Hình Vinh Oan, ngày mai đi, hôm nay ba bà còn có chuyện nhan chính Lâm nói, nhan tịch có nghe hay không bất luận cái gì phản ứng, chỉ là đi kia cặp sách, khoe miệng lại giơ lên một tia châm chọc cười. Đây là ở bảo hộ nhan hình sao? Tính, dù sao hôm nay Tống Di là không dễ chịu lắm, mục đích của chính mình cũng đạt tới. Nhan tịch trước sau như một ngồi xuống phó giá tỏa, nhan hình còn không có tới, Trình Bá cùng nhan hình đều ngồi trên xe chờ, ai cũng không có đánh vỡ này phân yên lặng, ở hai người bên ngoài địa phương, vì không cho người phát hiện biểu hiện đều cơ bản như nhau từ trước nhan tịch ta chán ghét ngươi ngươi sao lại có thể như vậy đối mụ mụ đâu nhan hình tức giận nói nhan tịch không có trở lại nhan hình đối với nhan hinh nhan tịch là sẽ không có bất luận cái gì cảm xúc huống chi nàng hiện tại mới 8 tuổi chính mình không cần thiết cùng nàng đi tranh luận chẳng lẽ Cẩu cắn ngươi một ngụm ngươi cũng muốn cắn Cẩu một ngụm sao huống chi là nhan hinh là chính mình kiếp trước kẻ thù kiếp trước thủ khiến cho chính mình kiếp này tới báo nhan tịch ngươi như thế nào không nói lời nào Sợ hãi Nhan Hinh nhìn Nhan Tịch không nói lời nào lại tiếp tục nói. Lên xe không, không lên xe ta làm trình bá lái xe đi rồi Nhan Tịch nhìn nhìn thời gian, phát hiện ở không đi liền phải đến muộn, vì thế nói. Nhan Hinh lên xe sau, xe phát động, ghế sau Nhan Hinh nói chút khó nghe nói, Nhan Tịch coi như không nghe được giống nhau, không đáng bất luận cái gì hồi đáp, nhìn Nhan Tịch không trả lời, Nhan Hinh cũng không hề nói, rốt cuộc chỉ là một cái tám tuổi hài tử mà thôi. Đưa xong Nhan Hinh. Trên xe cũng chỉ là dư lại nhan tịch cùng trình bá hai người, nhan tịch hỏi trình bá, ta lần trước làm ngươi lưu ý người ra sao. Tổng cộng tìm 5 cái thích hợp, tư liệu đã chuẩn bị tốt trình bá nói. Buổi tối tìm một cơ hội đem tư liệu bắt được ta phòng đi, ta trước nhìn xem nhan tịch nói. Ở hữu hạn thời gian nội, nhan tịch cùng trình bá thảo luận giả sau này phát triển tình huống, thực mau liền đến trường học. Trình bá, buổi tối không cần tới đón ta, ta chính mình trở về nhan tịch nói, hôm nay về nhà sớm tuyệt đối không có gì chuyện tốt. chính mình vẫn là vãn một chút trở về tương đối hảo, phỏng chừng nhan chính lâm hôm nay sẽ ở nhà phát hỏa, tuy rằng bọn họ cảm tình không tồi, nhưng nhan chính lâm tương đương chán ghét tống di đánh bài. Tốt, đã biết, tịch tiểu thư chính mình tiểu tâm trình bá là cái thập phần người thông minh, cũng biết hôm nay phát sinh sự tình liền nói. Thời gian ở một chút trôi đi, nhan tịch hiện tại cơ hồ mê thượng pháp văn nguyên bản thư tịch, đương một quyển sách xem xong thời điểm, đã tới rồi tan học thời gian. Tan học sau. Nhan Tịch một người ở đường cái thượng lang thang không có mục tiêu đi tới, ông trời không chiều lòng người, trong chốc lát bầu trời liền phiêu hạ mênh ngông mưa phùn, biết chỗ rẽ sau có một nhà cửa hàng, đã có thể ở vừa mới chỗ rẽ thời điểm, liền nghe được một trận khóc thút thít thanh âm, trong mưa một cái thập phần mỹ lệ nữ tính, nhìn không chung, nước mắt chảy ròng, nhìn nàng, Nhan Tịch tựa hồ có thấy được đã từng chính mình, như vậy bàng hoàng, như vậy bất lực. Ngươi không sao chứ? Nhan Tịch rốt cuộc nhịn không được đi lên hỏi. Nữ tử túi đầu nhìn Nhan Tịch, Từ nhan tịch trong mắt có thể cảm giác được quan tâm, vì thế trả lời ta không có việc gì, cảm ơn. Nhan tịch nhìn nàng, nghe nàng thanh âm, giống như không phải bản địa người, có điểm giống hoa kiểu cảm giác, tuy rằng thực lưu sướng, nhưng vẫn là có thể nghe ra bên trong không giống nhau. Phía trước có ra không tồi cửa hàng, chúng ta đi bên trong ngồi ngồi đi, bên ngoài vũ càng lúc càng lớn nhan tịch nói. Không cần nữ tử nói. Nhan tịch nhìn nàng, sợ nàng tưởng từng ở chính mình giống nhau làm việc ngốc, cũng không để ý tới nàng cự tuyệt. Kéo tay nàng tựa như trong tiệm đi đến, đi vào trong tiệm tìm cái tương đối hẻo lánh địa phương ngồi xuống, hiện tại là buổi chiều thời gian, trong tiệm người còn rất ít. Hai vị, uống điểm cái gì vừa mới ngồi xuống, liền có người phục vụ đi lên tới hỏi. Ta muốn trả tranh, người đâu nhan tịch hỏi. Tùy tiện đi nữ tử nhìn nhan tịch trả lời nói. Vậy cà phê đi, nơi này cà phê không tồi, là tự ma cà phê nhan tịch biên nói biên đối nữ tử giải thích nói đến, nhan tịch nói xong người phục vụ viết xong đơn rời đi. Ta kêu Nhan Tịch, người đâu Nhan Tịch nói. Lam Lam cái kia nữ tử trở lại nói, trả lời thập phần ngắn gọn. Lam Lam, có cái gì không vui có lẽ có thể cùng ta nói nói sao Nhan Tịch nói. Tuy rằng ta không nhất định có thể giúp được ngươi, nhưng ta có thể cho ngươi phun phun nước đắng Lam Lam không trả lời. Nhan Tịch còn nói thêm, có lẽ là vừa rồi kia một màn đả động chính mình đi, giờ phút này Nhan Tịch cũng không biết, bởi vì chính mình này nhất cử động, trước mắt nữ tử này sẽ trở thành chính mình nhất sinh nhất hữu lực giúp đỡ. rất nhiều chuyện. Ngươi hiện tại cái này tuổi còn không hiểu biết Lam Lam nói. Phần 18. Nếu ngươi không nói, ta đây liền đoán nhan tịch nói. Là bởi vì nam nhân nhan tịch nói. Ngươi không trả lời, xem ra ta nói đúng, hắn vứt bỏ ngươi nhan tịch nói. Ân, đối, ngươi như thế nào biết, ngươi có thể thấy rõ lòng ta tưởng cái gì Lam Lam nhìn phía nhan tịch nói. Hiện tại có thể cùng ta nói nói là chuyện như thế nào sao nhan tịch nói. Hảo, ta cùng hắn là ở M quốc nhận thức. chúng ta có thể nói là nhất kiến trung tình đi từ nhận thức hắn về sau ta mỗi ngày đều quá thực hạnh phúc chính là hạnh phúc thời gian là ngắn ngủi một năm sau hắn về nước lúc ấy bởi vì công tác ta lưu tại m quốc hắn tưởng gây dựng sự nghiệp liền về trước quốc ta đem ta cho nên tiền tiết kiệm đều cho hắn làm hắn về nước gây dựng sự nghiệp về nước thời điểm hắn nói chờ hắn quốc nội an bài hảo liền tiếp ta trở về ta vẫn luôn chờ nửa năm gian đi qua hắn còn không có tin tức ta tưởng hắn công tác bận quá vì thế Ta từ đi hoa nhị phố công tác, đi vào cái này xa lạ quốc gia tìm hắn, ta chỉ biết hắn là thượng kinh, cũng không biết hắn cụ thể địa chỉ, vì thế ta tìm cái chỗ ở xuống dưới, vẫn luôn tìm cái, cứ như vậy tìm nửa tháng ta rốt cuộc tìm được hắn, khi ta lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, hắn tay lại kéo một nữ nhân khắc tay, hắn nói không quen biết ta, còn nói nàng đã có vị hôn thê, vừa rồi hắn có ngầm thấy ta, làm ta sớm một chút hồi em mở quốc đi, không cần đi quay rời hắn. Hắn cùng ta chỉ là chơi chơi mà thôi Lam Lam nói. Cho nên ngươi vừa mới mới có như vậy tưởng từ bỏ hết thảy biểu tình, ngươi từ bỏ hết thảy, người nhà ngươi đâu, làm sao bây giờ? Bọn họ có thể tiếp thu mất đi tin tức của ngươi sao Nhan Tử nói. Ta từ nhỏ liền di dân khu M Quốc, cha mẹ ta cũng ở 3 năm trước đây tai nạn xe cộ chúng qua đời, hiện tại theo ta một người Lam Lam nói, ở bi thương biểu tình chung không cảm giác được một tia sống sót ý chí. Như vậy ngươi cứ như vậy vung tha nam nhân kia sao? Hắn lườm người Ngươi vứt bỏ hết thảy, cũng chỉ vì hắn, hiện tại hắn vứt bỏ ngươi, ngươi không nghĩ vì chính mình đòi lại tới sao, ta tưởng ngươi chết đi cha mẹ cũng không hy vọng ngươi như vậy tự xa ngã đi nhan tịch nói. Ta hiện tại cái gì đều không có, tới hoa hạ đã dùng xong rồi ta cận tồn tích tụ, em ở quốc bên kia ta cũng đã từ đi công tác, ta dứt bỏ rồi hết thảy tới tìm hắn, tình huống hiện tại ta thật không biết nên làm sao lam lam bất lực nói, giờ phút này nàng, đối với nhân sinh đã không còn ôm có bất luận cái gì hy vọng. Ngươi có thể vì chính mình mà sống, nhân sinh không phải lại ai liền không thể tồn tại, nếu nam nhân kia không cần ngươi, ngươi nên buông nàng, mà không phải vì hắn từ bỏ chính mình nhan tịch nói. Chính là ta lại nên làm cái gì bây giờ Lam Lam hỏi, có lẽ là vừa rồi thu được đặc kích, có lẽ là nhan tịch nói bậc lửa nàng hy vọng, liền hỏi. Ngươi hiện tại đang ở nơi nào nhan tịch hỏi? Khách sạn Lam Lam nói, chúng ta đây hiện tại đi cho ngươi tìm cái phòng ở đi, không thể vẫn luôn đều ở tại khách sạn nhan tịch nói đến. Nói xong mua xong đơn liền kéo nhan tịch rời đi quán cà phê, bên ngoài với đã ngừng. Nhan tịch mang theo lam lam đi tới một nhà bất động sản người môi giới, tìm một gian thích hợp chung cư, nhan tịch dùng lam lam chứng kiện thuê hạ, nhan tịch trả tiền thời điểm phát hiện, địa Úc thật đúng là kiếm tiền, liền vừa mới liền hoa đi một tháng tiền thuê nhà người môi giới phí, xem ra chính mình gây dựng sự nghiệp liền từ địa Úc bắt đầu có lẽ là cái không tồi lựa chọn. Đi, ta đi giúp ngươi chuyển nhà nhan tịch nói kéo lam lam đứng dậy hướng khách sạn đi đến. giúp Lam Lam xong xuôi đồ vật, thời gian đã tới rồi 7 giờ nhiều, chung cư trong phòng có điện thoại, Nhan Tịch gọi điện thoại kêu cơm hộp, cơm hộp riêng là ở chung cư trước đài lấy. Qua mười mấy phút cơm hộp liền đưa lại đây, Nhan Tịch thanh toán tiền đem cơm hộp lấy tiến vào, đối Lam Lam nói lại đây ăn một chút gì đi. Lam Lam căn cứ rất ít nói chuyện, dọc theo đường đi tùy tiện Nhan Tịch như thế nào bài bố. Không biết ngươi thích cái gì, liền tùy tiện kêu điểm, nhanh ăn đi Nhan Tịch nói, đem chiếc đũa đưa cho Lam Lam. Ngươi thật sự không giống cái này tuổi. Rõ ràng tuổi còn không lớn Lam Lam nói, mới phát hiện chính mình đối cái này mới gặp mặt không lâu nữ hải thập phần tín nhiệm, nàng làm cái gì chính mình liền đi theo đi rồi. Ha ha, nhanh ăn đi, bồi ngươi ăn xong ta liền phải đi trở về nhan tịch nói xong. Một bữa cơm thực mau liền ăn xong rồi, Lam Lam tuy rằng ăn tương đối thiếu, nhưng là nhiều ít còn ăn điểm, nhan tịch liền an tâm rồi. Lam Lam, ta ngày mai lại đến xem nhan tịch nói. Cảm ơn ngươi, nhan tịch, ta sẽ không suy nghĩ không khai, ngươi yên tâm đi Lam Lam nói. Ra đây đi trước, tái kiến nhan tịch nói. Ân, tái kiến lam lam phất tay nói. Nhan tịch đi vào dưới lầu, ngăn cản một chiếc xe taxi lên xe nói một chút địa chỉ, nghĩ, hôm nay đánh vỡ chính mình trọng sinh lúc sau ký lục, giống như chính mình chưa từng có nói qua nhiều như vậy lời nói, nhưng là nhìn trong mưa lam lam, như vậy giống đã từng chính mình, không khỏi lộ ra quan tâm, vô pháp bỏ mặc mười 18 xô vàng đầu tiên. Buổi tối 9 giờ tả hữu, nhan tịch về tới nhanh ra. Hôm nay nhan ra bất đồng với ngày xưa ấm áp, tống di ở buổi nhan tịch xem TV, chính là không thấy nhan chính lâm, có vẻ có như vậy một kia quẳng cũ é. nhưng này đó đều cùng nhan tịch không quan hệ, không để ý đến này đó, cũng không có chào hỏi, liền trực tiếp đi vào phòng. Gõ gõ. nhan tịch trở về vừa mới trong chốc lát, liền nghe thấy từ ngoài cửa truyền đến từng trận tiếng đập cửa. Trình bá, vào đi nhan tịch mở cửa vừa thấy, nhìn trình bá cầm khay, bên trong sữa bò còn có sandwich, theo ta nói xong. Trình bá liền đi vào phòng. Tịch tiểu thư, buổi tối còn không có ăn cái gì đi, ta làm trương mụ cho ngài làm sandwich, trình bá nói. Cảm ơn trình bá nhan tịch cười nói, nói xong liền tiếp nhận trình bá mâm đồ ăn, tuy rằng hôm nay buổi tối cùng Lam Lam ăn qua điểm đồ vật, nhưng là hiện tại thật đúng là có điểm nói bụng, không biết Lam Lam hiện tại ra sao. Tịch tiểu thư, đây là ta điều tra ra gần nhất về nước tài chính phương diện nhân viên tư liệu, Ngươi trước xem một chút trình bá một bên nói, một bên đem trong tay tư liệu đưa cho nhan tịch. Ta trước xem một chút, trình bá, giúp ta tra một người, tên cứ gọi là Lam Lam, ở tại, mới từ em mở quốc lại đây nghĩ Lam Lam, nhan tịch nói. Tuất tịch tiểu thư, ta trước đi ra ngoài trình bá biết chính mình ở nhan tịch trong phòng ngốc lâu lắm dễ dàng sợ dễ dàng xử bị người nhìn ra sơ hở, liền nói. ân, vất vả, trình bá đối với trình bá, nhan tịch là phi thường cảm tạng. Nhan tịch ăn xong sang uống xong sữa bò, liền cầm lấy trình bá vừa mới lấy lại đây tư liệu nhìn lên. bên trong giới thiệu viết thực kỹ càng tỉ mỉ nhan tịch đối trình bá xử lý năng lực có một cái tân nhận thức khoe miệng cũng giơ lên một tia khó được mỉm cười nhan tịch nhìn này nằm phân tư liệu tư liệu bên trong người năng lực đều không tồi bên trong đối với cá nhân công tác lý lịch sơ lược đều có thực kỹ càng tỉ mỉ ghi lại trong đó có hai người là thuộc về có tại nhưng không gặp thời từ nước ngoài học được đồ vật về nước sau hoàn toàn không có phát huy đường sống nhan tịch quyết định tìm thời gian thực tế quan sát một chút có lẽ năng lực không nhất định phải là càng tốt nhưng là quan trọng nhất chính là phải có một viên chung với chính mình tâm mới được nhan tịch xem song sau buông xuống trong tay tư liệu lại cầm lấy trịnh nhiên để lại cho chính mình tâm pháp thư tịch nhìn trong chốc lát lúc sau lại luyện tập trong chốc lát thí nghiệm dùng cơ bản trường pháp liền đi rửa mặt lúc sau ở trên ban công thổi trong chốc lát phong liền nằm ở nghỉ ngơi thời gian lâu như vậy một ngày một ngày quá trong nháy mắt lại đi qua ba ngày trình bá gần nhất cổ phiếu chướng nhiều ít nhan tịch làm ở phó giá hỏi đang ở lái xe trình bá Tịch tiểu thư, ta đang định cùng ngươi hội báo đầu, hiện tại đã trướng 200%, chiếu cái này hình thức đi xuống, hẳn là có thể kiếm rất lớn một bút trình bá nói. Ân, quảng phát ra cổ hình thức hiện tại không tồi nhan tịch nói. Tịch tiểu thư, ngươi như thế nào biết quảng phát ra cổ sẽ chướng khoảng thời gian trước cơ hồ ngã ngừng, tựa như có biết chức năng lực giống nhau trình bá tỏ mò hỏi. Trình bá, ta không có biết chức năng lực, ta chỉ là xem trọng quốc gia gần nhất chính sách, phòng trừng sẽ chướng Nhưng có thể chướng nhiều ít khó mà nói nhan tịch trả lời giả trình bá, căn cứ kiếp trước ký ức cổ phiếu cơ bản sẽ tăng tới 500 vạn tà hưu. Trình bá, mấy ngày hôm trước người ta làm ngài giúp ta cha làm làm tình huống như thế nào nhan tịch hỏi. Vị này Lam tiểu thư ở quốc nội tư liệu rất ít, ta đã tìm chuyên nghiệp điều tra cơ cấu, lại chờ hai ngày em mở quốc bên kia hẳn là sẽ có hồi phục trình bá trở lại nói. Phần 19 ân tốt, vất vả nhan tịch đối trình bá nói, trình bá hiện tại công tác mặt trên rất bận. Mà thôi còn muốn vội vàng nhan tịch an bài sự vụ, vì thế nói. Nhan tịch nói xong, có cầm lấy một quyển sách nhìn lên, thời gian cứ như vậy trước sau như một trôi đi, đảo mắt từng có đi hai ngày. Nhan tịch mới từ trường học ra tới, liền nghe được trình bá kích động kêu chính mình tịch tiểu thư, nơi này. Tịch tiểu thư, thỉnh lên xe trình bá gặp được nhan tịch liền nói, nhan tịch nghe được bên này thanh âm, như thế nào cảm thấy trình bá hôm nay giống như đặc biệt kích động. Trình bá, có chuyện gì sao? Hôm nay như thế nào như là đặc biệt kích động nhan tịch ngồi trên xe hỏi? Tịch tiểu thư, chúng ta mua cổ phiếu cùng với từ 100 vạn tăng tới mau 600 vạn trình bá nói. Nghe được trình bá nói, nhan tịch cũng có vẻ phá lệ cao hứng, nhưng là hẳn là đã mau đến cực hạn, cổ phiếu nguy hiểm rất lớn, xem ra chính mình cũng mau thừa dịp cơ tung ra mới được. Trình bá, ngày mai buổi sáng ngươi đi một chút giao dịch tính, đem sở hữu cổ phiếu toàn bộ tung ra nhan tịch nói. Chính là hiện tại dâng lên xu thế chính long. Hiện tại tung ra nói rất đáng tiếc Trình bá nói. Trình bá, ta tin tưởng vật cực tất phản những lời này, phòng trừng cổ phiếu sắp tới thực mau sẽ hạ ngã nhan tịch chỉ có thể như vậy đối Trình bá nói, chính mình cũng không có thể nói cho chính hắn là càng cụ kiếp trước ký ức tới xảo cổ đi. Tốt, ta ngày mai buổi sáng đi xử lý Trình bá nói, đối với nhan tịch đối với cổ phiếu lý giải, Trình lâm thị thập phần tin tưởng, ở cổ phiếu đang ở nhanh chóng hạ ngã thời điểm sẽ lựa chọn mua nhập, xem chọn một chi cổ phiếu, sẽ không chỉ là vận khí nguyên nhân. mà là có đầy đủ phân tích kết quả. Trình bá, ngày mai toàn bộ tung ra sau, đem mượn tôn thúc 100 vạn cho ta đơn độc nói ra, trước còn cho hắn, trình bá phỏng trừng cuối cùng hẳn là sẽ dư lại 500 vạn tả hữu, trước đăng ký cái công ty đi, trình bá cảm thấy chúng ta công ty ở đâu cái khu tương đối hảo nhan tịch hỏi. Tịch tiểu thư, tình huống hiện tại là đăng ký một cái cổ phần khống chế công ty, chúng ta tài chính vẫn là không quá đủ, bằng không chúng ta trước đăng ký một cái điển sản phương diện công ty. Ngươi cảm thấy như thế nào trình bá nghe nhan tịch nói, kiến nghị hành nói. Nhan tịch không thể không thừa nhận, trình bá rất có thấy xa, cảm giác cũng phi thường nhanh nhẹn. Ân, trình bá vậy quyết định đăng ký một cái điển sản phương diện công ty, nhưng là chúng ta muốn trước muốn tìm được một cái thích hợp kinh doanh nhân viên, hơn nữa muốn đáng giá tín nhiệm nhân tài hành nhan tịch đối trình bá nói. Phía trước kia năm người như thế nào trình bá hỏi. Ta tư liệu mặt trên tới nói, năng lực đều không tồi, nhưng là không biết có thể hay không bảo thủ bí mật. Rốt cuộc chúng ta không thích hợp bại lộ, tìm một cơ hội đều gặp một lần đi. Nhan Tịch nói, kế hoạch cùng nhau đều là dựa theo Nhan Tịch kế hoạch thuận lợi phát triển. Hiện tại trước mắt nhất thiếu chính là nhân tài, tài chính hiện tại chỉ có thể nói là có một cái cơ bản tài chính khởi đầu. Muốn tìm một cái thích hợp người đại lý, xác thật là thập phần khó khăn. Nghĩ này hết thể Nhan Tịch lâm vào chính mình suy nghĩ, thực xe tốc hành liền mau về đến nhà. Nhan Tịch cùng Trình Bá nói chuyện cũng hạ màn. Trình Bá, ngày mai buổi sáng đưa ta đi xanh nước biển Chung cư đi. Ta đi gặp một người, ngươi thúc giục một chút em mở quốc, mau chóng đem lam lam tư liệu điều tra xuất hiện đi nhan tịch nói. Tốt, ta thúc giục hạ em mở quốc bên kia trình bá trả lời. Nghĩ lam lam, nhan tịch nói tốt đi xem hắn, thời gian nhất lâu vẫn luôn tất cả đều bận rộn mặt khác, thời gian đã qua đi vài thiên, ngày mai chịu thời gian đi xem nàng, không biết nàng hiện tại ra sao. Đối với lam lam, ở lúc ban đầu thấy một màn liền cấp nhan tịch để lại không thể xóa nhòa ấn tượng, nhìn nàng giống như trăng thấy đã từng chính mình. không có biện pháp làm chính mình đem nàng vứt bỏ không thèm nhìn lại chương 19 chín lam lam tuyệt vọng một thứ bảy nhan tịch sáng sớm tỉnh lại liền cảm thấy có chút tâm thần không yên biến đem sư phó cho chính mình tâm pháp mặc luyện mấy lần nhưng lại như cũ tâm thần không yên trong lòng cảm giác vẫn luôn thực hoàng hốt cảm giác chính mình làm cái gì đều không thể giảm bớt chính mình loại này hoảng hốt lại làm mấy cái hít sâu liền trực tiếp đến dưới lầu ăn bữa sáng nhan tịch đi vào dưới lầu cùng mọi người chào hỏi qua liền ngồi xuống bắt đầu ăn bữa sáng Bởi vì một cái buổi sáng đều tâm thần không yên, bữa sáng liền trở nên một chút ăn uống đều không có, chỉ là cầm lấy trên bàn sữa bò uống lên hai khẩu liền buông xuống. ba, Ngươi chậm dùng, ta ăn no nhan tịch buông bộ đồ ăn đối nhan chính lâm nói. Tiểu tịch ăn no sao nhan chính lâm hỏi. Từ nhan chính lâm cùng Tống Di lần trước cãi nhau một lần lúc sau, trên bàn cơm không khí liền không có ngày xưa một nhà ba người ấm áp, mọi người đều chỉ là ở yên lặng mà dùng cơm. Chờ nhan chính lâm nói xong, nhan tịch liền hướng trên lầu đi đến. Nhan tịch đi vào phòng, cũng không biết hôm nay là chuyện như thế nào, chính mình trọng sinh lúc sau biến không có xuất hiện quá như bây giờ tình huống. Nhan tịch ngăn chặn trong lòng bất an, xoay người cầm lấy bao bao, hôm nay muốn đi xem lam lam, không biết hắn ra sao. Trình bá, đưa ta đi ra ngoài một chút nhan tịch đi vào dưới lầu đối trình bá nói. Tiểu tịch, sớm như vậy muốn đi đâu nhan chính lâm nhìn nhan tịch muốn đi ra ngoài liền hỏi nói. ân, ta đi một chút hiệu sách nhan tịch trả lời nói. ân. Trên đường tiểu tâm Nhan Chính Lâm nói Hảo Nhan Tịch trả lời Từ ngày hôm qua Tống Di đánh bại sự kiện lúc sau Nhan Chính Lâm giống như không có quá lớn biến hóa Mà Tống Di cũng biến giống tiểu nữ nhân giống nhau Xem ra lại là cấp Nhan Chính Lâm làm bảo đảm Mà Nhan Chính Lâm cũng tin Tình huống hiện tại đối với Nhan Tịch tới nói là không sao cả Ngươi không tìm ta phiền thoái Ở ta cánh chim không đẩy phía trước cũng sẽ không đi chủ động tìm ngươi phiền thoái Chính cái gọi là người không phạm ta Ta không phạm người nhan tịch cùng trình bá lái xe đi vào lam lam trụ trung cư đình xong xe nhan tịch cũng làm trình bá cùng nhau đi lên chờ hạ chính mình thật đúng là muốn đi một chút hiệu sách bằng không về nhà dễ dàng nhìn ra khác thường trình bá cùng nhau đi lên đi đợi lát nữa chúng ta lại đi một chuyến hiệu sách hảo nhan tịch nói tuất tịch tiểu thư trình bá trở lại nói nói xong liền đi xuống xe cùng nhan tịch cùng nhau hướng trên lầu đi đến gõ gõ nhan tịch đấn trong chốc lát chung cửa không có người tới mở cửa nhan tịch lại dùng tay gõ cửa Từng trận tiếng đập cửa ở trên hành lang mặt tiếng vọng, nhưng chính là không có mở cửa, chẳng lẽ không ở nhà sao, nhan tịch nghị cùng Trình bá liền đi tới quản lý chỗ. Ngươi hảo, hỏi một chút, hôm nay 1.012 thất người ở nhà sao nhan tịch hỏi. Ngươi là nàng người nào quản lý viên cẩn thận hỏi. Ta là nhan tịch, ngày đó thuê nhà thời điểm ta cũng ở, nàng là ta bằng hữu nhan tịch nói. Làm tiểu thư đêm qua trở về đã khuya, hôm nay còn không có đi ra ngoài quản lý viên nói. Ta gõ thật lâu môn. Đều không có người đáp lại, các ngươi có thể giúp ta khai một chút môn sao, ta sợ nàng sẽ xảy ra chuyện gì nhan tịch vội vàng nói. Hảo đi quản lý viên nói, nghe được nhan tịch cách nói, ngẫm lại ngày hôm qua làm tiểu thư trở về thời điểm biểu hiện, quản lý viên cũng sợ xảy ra chuyện gì, vì thế hắn liền lập tức cầm lấy dự phòng chìa khóa cùng nhan tịch đoàn người cùng nhau hướng trên lầu đi đến. Thực mau nhan tịch cùng quản lý viên một hàng liền đi vào 1012 thất trước, quản lý viên lập tức dùng dự phòng chìa khóa mở cửa ra. Nhan tịch lập tức nhảy vào trong phòng, phòng nội dông tuyết cũng không có người, nghĩ buổi sáng hoàng hốt, nhan tịch liền hướng phòng tắm đi đến. Phần 20 Mở cửa vừa thấy, nhan tịch phát hiện lam lam một bàn tay đặt ở bồn tắm, bồn tắm bên trong hồng hồng một mảnh, nhan tịch bị trước mắt một màn này dọa ngây người, một màn này nhiễm hồng nhan tịch hai mắt, cũng đau đớn nhan tịch tâm, nhan tịch phục hồi tinh thần lại, biến lập tức vọt đi lên, dùng tay sờ soạn một chút lam lam mạch đập, phát hiện còn ở nhảy lên. trình bá Mau tiến vào nhan tịch mang theo run dẩy thanh âm kê Trình bá nghe được nhan tịch thanh âm, biến lập tức bước đi tiến vào, vừa mới đi vào tới trình bá cũng bị trước mắt cảnh tượng hoảng sợ. Trình bá, trước giảng cái tay kia dùng đồ vật trói lại nhan tịch nói, đem cắt cổ tay tay trói lại có thể ngăn lại máu trôi đi. Trình bá nghe được nhan tịch nói, từ bên cạnh cầm lấy một cây tinh tế dây thường đem lam lam thủ đoạn rút lên, có cầm lấy khăn lông đem thủ đoạn bao lên, biến đối nhan tịch nói phải rời khỏi đưa bệnh viện mới được. Hảo Lập tức đi bệnh viện Nhan Tịch nói xong, dùng một cái khăn tắm đem Lam Lam vây lên, Trình Bá biến bế lên Lam Lam hướng ngoài cửa đi đến, Nhan Tịch cũng theo sát ở sau đó. Trình Bá đem Lam Lam đặt ở ghế sau, Nhan Tịch cũng từ trên ghế sau xe, Nhan Tịch nhìn đến Lam Lam mặt càng ngày càng bạch, thân thể độ ấm cũng ở chậm rãi giảm xuống, vì thế đem Lam Lam ôm lấy, đối Trình Bá nói Trình Bá, lại khai nhanh lên. Nghe được Nhan Tịch thanh âm, Trình Bá biến tăng lớn chân ga, hướng bệnh viện khai đi, dọc theo đường đi sấm đỏ hai lần đèn đỏ. Mặt sau chuyển đến giao cảnh xe cảnh sát bóp còi thanh âm, nhưng là hiện tại đều không có thời gian đi để ý tới này đó, cứu người mới là quan trọng nhất. Ước chừng qua 10 phút liền tới đến bệnh viện, trình bá liền rời đi đem lam lam bế lên vọt vào phòng cấp cứu, bác sĩ cùng hộ sĩ cũng lập tức đã đi tới. Tình huống như thế nào bác sĩ biên hỏi, biên cùng trình bá cùng nhau giảng lam lam đặt ở cấp cứu giá thượng. Cắt cổ tay tự sát, nhiệt độ cơ thể đã tại hạ hàng nghe được bác sĩ nói, nhan tịch rời đi trở lại nói. Lập tức tổ chức cấp cứu. cấp người bệnh tiêm vào đỏ, bà mì nhẹ bác sĩ đối hộ sĩ nói, liền đem lam lam đẩy mạnh phòng giải phẫu, nhan tịch cùng trình bá cũng bị chắn phòng giải phẫu bên ngoài. đúng lúc này giao cảnh cũng đi tới bệnh viện, tìm được rồi chúng ta nói vừa mới các ngươi xe sông hai cái đèn đỏ, cùng chúng ta đi một chút trong cục. cảnh sát thúc thúc, tỷ tỷ còn ở cấp cứu, có thể hay không chờ một lát nhan tịch giả dạng làm tiểu hài tử ngựa khi nói. cảnh sát hướng trình bá hỏi sở hữu tình huống, hiểu biết xong sự tình trải qua sau, làm một phần ký lục. Đối trình bá nói ở chỗ này ký cái tên, thuộc về đặc thù tình huống, lần này liền không truy cứu. Trình bá tiếp nhận tới, thiêm thượng tên của mình, đưa cho giao cảnh, giao cảnh tiếp nhận sau liền rời đi. Trình bá, lần này sự tình phiền thoái ngươi, giao cảnh nơi nào có thể hay không có phiền toái nhan tịch không biết nên nói cái gì chỉ có thể như vậy đối trình bá nói. Không có việc gì, bất luận kẻ nào nhìn đến tình huống như vậy đều sẽ làm như vậy, giao cảnh nơi nào không thành vấn đề, lần này là thuộc về đặc thù tình huống. Bọn họ sẽ làm một cái ký lục, sẽ không truy cứu trách nhiệm trình bá trả lời. Vậy là tốt rồi nghe được trình bá nói, nhan tịch tặng một hơi, còn hảo mười mấy năm trước giao cảnh không có mười mấy năm sau như vậy nghiêm khắc, mười mấy năm sau phòng trường vượt đèn đỏ hai lần, bằng lái đều đến tịch thu. Thời gian từng có trong chốc lát, phòng cấp cứu đèn rốt cuộc tắt, nhan tịch cùng trình bá cũng đi tới cửa. Nàng ra sao nhan tịch hỏi. Người bệnh đã không có việc gì, vừa mới cho nàng thua qua huyết, hiện tại chờ nàng tỉnh lại liền hảo bác sĩ nói. đại khái bao lâu mới có thể tỉnh lại nhan tịch lại hỏi phòng chứng hai cái giờ tả hữu là có thể tỉnh lại bác sĩ hồi ừ. nhan tịch nói vậy là tốt rồi nhan tịch rốt cuộc tạng một hơi đem người bệnh đẩy đến phòng bệnh các ngươi ai tới kêu một chút phí bên cạnh hộ sĩ nói ta đi thôi tịch tiểu thư ngươi đi trước phòng bệnh ta chờ hạ trước phí sau liền qua đi trình bán nói hảo nhan tịch trả lời thấy nằm ở trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt lam lam nhan tịch vừa mới kia viên tinh băng tâm rốt cuộc tạng một hơi còn hảo cứu giúp lại đây Nếu chính mình sớm hai ngày đi xem nàng, có thể hay không liền không phải như vậy kết quả đâu. Ngày đó ngày mai nói muôn khai, hiện tại cư nhiên cắt cổ tay tự sát, nhìn như vậy suy yếu lam lam, nên có bao nhiêu đại dũng khí, mới có thể đủ lớn đến muốn từ bỏ chính mình sinh mệnh, nhìn bị cứu quá tới lam lam, nhan tịch cư nhiên không có một tia sinh khí, càng có rất nhiều may mắn, còn hảo có thể kịp thời đổi tới. Chương 25 lam, lam Tuyệt vọng 2 Nhan tịch vẫn luôn ở giường bệnh biên thủ lam lam, Lúc này trình bá cũng xử lý xong thủ tục cũng đi đến, nhan tịch nghĩ, còn Hảo hôm nay cùng trình bá cùng nhau, bằng không hiện tại còn không biết kết quả sẽ như thế nào, tuy nói không có nếu ức. Trình bá, trước ngồi một chút đi phòng bệnh là đơn độc gian thực rộng mở, tuy rằng quý chút, nhưng là hoàn cảnh cũng không tệ lắm, trình bá đều vội một buổi sáng, vì thế nhan tịch nói. Tịch tiểu thư ta không có việc gì, vừa mới trước phí lúc sau hỏi qua bác sĩ, chờ tỉnh lại liền không có việc gì, hiện tại quan trọng Hảo Hảo nghỉ ngơi. Yêu cầu viện quan sát mấy ngày, không có việc gì liền có thể xuất viện nhìn nhan tịch lo lắng biểu tình, trình bá nói. Vậy là tốt rồi, bác sĩ nói muốn hai cái giờ tả hữu mới có thể tỉnh lại, chúng ta đi trước đi bên ngoài ăn cơm trưa, thuận tiện cho nàng mua điểm ăn một cái buổi sáng đem lam lam đưa bệnh viện, có cấp cứu, hiện tại nhìn xem thời gian đã đến giữa trưa, nhan tịch liền nói. Tốt trình bá đáp xong, nhan tịch biến đứng dậy cùng trình bá cùng nhau hướng ngoài cửa đi đến, đi tới cửa, nhan tịch nhìn đến này một khu phụ trách hộ sĩ. Hộ sĩ tiểu thư, này gian phòng bệnh người ngài giúp ta chăm sóc một chút, nếu thanh tỉnh, tận lực đừng làm nàng một người ngốc tại phòng, ta sợ nàng còn sẽ làm cái gì việc ngốc, chúng ta đi bên ngoài ăn cơm xong lập tức liền trở về nhan tịch sợ làm làm còn sẽ làm ra cái gì điên cuồng hành động liền nói. Tốt, người yên tâm ta sẽ nhiều chú ý một chút hộ sĩ trả lời nói. Cảm ơn nhan tịch hướng hộ sĩ nói một thân cảm ơn, xoay người đi ra ngoài. Đi vào bệnh viện ngoài cửa, nhan tịch thấy trình bá tính toán đi lái xe. Vì thế nhan tịch đi lên đi nói trình bá, chúng ta liền tại đây bên ngoài tùy tiện ăn chút đi. Chính là, tịch tiểu thư bên ngoài đồ ăn trình bá nói, đột nhiên tạm dừng, nhan tịch cũng biết là có ý tứ gì. Không có việc gì, trình bá nhan tịch nói. Nói xong nhan tịch cùng trình bá cùng nhau đi ra giống nhau đại môn, tuy rằng bệnh viện ngoài cửa nhà hàng nhỏ rất nhiều, nhưng là nhan tịch chính mình nói có lẽ tùy tiện đối phó một chút là được, nhưng là trình bá cũng ở, nhan tịch quay đầu khắp nơi nhìn nhìn. Trình bá. kia ra nhìn qua cũng không tệ lắm, liền đi nơi đó đi nhan tịch thấy chỗ rẽ địa phương có một nhà trang hoàng cũng không tệ lắm quán ăn, tương đối mặt khác ra tới nói, bề mặt vẻ ngoài đều xem như sạch sẽ, bề mặt cũng khá lớn, vì thế nói. Đi vào trong tiệm mặt, người phục vụ liền đem thực đơn cầm đi lên, nhan tịch cùng trình bá điểm ba đồ ăn một canh, liền đem thực đơn đưa trả cho người phục vụ, hỏi nơi này có cái gì hảo điểm, thích hợp người bệnh uống canh sao. Có củ mài xương sườn cùng gà đen canh, ngài muốn cái loại này người phục vụ hỏi. gà đen canh đi chờ hạ chúng ta ăn xong ngươi cho ta đóng gói nhan tịch nói là dùng giữ ấm thùng đóng gói vẫn là dùng một lần hành đóng gói giữ ấm thùng nói là thu phí 15 nguyên người phục vụ nói nghe được người phục vụ nói nhan tịch ngẫm lại cửa hàng này lão bản thật đúng là sẽ làm buôn bán ở cái này niên đại siêu thị giữ ấm thùng cũng mới bán 10 nguyên nơi này mua 15 nguyên phòng trưng rất nhiều người đều sẽ lựa chọn giữ ấm thùng đi tuy rằng quý điểm nhưng lại thập phần phương tiện hơn nữa tương đối dùng một lần cũng an toàn Giữ ấm thùng đi, dùng nước sôi canh một canh, an toàn chút nhan tịch nói. Yên tâm chúng ta đều tiêu quá độc, chờ hạ ngươi tính tiền thời điểm ở phục vụ đài lấy là được, sẽ giúp ngươi đặt ở phục vụ đài người phục vụ nói. Phần 21. Hảo nhan tịch trả lời. Đồ ăn thực mau liền lên đây, nhan tịch cùng trình bá cùng nhau ăn cơm xong. Tuy rằng đồ ăn không có trương ngụ làm ăn ngon, nhưng là nhan tịch vẫn là ăn hai chén cơm, gần nhất là sắc thật đói bụng, thứ hai là buổi sáng vốn dĩ liền không ăn cái gì đồ vật. Ăn qua cơm chưa kết xong trướng, nhan tịch dẫn theo dự ấm thủng, hướng bệnh viện đi đến, Ngẫm lại trình bá còn có chuyện muốn làm, biến nói trình bá, ngày hôm qua nói tốt buổi chiều muốn đi một chuyến giao dịch thính, ngươi buổi chiều đi một chuyến đi, chờ hạ vãn một chút ta chính mình đánh xe về nhà liền hảo, ngươi đi chơi giao dịch thính trực tiếp về nhà. Tịch tiểu thư, vẫn là ta bồi ngươi đi trình bá nói, không có việc gì trình bá, ngươi đi trước đi, ta sợ ba ba sẽ có chuyện tìm ngươi nhan tịch nói, rốt cuộc hôm nay là thứ bảy. Nhan chính lâm khả năng ở nhà, nhan tịch nói. Hào đi, tịch tiểu thư, chính ngươi cẩn thận, có chuyện đánh ta điện thoại trình bá nói. Tuất trình bá nhan tịch nói, nói xong nhan tịch tưởng bệnh viện đi đến, mà trình bá tắt đi bãi đỗ xe lái xe rời đi. Đi vào phòng bệnh bên ngoài, nhan tịch dùng tay mở cửa, phát hiện vừa mới lam lam đã tỉnh lại, vừa mới nhan tịch công đạo qua cái kia hộ sĩ cũng ở phòng. Vì thế nhan tịch nói vất vả ngươi, hộ sĩ tỷ tỷ, ta đã trở về, chính mình chiếu cố tỷ tỷ liền hảo vừa mới phiền toái ngươi. Không khách khí, ta đây đi chứ vội. Có chuyện kêu ta hộ sĩ trả lời xong biến xoay người rời đi phòng bệnh. Nhan Tịch nhìn nằm ở trên giường lam lam, cũng không có bởi vì vừa mới đối thoại có bất luận cái gì phản ứng, hai mắt không có tiêu cự nhìn chằm chằm chân nhà, người này không có một tia cảm xúc, làm Nhan Tịch cảm giác có điểm giống hoặc tử nhân, Nhan Tịch đem giữ ấm thùng đặt ở bên cạnh trên bàn, duỗi tay đổ một chén nước, chính mình cũng ở ghế trên mặt ngồi xuống. Nhan Tịch chậm rãi uống ly trung thủy. Trong phòng có vẻ phá lệ ngưng trọng, ai cũng không có mở miệng đánh vỡ này một mảnh yên lặng, chính là nửa giờ đi qua. Ngươi hiện tại cái này phản ứng là đối không có tự sát thành công thực thất vọng, vẫn là cảm thấy ta không nên cứu ngươi nhan tịch nhìn lam lam, nghĩ nhìn đến lam lam trong vũng máu kia một màn có điểm tức giận nói, tuy rằng kiếp trước chính mình là ra thai nạn xe cộ mà chết, nhưng là chính mình lại cũng không có tính toán từ bỏ sinh mệnh. Như thế nào, không mở miệng nói chuyện, liền tự sắt dũng khí đều có. hiện tại lại không có mở miệng nói chuyện dũng khi nói xong nhan tịch đổ một chén nước đặt ở lam lam bên cạnh tay trái hẳn là không có việc gì đi cầm lấy ly nước sức lực hẳn là vẫn là có đi nhan tịch nói lam lam rốt cuộc quay đầu nhìn về phía nhan tịch đối với cái này ở gần nhất nhất bi thảm thời điểm cho chính mình quan tâm nữ hải lam lam không biết nên lấy cái dạng gì góc độ tới đối nàng nước mắt ở hốc mắt bên trong đảo quanh trong ánh mắt cũng có cận tồn sát thái là như vậy bất lực uống nước đi hẳn là thật lâu không uống nước nhìn sắc mặt tái nhợt Như vậy Nhu nhược Lam Lam, nhan tịch nói, liền đứng dậy giường bệnh diêu cao điểm, sau đó đem thủy đưa cho Lam Lam. Vì cái gì muốn cứu ta Lam Lam một nhà không có tiếp nhận ly nước, dùng khàn khàn thanh âm hỏi. Nếu ta nói, ta vừa vặn phát hiện, không thể thấy chết mà không cứu, ngươi nghĩ như thế nào, vẫn là ngươi cảm thấy ta liền không ứng cứu ngươi, làm chính ngươi ngã vào nơi nào một chút chết đi, thẳng đến thân thể trở nên lạnh băng, nhân sinh liền cáo biệt ở cái kia lạnh băng trong phòng nhan tịch nói. Lam Lam không có nói nữa. chỉ là như vậy nhìn chằm chằm nhan tịch nhan tịch xem lam lam không có tiếp nhận ly nước liền đem ly nước thả xuống dưới nói lần trước phân biệt thời điểm ta cho rằng ngươi nghĩ thông suốt nhưng là không nghĩ tới ngươi sẽ lựa chọn như vậy phương thức tới chung kết chính mình xem ra là ta đối với ngươi kỳ vọng quá cao lần đầu tiên gặp mặt nhìn trong mưa ngươi như vậy bi thường ta không tự chủ được hướng ngươi vươn tay từ ngươi biểu tình chung giống như thấy được ngươi thế giới hủy diệt, giao lưu qua đi ta cho rằng ngươi là cái kiên cường mà có theo đuổi người, nhìn thấy hôm nay ngươi ta rất thất vọng rồi nhan tịch nói ta thực xin lỗi nhìn nhan tịch đối chính mình thất vọng lam lam sinh ra một tia xin lỗi nói như vậy hiện tại ta đưa ngươi đánh bệnh viện cứu tình ngươi ngươi vẫn là muốn chết sao nghe được nhan tịch nói lam lam há miệng thở dốc nhưng là không có nói ra một câu nếu lần sau muốn tự sát lựa chọn ở làm ta nhìn không tới địa phương tuy rằng cha mẹ ngươi không còn nữa lại bị nam nhân vứt bỏ liền không có quan tâm ngươi người sao liền tự mình đều không có Như vậy ngươi tồn tại đến quá bi ai nhan tịch nói. Nghe nhan tịch nói, lam lam rốt cuộc chính mình cầm lấy ly nước, uống lên một chút, đối nhan tịch nói ngày hôm qua chúng ta lại gặp mặt, tưởng rời đi hồi em mở quốc phía trước thấy hắn một mặt, sau đó liền hoàn toàn bông, chính là nhìn thấy hắn kia một khắc ta mới biết được ta còn là không bỏ xuống được hắn, ta làm hắn ở trở lại ta bên người, chúng ta liền đại xảo một trận, hắn nói chưa từng có thích quá ta, chỉ là cùng ta chơi chơi mà thôi, bắt đầu cùng ta ở bên nhau thời điểm chỉ là lợi dụng ta. giúp hắn xử lý em ở quốc quốc tịch hiện tại ta đối với hắn tới nói đã vô dụng càng xảo càng hung cuối cùng hắn nói ta như thế nào không chết đi ta liền giận dỗi cùng hắn nói ta lập tức trở về tự sát nói xong liền xông ra ngoài trở lại chung cư lúc sau đi vào phòng tắm đem dao cầm liền như vậy ta chờ chờ mãi cho đến buổi sáng năm giờ hắn còn không có tới ta rốt cuộc dùng đến hoa hướng về phía chính mình thủ đoạn vì cái gì vì cái gì ta vì hắn trả giá hết thảy hắn lại muốn như vậy đối ta Lam Lam nói được rất chậm, nói xong đã khóc không thành tiếng, cuối cùng một khắc trong ánh mắt có một tia điên cuồng. mươi 21 ánh dạng đông. Nhan tịch cũng không có đi lên an ủi Lam Lam, Nhan tịch biết, thân thể thượng miệng vết thương bác sĩ có thể trị liệu, nhưng là trong lòng miệng vết thương lại chỉ có chính mình biết, trị liệu cũng yêu cầu thời gian, rốt cuộc đây đều là phát sinh ở chính mình trên người sự tình. Thời gian qua thật lâu, phỏng trừng là khóc mệt mỏi, Lam Lam rốt cuộc đỉnh chỉ khóc thút thít, lúc này hai mắt đã đỏ bừng, đỏ bừng hai mắt xứng với tái nhợt khuôn mặt. Như vậy Lam Lam làm người thấy thế nào đều có một kia kinh tủng cảm giác. Hiện tại nghĩ thông suốt không, vẫn là cảm thấy không có hắn liền ở cái này thời gian vô pháp sinh hoạt đi xuống sao nhan tịch hỏi. Đối hắn, có lẽ ta ngày hôm qua còn có một tia ảo tưởng, nhưng là hiện tại ta đã hoàn toàn hết hy vọng Lam Lam nói. Sau này đâu, ngươi có tính toán gì không, xuất viện sau hồi em mở quốc, vẫn là lưu tại hoa hạ nhan tịch hỏi. Nghe được nhan tịch nói, Lam Lam nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nói khả năng sẽ hồi em mở quốc đi. Nga, vậy ngươi cứ như vậy buông tha hắn ngươi cam tâm sao nhan tịch hỏi. Chính là, ta lại nên làm cái gì bây giờ, ta hiện tại đã cái gì đều không có Lam Lam nói. Trước đem canh uống lên, còn hảo ta là dùng giữ ấm thủng trang nhan tịch nói ra đem giữ ấm thủng canh ngã vào trong chén, đưa cho Lam Lam. Muốn sống sót, đầu tiên chính là phải học được yêu quý chính mình, chờ ngươi biết như thế nào yêu quý chính ngươi, ta lại nói cho ngươi nên làm cái gì bây giờ nhan tịch nói. Nghe được Nhan Tịch nói, Lam Lam trong mắt rốt cuộc có một tia ánh dạng đông, đang định dùng tay tiếp nhận Nhan Tịch trong tay canh chén, lại phát hiện Nhan Tịch đã múc một muỗng canh đặt ở Lam Lam bên miệng, Lam Lam không tự chủ được uống, thực mau một chén canh cứ như vậy một cái uy một cái uống thấy đấy. Còn yếu điểm sao Nhan Tịch hỏi? Không cần, đủ rồi, vì cái gì đối ta tốt như vậy Lam Lam nhìn Nhan Tịch hỏi? Ta cũng không biết là vì cái gì, thế giới này không phải sở hữu sự tình đều có nguyên nhân Nhan Tịch nói. Cảm ơn ngươi. Ở ta từ lúc chào đời tới nay, hai lần trật vật nhất thời điểm đều là ngươi ở giúp ta lam lam đối nhan tịch cảm tạ nói. Hảo, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta đi cho ngươi mua điểm phải dùng đồ vật nhan tịch nói xong, nhìn nhìn lam lam liền xoay người rời đi phòng. Nhan tịch ở bên ngoài mua lam lam muốn đổi nội ý, ý có mua chút sinh hoạt cần thiết đồ dùng, nhìn xem thời gian đều mau 5 giờ, có ở giữa trưa kia ra quán ăn cấp lam lam đóng gói tới ăn, đi tới phòng bệnh, mở cửa vừa thấy, phát hiện lam lam đã ngủ rồi. biến ngồi ở ghế trên mặt chờ nàng tỉnh lại. Ước chừng qua 30 phút, Lam Lam tỉnh lại đối nhan tịch nói đã đã trở lại, như thế nào không gọi ta. Ta cũng vừa trở về, xem ngươi thật vất vả ngủ, liền nghỉ ngơi nhiều một chút nhan tịch nói, biên nói liền đem mang về tới đồ ăn bại ở trên bàn, có đem cái bàn một đạo giường bệnh mặt trên. Nơi này cái bàn là trên giường bệnh mặt liên quan cái loại này. Ăn chút đi, nhà này đồ ăn cũng không tệ lắm nhan tịch nói. Lam Lam cũng có chút đói bụng liền ăn lên, nhưng là ăn rất ít. Nhan tịch có cấp lam lam múc một chén canh, làm nàng uống sạch, lúc sau liền bị khinh bị đặt ở bảng biên trên bàn. Ta cần phải trở về, giữ lại đồ ăn cho ngươi đặt ở cái bàn, đợi lát nữa ngươi nói bụng kêu hổ sĩ lại đây nhiệt một chút lại ăn, ngày mai lại đây xem ngươi nhan tịch nói. Phần 22 Đừng lại làm việc đốc, ta hy vọng ta ngày mai lại đây còn có thể tại nhìn thấy ngươi, có một số người có một số việc không đáng ngươi làm như vậy nhan tịch nói. Sẽ không, ngươi ngày mai muốn tới xem ta lam lam nói. Nhìn nhan tịch có điểm không muốn xa rời. Hảo, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, vừa mới mua trở về đồ vật đặt ở nơi đó, chính mình không có phương tiện đã kêu hộ sĩ, ta đều công đạo hảo nói xong liền tính toán đứng dậy rời đi. Ngươi trở về trên đường tiểu tâm Lam Lam nói. Nhan tịch rời đi sau, Lam Lam nghĩ, cái này mới mười mấy tuổi nữ hài, so với chính mình nhỏ mười mấy tuổi, nhưng là tổng có thể từ trên người nàng nhìn đến hy vọng cùng ấm áp, đã lâu sao có như vậy cảm giác, nghĩ nghĩ liền chậm rãi ngủ rồi. nhan tịch về đến nhà đã có điểm chậm còn hảo nhan ra buổi tối vẫn luôn đều ở 7 giờ đa dụng cơm hiện tại nhan tịch ở nhà tựa như không khí giống nhau đại gia cũng không có chú ý tới vừa mới trở về nhan tịch nhan tịch về đến nhà trực tiếp đi vào chính mình phòng thay đổi một kiện quần áo lại đi rồi xuống lầu lúc này trưng ngụ đã đem chuẩn bị tốt cơm chiều đặt lên bàn một đốn trầm mặc bữa tối lại một lần triển khai nhưng này phân trầm mặc đến dùng cơm đến một nửa thời điểm vẫn là bị đánh vỡ tiểu tịch Như thế nào buổi tối mới trở về Nhan Chính Lâm hỏi, có lẽ là trình bá buổi chiều liền đã trở lại, mới có thể phát hiện Nhan Tịch không ở bên nhau lại hỏi. Ta thấy cùng học, liền về trễ Nhan Tịch nói, từ trong giọng nói không cảm giác được chút nào nói dối hơi thở, ngự khí như cũng là như vậy bình đạm thả chân thật, làm người bất chi bất giác tin tưởng đó chính là thật sự. Về sau sớm một chút trở lại Nhan Chính Lâm nói. Hảo, ta sẽ Nhan Tịch trở lại nói. ba ăn trầm mặc không khí bị Nhan Chính Lâm đánh vỡ lúc sau. Nhan Huynh lại ở trình diễn kia kiểu nhu một màn, một bên cấp nhan chính lâm gấp đồ ăn, vừa nói ba ba, đây là ngươi thích nhất, ăn nhiều một chút. Bàn ăn lại khôi phục dĩ vãng, nhan tịch như cũ ở sướng một người kịch một vai, chậm di di ăn, nhưng lại là ưu nhãm mà không mất lễ nghi, phóng Phật ngoại tiếp hết thể đều cùng nàng không quan hệ, cho rằng không được đến, hiện tại đã không nghĩ muốn, nói đúng là nhan tịch. Thời gian lâu như vậy một chút một chút trôi đi, trong nháy mắt có tới rồi ngày hôm sau. Tiểu tịch, Đêm qua hình hình nói đi công viên giải trí, người hôm nay cũng cùng đi đi ăn qua bữa sáng, nhan tịch ngồi ở trên sofa, nhan chính lâm ở bên cạnh nói. Công viên giải trí, chính mình kiếp trước mộng tưởng phía trước, vẫn luôn muốn đi chính là vì hảo hảo học tập, vẫn luôn đều không có đi qua, nhưng là này một đời chính mình lại không có chút nào khát khao, chính mình đã không có như vậy tâm thái đi chơi. Ta không đi, còn có tác nghiệp phải làm nhan tịch liền tìm cái lấy cớ nói. Vậy được rồi, buổi tối chúng ta không trở lại ăn cơm. Muốn ăn cái gì chính mình cùng trương mụ nói có lẽ là từ nhan tịch đã biết chính mình thân thế lúc sau, nhan chính lâm có một tia ấy nấy liền nói. Hảo, các ngươi chơi vui vẻ nhan tịch nói. Chờ nhan tịch nói xong, bọn họ đã tam khẩu liền xoay người lên lầu đi đổi thích hợp du lịch quần áo, nhan tịch quyết định chờ bọn họ ra cửa sau, chính mình lại đi bệnh viện. Tịch tiểu thư, tiểu vương hôm nay nghỉ ngơi hôm nay muốn lái xe đưa lão ra bọn họ trình bá đối nhan tịch nói. Không có việc gì, trình bá. Chờ hạ ta chính mình kêu xe taxi là được nhan tịch nói. Hảo, tịch tiểu thư có việc gấp đánh ta điện thoại trình bà nói, tuy rằng lái xe đi đưa nhan chính lâm, nhưng từ những lời này là có thể biết đã đem nhan tịch phát ở chủ đạo địa vị. Hảo, trình bà nhan tịch nói, ta giúp tịch tiểu thư trầm trồ khen ngợi xe taxi đi trình bà nói. Hảo, làm hắn 9 giờ rưỡi tới đón ta đi nhan tịch nói, tuy rằng nói chính mình có thể kêu xe taxi, nhưng là chính mình lại giống như không có xe taxi điện thoại. Trình bá nói vừa lúc giải quyết nhan tịch nan đề. Trình bá nói xong liền lập tức rời đi, ở nhan ra trình bá cùng nhan tịch đối thoại rất ít, cơ bản không có đặc thù sự tình, chưa bao giờ sẽ cùng đối phương chào hỏi, huống chi là nói chuyện, như vậy cũng là có thể tránh cho làm người phát hiện dị thường. Nhan chính lâm đoàn người rời đi, nhan tịch đi vào phòng bếp, làm trương mụ nấu một cái canh, lại làm một chút tiểu thái, chính mình hảo mang cho lam lam, rốt cuộc so bên ngoài mua muốn hảo, chờ nấu hảo canh thời gian lâu không sai biệt lắm 9 giờ nhiều. Nhan tịch làm trương mụ dùng giữ ấm thùng bao hảo, nói chính mình không trở lại ăn cơm trưa, dẫn theo đổ vật liền rời đi. Đến bệnh viện đã mau 10 giờ, nhan tịch nhìn đến Lam Lam ở trong phòng bệnh mặt đi tới đi lui, còn thỉnh thoảng hướng ngoài cửa nhìn xem, biểu tình có điểm nôn nóng. Nhan tịch mới vừa đi vào phòng, liền nghe được Lam Lam nói giỡn nhan tịch, ta đợi ngươi sáng sớm thượng, còn tưởng rằng ngươi không tới đâu. Nhìn Lam Lam biểu tình, có lẽ nàng ở chịu quá đả kích lúc sau đem chính mình cho rằng là một tia cứu mạng rơm dạ duyên cơ đi. Nhìn trên bàn hộ sĩ đưa lại đây bữa sáng hoàn Nguyên Phong bất động bại ở trên bàn, đối Lam Lam nói buổi sáng còn không có ăn cái gì đi, ta từ trong nhà cho ngươi mang theo điểm, lại đây ăn đi. Nghe được Nhan Tịch nói, Lam Lam rời đi đã đi tới, đã không có phía trước quật cường, liền lập tức ăn lên, nhìn đến Lam Lam mau ăn cơm đồ ăn, so ngày hôm qua tình huống khá hơn nhiều, Nhan Tịch nói. Ta nói rồi trở về liền nhất định trở về, trong nhà có điểm sự tình, liền tới chậm, ngươi phải học được chiếu cố chính mình. Ở M quốc thời điểm một người đều qua mấy năm, hiện tại như thế nào liền chiếu cố chính mình đều sẽ không. Nghe được nhan tịch nói, Lam Lam đem trong miệng đồ ăn nuốt đi xuống, lại uống một ngụm canh lúc sau nói ta cũng không biết chính mình là làm sao vậy, bất quá đêm qua ta nghỉ thông suốt, ta cảm thấy tạm thời lưu tại hoa hạ, ít nhất ta phải đòi lại ta chính mình mất đi hết thảy nếu hắn nghĩ đến bầu trời, ta khiến cho hắn xuống địa ngục. Nghe Lam Lam nói, hoàn toàn đã không có hôm qua mềm yếu, có rất nhiều một phần kiên định, Cái này đã từng bị thương thấu tâm nữ tử, vào giờ phút này đã được đến trọng sinh. Hảo, nếu ngươi tưởng nói, ta giúp ngươi, nhưng ngươi nghe ta an bài nhan tịch nói. Hảo, ta tin tưởng ngươi lam lam nói, giờ phút này trong ánh mắt tràn ngập chính là hy vọng, đã hoàn toàn đã không có hôm qua suy sút. Hảo, trước dưỡng hảo tự mình thân thể, trung cư bên kia ta sẽ thoái tô, cho ngươi một lần nữa tìm cái trụ địa phương nhan tịch nói, ngẫm lại ngày ấy cảnh tượng. Nhan tịch cảm thấy Lam Lam rời đi cái kê hoàn cảnh có lẽ đối nàng sẽ tương đối hảo. Không, ta liền đang ở nơi nào, nơi nào đã từng là ta từ bỏ hết thể địa phương, hiện tại cũng là ta một lần nữa khởi điểm Lam Lam nói. Nhìn Lam Lam kiên định biểu tình, nhan tịch đồng ý, cuối cùng chỉ có thể trước làm Lam Lam dưỡng hảo thân thể, chính mình muốn đi học, nhưng là có thời gian sẽ đi xem nàng. Từ Lam Lam biểu tình hướng có thể thấy được, thương quá chỉ có thể đại biểu đã từng, hiện tại cùng tương lai chỉ có thể dựa vào chính mình. Đương vượng hoàng dục hỏa trùng sinh lúc sau nhất định sẽ bay lượn với cựu thiên, nói có lẽ đúng là giờ phút này lam lam. mươi 21 sáng thế kỷ ra đời. Theo thời gian một chút trôi đi, trong nháy mắt mấy ngày thời gian lại đi qua, không chung như cũ xanh thảm, hiện tại còn không có đời sau không khí ô nhiễm. Trong viện người được rõ ràng thảo mùi hương cũng là một loại hưởng thụ, trọng sinh tới nay, thời gian đã gần đi qua toàn bộ nguyện tích lũy tài chính cũng gần đạt tới 1.000 vạn tả hưu. Dùng lúc ban đầu kiếm tới 400 vạn ở thị trường chứng khoán thượng xoay vài vòng, gây dựng sự nghiệp tài chính tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng đã khoảng cách lúc ban đầu gõ định 400 vạn suốt cao hơn gấp đôi nhiều, tiến vào thị trường sau cũng có càng nhiều không gian. Kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa, nguyên bản tính toán trông thấy trình bá khảo sát ra tới 5 người cụ thể tình huống, nhìn xem ai tương đối thời điểm làm tân công ty người đại lý, lam lam sự tình, đánh vỡ vốn có kế hoạch, hiện tại chỉ có thể ở vốn có kế hoạch mặt trên tiến hành cách tân. Nhan tịch ngồi ở sân đình hóng gió bên trong nghĩ hiện tại hết thể cùng lúc sau an bài Nhan chính lâm còn không co tan tầm Tống di cũng mang nhan huynh ra ngoài Trong nhà mặt cũng chỉ dư lại nhan Tịch cùng mấy cái người hầu Đôi mắt nhìn nhìn bốn phía Tuy rằng mùa thu đã dần dần mặc đi Nhưng trong viện đóa hoa như cũ buồn hoa cẩm thốc muôn hồng nghìn tía, Thảo cùng cây cối còn như cũ là xanh biết hành hành Nhìn không tới nhân thời gian sẹt qua mà lưu lại chút nào dấu vết Hoàn cảnh như vậy chung một ly trà xanh một quyển cổ có lẽ liền sẽ làm người cảm thấy một đời sinh cũng bất quá như thế nhàn nhã hoàn cảnh mỹ lệ phong cảnh hiện tại nhan tịch đã không có tâm tình đi hưởng thụ này hết thảy lúc này nàng còn không biết chính mình hay không còn có thể có kia một đời an ổn nghĩ nghĩ hai tròng mắt đã tiệm mơ hồ tịch tiểu thư đây là mới từ em mở quốc chuyển tới lam lam tư liệu trình bá nói đem nhan tịch từ tư duy trung lôi trở lại hiện thực nhan tịch tiếp nhận trình bá trong tay tư liệu trình bá Ngồi xuống nói nhan tịch hy vọng xem qua lam lam tư liệu sau cùng trình bá cùng nhau thảo luận một chút, xem chính mình hay không có thể đem lam lam thu vào chính mình dưới trướng. Nghe được nhan tịch nói, trình bá ngẫm lại trong nhà hiện tại chỉ có nhan tịch ở nhà, nhìn nhìn một phía, trong viện bên trong cũng không có những người khác, vì thế liền ở nhan tịch đối diện ngồi xuống. Nhìn đến trình bá ngồi xuống, nhan tịch đổ một ly trà cấp trình bá, minh bạch trình bá lo lắng vì thế nói đều không ở nhà, ngẫu nhiên cũng yêu cầu thả lỏng một chút, yên tâm đi. Trình bá ngồi xuống sau, nhan tịch mở ra Lam Lam tư liệu, nhan tịch lúc ban đầu cho rằng Lam Lam chỉ là ở em M Quốc Hoa Nhị Phố một người bình thường công nhân mà thôi, thật là không xem không biết vừa thấy dọa nhảy dựng, nguyên lai like Lam Lam ở Hoa Nhị Phố có điểm kim thắng tay chi sưng, từ Đại học IALE Kinh tế hệ tốt nghiệp về sau ở Hoa Nhị Phố đảm nhiệm chuyên viên giao dịch chứng khoán, từ trên tay chạy qua tài chính từ mấy chục vạn nhất thẳng đến sau lại mấy ngàn vạn thượng trăm triệu thậm chí, là tài nghệ. thưởng thụ tuổi trẻ nhất người hoa thiên tài chuyên viên giao dịch chứng khoán tri xương, tuy rằng chỉ công tác hơn 2 năm thời gian, nhất từ đi hoa nhị phố công tác, nhưng không chút nào ảnh hưởng nàng ở M quốc danh dự độ, M quốc mới nhất tư liệu cho thấy trước mắt là hành tung không rõ, chuyên gia các loại suy đoán cũng không có thể được đến chứng thực. Xem xong rồi lam lam tư liệu, nhan tịch một lòng bùn bùn nhảy dựng lên, không nghĩ tới lam lam tư liệu cho chính mình một cái đặc đại kinh hỉ, kiếp trước chính mình là từ A đại tốt nghiệp, A Đại ở Hoa Hạ tới nói là đỉnh cấp đại học, so với thế giới QS xếp hạng A Đại chỉ có thể chụp mặt sau cùng, so với đại học IALE cơ bản là không thể so sánh, xem ngươi song lam lam tư liệu, nhan tịch làm một cái hít sâu, làm chính mình bùm bùm nhảy lòng có một cái giảm bớt. Phần 23. Trình bá, ngươi cảm thấy lam lam như thế nào nhan tịch muốn biết trình bá đối lam lam cái nhìn, liền hỏi. Từ thế giới đỉnh cấp học phủ tốt nghiệp sau, có thể ở đoạn thời gian nội trở thành hoa nhị phố điểm kim thắng tay. nàng thập phần nỗ lực cũng rất có thiên phú, tuy có hơn người sinh chung gắn đầy bóng ma là lúc, cũng từng có quá kích cách làm, nhưng hiện tại có thể hoàn toàn đi ra. Hơn nữa có từ nơi nào té ngã liền từ nơi nào bỏ dậy tinh thần thực không tồi, đáng giá thưởng thức trình bá hiểu biết lam lam toàn bộ sự tình trải qua. Khách quan nói, trình bá cách nói thực khách quan, lam lam có, thể từ trình bá trong miệng được đến như thế cao đánh giá, nhan tịch vẫn là thập phần ngoài ý muốn. Trình bá đối nàng đánh giá tựa hồ rất cao, nhan tịch nhìn trầm chằm trình bá nói. cũng tưởng từ giữa nhiều hiểu biết một ít trình bá ý tưởng. Ta chỉ là làm ra thực khách quan đánh giá thôi trình bá trả lời. Nếu ta nói lam lam làm chúng ta tân công ty người phát ngôn, trình bá nghĩ như thế nào nhàn tịch nhìn trình bá nói. Tuy rằng nàng năng lực là không tồi, chính là cảm tình tựa hồ là nàng trí mạng được điểm, một cái xử trí theo cảm tính người, ta không cho rằng nàng là nhất thích hợp trình bá nói, quan điểm như cũ từ thập phần khách quan góc độ xuất phát không nghiêng không lệnh. Trước kia nàng có lẽ là, hiện tại nàng ta cảm thấy là làm chúng ta tân công ty tốt nhất người phát ngôn từ năng lực thượng nói nàng đã từng là hoa nhị phố điểm kim thắng tay, này không thể nghi ngờ từ chúng ta góc độ thượng nói nàng quốc tịch là em m quốc ở hoa hạ muốn điều tra xí nghiệp bối cảnh chỉ có thể tra được em m quốc có thể đem chúng ta tạm thời ảnh dấu đi từ xí nghiệp góc độ tới nói nàng có nước ngoài tiền tiến kinh doanh lý niệm hơn nữa nàng còn có một cái cần thiết muốn thành công động cơ trình bá nghĩ như thế nào nhan tịch nói dựa vào trình bá bản lĩnh Nhan tịch tưởng trình bá hẳn là đã sớm biết Lam Lam cùng hắn bạn trai cũ sự tình điểm này là không thể nghi ngờ. Tịch tiểu thư, chẳng lẽ ngươi không sợ nàng sẽ lại hành động theo cảm tình sao đối với Lam Lam, trình bá vẫn là có khúc mắc. Trình bá, không bằng chúng ta lại tìm cái thời gian thấy một mặt như thế nào, Lam Lam đã xuất viện, trình bá ta yêu cầu ngươi duy trì, cũng yêu cầu Lam Lam duy trì, tựa như ngươi vừa mới nói, từ các góc độ tới nói đều chứng minh nàng là rất có năng lực, ta không hy vọng các ngươi tâm tồn khúc mắc. Ngày mai tan học sau, chúng ta cùng đi Lam Lam chung cư, nếu ở kia lúc sau ngươi vẫn là không đồng ý nói, ta vâng theo ngươi ý kiến nhan tịch biết, từ Lam Lam cảm thấy lưu tại hoa hạ kia một khắc. Bắt đầu, Lam Lam cũng đã không phải đã từng cái kia nàng, đến lúc đó có lẽ trình bá cũng sẽ thực giật mình đi, nghĩ nhan tịch trên mặt rào rạt nổi lên tươi cười. Hảo, một khi đã như vậy, chúng ta đây ngày mai đi gặp một mặt, kết quả đến lúc đó lại định nhìn nhan tịch tự tin tươi cười, trình bá không tự chủ được lựa chọn tin tưởng. Ở một mảnh ánh nắng chiều trung, Lam Lam cũng đã về tới chính mình trung cư trung. Giờ phút này Lam Lam còn không biết chính mình tương lai đã bị nhan tịch cùng trình lâm như vậy gõ định. Gõ gõ. Bên ngoài truyền đến chuông cửa thanh âm, Lam Lam lập tức đứng dậy đi mở cửa. Nhan tịch cùng trình bá đã ở bên ngoài, trong tay còn cầm trái cây cùng thực phẩm. Cái này là nhan tịch yêu cầu mua, thực màn chập bị mở ra. Hôm nay Lam Lam đã không có ngày xưa chật vật. Tuy rằng sắc mặt còn có điểm mất tự nhiên màu trắng, nhưng lại phương Bắc có gia nhân. Di thế mà độc lập cảm giác, tự tin mà yêu nhã Nhan tịch cùng trình bá đi vào trong phòng Phát hiện bên trong thu thập sạch sẽ mà sạch sẽ Hôm nay Lam Lam làm trình bá trước mắt sáng ngời Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt Nhưng nhan tịch vẫn luôn đang âm thầm quan sát đến trình bá Vẫn là đường nhan tịch cấp phát hiện Lam Lam thấy nhan tịch thập phần cao hứng Sắc mặt tươi cười cũng rõ ràng Không màng trình bá cũng ở liền cho nhan tịch một cái đại đại ôm Tuy nói là ôm đối với nhan tịch tới nói có điểm man ôm cảm giác là được Rốt cuộc hiện tại nhan tịch mới 12 tuổi, thân cao cũng mới 1m5, xem ra chính mình muốn nhiều hơn rèn luyện trường cao mới được, so với lam lam em m 7 nhiều, chính mình chính là viên đậu giá. Mau tiến vào lam lam cao hưng nói, lôi kéo nhan tịch tay cũng không có bưng ra, mặt khác một bàn tay tính toán đi tiếp nhận trình bá trên tay đồ vật, nhưng là trình bá né tránh. Làm trình bá để đi nhan tịch nhìn trình bá né tránh, liền cười nói. Đi vào phong trong, mới dọn tiến vào không lâu, không có quá nhiều vật phẩm. Sạch sẽ mà ngắn gọn, nhìn đến trong nhà hết thảy, nhan tịch cũng phi thường vừa lòng. Các ngươi trước ngồi, để ta đi lấy nước lam lam nói xong, liền xoay người đến phòng bếp đi đổ nước. Trình bá, như thế nào nhan tịch hỏi? Trình bá không có trực tiếp trả lời nhan tịch chỉ là hơi hơi gật gật đầu, nhan tịch nhìn đến trình bá gật gật đầu, liền đem tầm mắt chuyển khai, nhan tịch nhìn nhìn trên bàn báo chí, còn có lam lam viết làm một ít đánh dấu, nguyên lai lam lam vừa mới ở tìm công tác, xem ra đã hoàn toàn thoát khỏi đã từng hết thảy. Trình bá, chờ hạ ngươi cùng nàng tán gẫu một chút đi nhan tịch nói, nếu trình bá tâm còn nghi vấn hỏi, như vậy giải quyết nghi vấn phương pháp tốt nhất chính là mặt đối mặt giải quyết, nhan tịch không hy vọng chính mình tương lai phụ tá đắc lực xuất hiện mâu thuẫn, cho nên hiện tại muốn bóp chết ở nơi bên trong. Hảo trình bá trả lời nói, tuy rằng ngắn gọn, nhưng nghe đến trình bá trả lời, nhan tịch liền an tâm rồi. Tới, uống nước lam lam nói đem ly nước đặt ở nhan tịch cùng trình bá phía trước, chính mình cũng đổ một ly. Giải thích đến vừa mới nấu nước hoa điểm thời gian, hoa hạ người thích uống trà, ta nơi này cũng không có lá trà, tạm chấp nhận một chút. Không có việc gì, uống nước khá tốt, ta cũng rất ít cùng lá trà trà nhan tịch nói xong đối trình bá đưa mắt ra hiệu chính mình liền cầm ly nước rời đi sofa đến bên cửa sổ ghế dựa ngồi xuống, đem không gian để lại cho bọn họ. Lam tiểu thư, có một số việc ta tưởng cùng ngươi xác nhận một chút nhan tịch còn chưa đi đến bên cửa sổ, liền nghe thấy trình bá nói. Chính tiên sinh muốn hỏi cái gì liền trực tiếp hỏi đi lam lam trả lời. Bọn họ nói chuyện chính thức bắt đầu rồi, nhan tịch ánh mắt cũng chuyển hướng về phía ngoài cửa sổ, bọn họ đối thoại, đối với nhan tịch tới nói tiếng âm đã dần dần mơ hồ. Thời gian ở từng giọt từng giọt trôi đi, Ly Trung Thủy đã thấy đáy, trong miệng đã có điểm hơi hơi khô khốc, nhan tịch quay đầu nhìn bọn họ hiện tại đã liêu thập phần đầu cơ, liền vừa lòng cười cười, đứng dậy đi qua. Vừa mới đi đến bọn họ phía trước liền nghe được Lam Lam nói vậy người cảm thấy công ty hẳn là dùng tên là gì tương đối hảo. Cái này còn phải hảo hảo suy nghĩ một chút trình bá nghĩ đến cũng trưng cầu Nhan Tịch ý kiến, tương đối Nhan Tịch mới là công ty tương lai người cầm lái, vì thế nói. Nhìn Nhan Tịch đi tới, bọn họ đã dừng đối thoại, song song nhìn về phía Nhan Tịch, Nhan Tịch nhìn về phía bọn họ đáp lại nói sáng thế kỷ như thế nào. Nhan Tịch nói xong, trình bá cùng Lam Lam có một loại một ngữ bừng tỉnh người trong ngọng cảm giác, Hai bên đều thẳng tắp máy gật đầu, cảm thấy tên này thật tốt quá, nhìn bọn họ biểu hiện liền biết đối với sáng thế kỷ tên này, bọn họ đều thập phần vừa lòng, nhan tịch cũng thập phần vừa lòng bọn họ biểu hiện, nhìn không được trêu chọc một chút phi giống nhau tốc độ. Một ngữ hai ý nghĩa, một là công tác cắn ý, nhị là hai người quan hệ, nhìn bọn họ nhan tịch biết, bọn họ chi Gian đã không có phía trước khúc mắc, về sau sẽ có một cái số một tập đoàn ra đời, sáng thế kỷ. Chương 23 bắt đầu cùng trở về. Chính mình trọng sinh thời gian gần đi qua một tháng, ở cái này một tháng chính mình nỗ lực cũng coi như là có thực tốt thành quả, sáng thế kỷ cũng tìm được rồi tốt nhất người đại lý, hy vọng tương lai thuận buồm xuôi gió. Nhan tịch đem sáng thế kỷ tên nói ra lúc sau, nhan tịch cùng trình lầm cùng nhau hướng Lam Lam giải thích toàn bộ sự tình trải qua cùng tương lai quy hoạch, Lam Lam cũng tỏ vẻ có thể tiếp thu, cứ như vậy chế định bước đầu phát triển phương hướng. Lam Lam, ta có thể đem ta tín nhiệm giao cho người sao? Nhan tịch nhìn Lam Lam hỏi, Tuy rằng biết Lam Lam sẽ không làm bất lợi với chính mình sự tình, nhưng là nhan tịch vẫn là hy vọng có một cái khẳng định đáp án. Thì ngươi đem ngươi tín nhiệm giao cho ta, ta tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi nhan tịch. Có lẽ Lam Lam sớm đã có quyết định, tuy rằng nhìn qua cỡ nào không thể tưởng tượng, nhưng lại nhậm nhiên bị nhan tịch này phân tự tin hấp dẫn. Hảo, đăng ký công ty sự tình giao cho ngươi tới làm, công ty pháp nhân là ngươi, kinh doanh người cũng là ngươi, có bất luận vấn đề gì ngươi có thể cùng trình bá thảo luận. trọng đại sự tỉnh ta cùng nhau thương lượng sau lại làm quyết định, tài chính sau đó trình bá sẽ giao cho ngươi, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể làm được không cho người nhận thấy được ngươi phía sau màn còn có người, rốt cuộc ta cùng trình bá đều không quá phương tiện ra mặt nhan tịch nói. Cái này ngươi yên tâm ta có thể làm được lam lam nói. Trình bá, đem phía trước chúng ta chuẩn bị 5 người tư liệu lại cấp lam lam một phần, làm nàng trực tiếp ra mặt khảo hạch, khảo hạch thông qua người các ngươi cùng nhau thương lượng sau quyết định, có nghi vấn tìm ta nhan tịch nói. trình bá nói, thương lượng song sở hữu sự tình, nhan tịch cùng trình bá hướng lam lam từ biệt sau liền rời đi, về công ty đăng ký sự tình liền trực tiếp làm lam lam tới xử lý. Nhan tịch cùng trình bá đi tới trở lại nhan ra trên đường, đối với trình bá, nhan tịch có cảm kích cũng có tôn trọng, nhưng ngẫm lại sau này nếu như muốn cùng nhan thị là địch nói, nhan tịch nội tâm vẫn là có một tia mâu thuẫn cùng bất an. Trình bá, nếu sau này sáng thế kỷ muốn cùng nhan thị là địch nói ngươi sẽ lựa chọn như thế nào nhan tịch hỏi. Tịch tiểu thư, không phải ở trước đây liền làm ra quyết định sao, vô luận sau này phát sinh bất luận cái gì sự tình, ta đều sẽ đứng ở tịch tiểu thư bên này trình bá dùng thập phần khẳng định ngữ khí trả lời nhan tịch. Phần 24 Nghe được trình bá nói, nhan tịch cũng không có nói cái gì nữa, chỉ là gật gật đầu hơi hơi cười một chút, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc bất cứ chuyện gì đều phải đề phòng cẩn thận mới hảo. Trình bá trả lời làm nhan tịch trong lòng không còn có một tia nghi vấn, sau này cũng là có thể hoàn toàn yên tâm. Trình bá, về sau sáng thế kỷ phát triển phương tiện ngươi cùng làm làm câu thông quyết định, không có đặc thù vấn đề ta tưởng ta còn không phải rất thích hợp lộ diện, phát triển quy hoạch dựa theo ta phía trước cho ngươi kia phần kế hoạch thư, về điền sản phương diện ta lại làm một phần kế hoạch, còn có tương lai này đó địa phương đất phát triển tương đối hảo ta đã trên bản đồ mặt trên tiêu chí ra tới, chờ lần tới ra sau ta cùng nhau đưa cho ngươi nhàn tịch nói. Tịch tiểu thư, sáng thế kỷ phát triển trước từ điền sản thượng bắt đầu cái này thập phần minh xác. nhưng là tài chính phương diện nếu muốn phát triển điện sản, còn lược hiện không đủ trình bá nói. Trình bá, cái này ngươi yên tâm, trước đăng ký công ty, ngươi quên mất lam lam trước kia là làm gì đó, tài chính chính là nàng cường hạng, chờ hạ ngươi tới bắt kế hoạch thư thời điểm, ta sẽ chọn mấy đành phải cổ phiếu, ngươi cùng lam lam thương lượng quyết định, sau đó hướng ngân hàng xin cho vay mua sắm đất là có thể xin, lam lam lại là người hoa, người hoa ở quốc nội gây dựng sự nghiệp chính phủ sẽ mạnh mẽ duy trì nhan tịch nói xong, trình bá gật gật đầu Trình bá đây là ở khảo ta sao nhan tịch còn nói thêm. Ta chỉ là hy vọng tịch tiểu thư tùy thời đều có thể lấy bình tĩnh đầu vóc tới phán đoán bất luận cái gì sự tình trình bá nói. Nghe được trình bá nói, nhan tịch mang điểm nghiêm túc nói trình bá, hy vọng ở ta không thể bình tĩnh phán đoán thời điểm, trình bá có thể kịp thời đánh thức ta. Nhan tịch biết, hiện tại chính mình nhìn qua đã thập phần bình tĩnh, nhưng về sau khó tránh khỏi sẽ không có choáng váng đầu góc thời điểm, lúc này hy vọng có người có thể kịp thời đánh thức chính mình. Hảo vô cùng đơn giản một chữ, trình bá lại nói đến thập phần nghiêm túc. Đinh linh đinh linh. Trình bá chuông điện thoại thanh truyền đến, trình bá tiếp nhận điện thoại lúc sau đối nhan tịch nói trịnh nhiên tiên sinh đã đến thượng kinh, tịch tiểu thư thời điểm qua đi một chút. Sư phó khi nào đến thượng kinh, như thế nào ta cũng chưa được đến thông chi nhan tịch hỏi. Phi cơ là đêm qua đến, vừa mới nhận được trịnh nhiên tiên sinh điện thoại, hy vọng tiểu thư buổi tối qua đi dùng bữa tối trình bá trả lời. Trình bá, trực tiếp lái xe qua đi. điện thoại cho ta nhan tịch nói xong trình bá đem điện thoại đưa cho nhan tịch nhan tịch cấp trong nhà gọi điện thoại nói buổi tối không trở về nhà ăn cơm liền cùng trình bá cùng đi trịnh nhiên biệt thự thực xe tốc hành liền đến biệt thự cửa biệt thự tuy rằng không có nhan ra hoa lệ nhìn qua thập phần một mạc dây thường xuân mọc đầy toàn bộ tường vây hình thành một đạo tự nhiên màu xanh lục tường vây toàn bộ tường vây cơ bản đều nhìn không tới ngói lộ ra hết thể như vậy tự nhiên đại môn không có sắt thép dày nặng là dùng bó củi làm thành Tràn ngập tự nhiên hơi thở, xe từ Đại môn tiến vào, ở môn nội sần liền có dừng xe địa phương, bất đồng với nhan ra một cái rất lớn Gaza trong viện hết thảy đều lấy màu xanh lục là chủ, còn có một mảnh nho nhỏ rừng trúc, phòng ở nhan sắc đều không phải là thuần tịnh màu trắng, có điểm như là bên ngoài tường được khảm một tầng vi bạch đá cẩm thạch, còn có thể thập phần rõ ràng thấy đá cẩm thạch hoa văn, toàn bộ phòng ở cho người ta cảm giác chính là cùng tự nhiên một màu. Nhan tịch vừa mới lần sau liền thấy Trịnh Nhiên đã đi tới. Mang theo tươi cười, bước chân cũng thập phần nhẹ nhàng. Sư phó nhan tịch thấy trịnh nhiên đi tới nói, nhan tịch xuống xe trình bá cũng theo xuống xe. Tiểu nha đầu, hơn 10 ngày không thấy, có trường cao trịnh nhiên nói. Không có đi, sư phó, ta đều không có cảm giác đối với nhìn thấy trịnh nhiên, nhan tịch cũng là thập phần cao hứng. Trình quản gia, không ngại ta kêu ngươi tiểu trình đi trịnh nhiên đối trình lâm nói. Không ngại, trình lao không ngại ta cũng tới quái giày liền hảo trình bá trả lời. Tiểu nha đầu. Tiểu trình chúng ta vào nhà liều trịnh như nói. Sư phó, ngươi không phải nói đi kinh thành muốn nửa tháng mới có thể trở về sao, ta còn tính toán đến lúc đó đi sân bay tiếp ngài, như thế nào trước tiên vài thiên đều không cho ta biết một chút nhan tịch vừa đi vừa hỏi. Kinh thành sự tình an bài hảo liền trước tiên lại đây, ngày hôm qua xuống phi cơ sau tiểu vương lái xe đi tiếp ta, buổi tối đến thượng kinh đã coi điểm chậm, lại nói ta lại không phải chính mình không thể động trịnh như nói. Tới, tiến vào nói. Tiểu nha đầu hôm nay, tiểu vương chính là làm hắn sở trường hảo đồ ăn. Ngươi nhất định phải hảo hảo nếm thử. Trịnh Nhiên tiếp tục nói. Đối với Trịnh Nhiên, cư nhiên trước tiên vải thiên lại đây cái này làm cho nhan tịch thập phần ngoài ý muốn, cũng không nói cái gì nữa cùng nhau đi vào phòng trong. Phòng trong trang hoàng tương đối đơn giản, gia cụ cũng cơ bản đều là một chiếc, bất đồng với gỗ đỏ gia cụ tinh xảo, có điểm gỗ thô chính mình làm thành gia cụ cảm giác đơn giản mà điển nhã. Phòng khách cùng phòng bếp là tương liên, bàn ăn đều ở phòng bếp bên cạnh. điểm này nhưng thật ra cùng nhan gia có điểm cùng loại, bất quá nhan gia chỉ là phòng khách cùng nhà ăn, phòng bếp là đơn độc. sư phó gia cụ đều là chính mình lựa chọn bó củi gia công làm thành đi. nhan tịch tò mò hỏi, chưa bao giờ biết nguyên lai like hiện tại còn sẽ có người toàn bộ gia cụ đều là chính mình tới lựa chọn dùng đầu gỗ làm thành. ta không quá thích kiểu tây trang trí, nhưng bên trong trang trí đều là tiểu vương làm cho. tò mò lời nói, chờ hạ ngươi có thể hỏi hắn trịnh nhiên nhìn nhan tịch tò mò liền trực tiếp giải thích đến. Nghe được trịnh như nói, nhan tịch gật gật đầu, có nhìn nhìn bốn phía, đối trình bá nói tiểu vương nhưng thật ra thập phần tò mò, tưởng phong bếp nhìn lại, phát hiện một cái ước chừng ba bốn mươi tuổi bóng dáng nhìn qua tương đối cường tráng người đang ở phong bếp bận rộn, này liếc mắt một cái nhan tịch thực sự hoảng sợ, không nghĩ tới sư phó nói tiểu vương cư nhiên là một cái lớn lên tương đối cường tráng nam nhân, sư phó đôi hắn đánh giá rất cao, nhìn về sau muốn nhiều hiểu biết một chút. mươi 24 Tinh tế cùng ấm áp Nhan tịch vẫn luôn nhìn chăm chú vào phòng trong hết thảy, một bên cùng trịnh nhiên trò chuyện, nhìn phòng trong hết thảy, nhan tịch nhịn không được sẽ tưởng có lẽ tương lai chính mình báo thù sau khi thành công, cũng mua một căn biệt thự, trang hoàng thành như vậy phong cách. Biệt thự tốt nhất là ở bờ biển, phòng trong hết thảy có thể trở về đến tự nhiên, mở cửa trong nháy mắt sẽ có loại mặt chiều biển rộng, xuân về hoa nở cảm giác, làm người nhịn không được hướng tới. Đối với vẫn luôn sinh hoạt ở thành thị người tới nói, theo thời gian trôi qua, xã hội phát triển càng nhanh. Mọi người cũng sẽ càng ngày càng hướng tới thiên nhiên sinh hoạt, đối với thành thị người bình thường tới nói, cao ốc bê đinh, xa hoa tiểu khu, vừa lúc sẽ làm người càng ngày càng khát khao mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại liền có thể hưởng thụ gió nhẹ quất vào mặt cùng từng trận mùi hoa sinh hoạt, nhưng đối với sinh hoạt ở trong thành thị đại đa số người tới nói, như vậy sinh hoạt có lẽ. Trước nay cũng chỉ là một loại hy vọng xa vời. Đã từng chính mình vô luận như thế nào nỗ lực, muốn bất quá là kia một tia quan tâm, nhưng lại chưa từng được đến quá, hiện tại chính mình Nỗ lực hết thể chỉ là vì báo thù, không biết đương chính mình hoàn thành hết thể thời điểm, hay không còn có tâm dừng hưởng thụ kia cận tồn phong cảnh. Nha đầu, xem choáng váng trịnh nhiên mở ra nhan tịch nhìn trong phòng hết thẻ, không trả lời chính mình nói liền nói. Sư phụ phòng ở thật là ngoại tại tinh xảo, nội có càng khôn, nhịn không được xem ngây người, sư phụ sẽ không để ý nga trịnh nhiên nói, đem nhan tịch lôi trở lại hiện thực, nhan tịch đáp lại nói. Nha đầu, trên lầu cho ngươi để lại gian phòng, ăn cơm xong mang ngươi đi xem. Nhìn ngươi vừa mới hai mắt sáng lên, phía trước còn lo lắng ngươi sẽ không thích, hiện tại sư phụ cuối cùng là yên tâm trịnh nhiên nhìn nhan tịch cười nói. Cảm ơn sư phụ đối với trịnh nhiên, nhan tịch có chỉ còn lại có cảm kích, tuy rằng chính mình bái trịnh nhiên vi sư, trịnh nhiên cũng không có thu phí dụng không nói, còn ở mọi chuyện vì chính mình suy xét. Nha đầu, kêu ta một tiếng sư phụ, liền không cần cùng sư phụ khách khí, sư phụ chỉ có ngươi một cái đồ đệ, về sau luyện tập thời điểm đừng nói sư phụ nghiêm khắc liền hảo trịnh nhiên cười nói đến. hai tròng mắt chung mang theo khó có thể ảnh tàng quan tâm. kia về sau ta liền không cùng sư phụ khách khí nhan tịch nói, sư phụ không thích làm ra vẻ người, chính mình cũng không phải làm ra vẻ người, hết thể thuận theo tự nhiên liền hảo. Trịnh lão, cơm làm tốt, đại gia lại đây ăn cơm có cường tráng dáng người chuẩn bị tốt hết thể vương lối nói. Nha đầu, tiểu trình đi qua đi ăn cơm trịnh nhiên nói. Trịnh nhiên nói xong, đại gia cùng nhau đi tới bàn ăn trước, thái sắc thực phong phú, sáu đồ ăn một canh. Màu sắc đây là hoàn toàn có đầu bếp tiêu chuẩn, nghe này vị, xem này sắc khiến cho người nhịn không được sẽ có ăn uống mở rộng ra cảm giác. Ta tôi giới thiệu một chút, đây là ta đồ đệ nhan tịch, đây là Trình Lâm, đây là vương lỗi trịnh nhiên cho nhau giới thiệu nói. Vương Thúc, ngươi hảo nhan tịch thăm hỏi nói, mà Trình Bá cùng vương lỗi còn lại là hai bên nắm tay tỏ vẻ lẫn nhau thăm hỏi, lúc sau mọi người đều ngồi xuống, hưởng thụ này mỹ vị bữa tối. tiểu vương chủ nghệ chính là không chút nào kém hơn tinh cấp khách sạn đầu bếp trịnh nhiên giới thiệu nói sư phụ nhìn này đồ ăn khiến cho người nhịn không được cảm thấy đã đói bụng nhan tịch trả lời vậy chạy nhanh thúc đẩy trịnh nhiên nói nói xong đại gia cùng nhau ở trên bàn cơm ngồi xuống bốn người muốn dùng sáu đồ ăn một canh nhìn liền nhịn không được làm người ăn uống mở rộng ra đồ ăn nhan tịch uống một ngụm canh nói vương thúc canh gà nồng đậm hoàn toàn không cảm thấy dầu mỡ ngược lại là có một tia tới mát nhan tịch nói xong Nhìn không được vội vàng uống lên lên, chính mình vẫn luôn là cái đồ tham ăn, kiếp trước bởi vì công tác nguyên nhân, đối với ăn không có thêm vào yêu thích, có thời gian vẫn là sẽ đi ăn chút phi thường mỹ vị mà đặc sắc thực phẩm, chỉ là kiếp trước cơ bản đều sẽ không có người biết điểm này thôi. Nhan Tiểu Thư thích liền ăn nhiều một chút Tiểu Vương nói. Phần 25 Vương Thúc, ngươi liền không cần cùng ta như vậy khách khí, ta kêu ngươi Vương Thúc, ngươi kêu ta Tiểu Tịch liền hảo, kêu Nhan Tiểu Thư cũng quá mới lạ Nhan Tịch nói. Chính mình về sau ở sư phụ nơi này ngốc thời gian đó là thập phần trường, nếu vương thúc là sư phụ tín nhiệm người, cùng nhau sinh hoạt tự nhiên liền hảo, không cần như thế mới lạ. Nha đầu thích liền ăn nhiều một chút, hôm nay làm nhưng đều là tiểu vương sở trường hảo đồ ăn trịnh nhiên biên nói còn không quên dùng công đúa cấp nhan tịch gấp đồ ăn. Tốt, sư phụ ngươi cũng ăn nhiều một chút nhan tịch nhìn trịnh nhiên, phát hiện trịnh nhiên tương đối thiên vị ăn thịt, nhan tịch cảm thấy trịnh nhiên vẫn là ăn nhiều một chút rau dưa sẽ không tuổi đại nhân thân thể tương đối hảo. liền gắp rau dưa phóng tới trịnh nhiên trong chén nói trịnh nhiên nhìn nhan tịch kẹp lại đây đồ ăn tuy rằng không tự giác điếu môi nhưng là từ trong ánh mắt đã có thể thấy được trong lòng kia phân cảm động thầy trò cho, cho nhau nhìn nhìn đối phương một đốn bữa tối liền ở vàng nhà sắc ánh đèn trung vượt qua cảm giác tràn ngập tấm áp thức ăn trên bàn ở một phen phong vân tàn quyển không co dư lại mỗi người đều ăn thập phần vừa lòng, cũng đều có điểm ăn no căng trình bá cũng đối vương lỗi làm đồ ăn thập phần tán thưởng ăn cơm xong vương lỗi lại cho mỗi người phao ly trà Uống qua trà sau trịnh nhiên đối nhan tịch nói nha đầu, đi, ta dẫn ngươi đi xem xem phòng của ngươi. Chúng ta đây liền đi trong viện bên trong ngồi ngồi đi vương lối đối trình bán nói, rốt cuộc nhan tịch thầy cho đi xem phòng, tổng không thể đại gia vẫn luôn đều đi theo, ở trong viện uống trà ngắm trăng cũng là một cọc mỹ sự. Nói xong đại gia liền phân công nhau hướng bất đồng địa phương đi đến, nhan tịch cùng trịnh nhiên đi tới phòng ở lầu 2, trang hoàng như cũ đơn giản lịch sự tao nhã. Nha đầu, này gian chính là phòng của ngươi, bên ngoài là thư phòng. bên trong là người nghỉ ngơi địa phương trịnh nhiên biên mở cửa biên nói nhan tịch hướng phòng trong nhìn lại bên ngoài là một gian giản lược thư phòng tuy rằng nói là giản lược nhưng là không đại biểu đơn giản lấy 90 độ vị giác một cái bao trùm hai mặt tường mộc chất kệ sách bên trong bãi đầy đủ loại thư tịch trung gian là một cái rất lớn án thư đang tới gần cửa sổ địa phương là một cái mộc chất ô vung giá bên trong bãi đầy đủ loại kiểu dáng buồn hoa ở trong phòng như cũ có thể ngửi được thảm thực vật tản mát ra thanh hương trong phòng vô dụng đến bất cứ Phơn Hương, hết thảy mùi hương đều đến từ chính tự nhiên. Ở ô vông giá bên ngoài là một cái loại nhỏ ban công, trên ban công phóng một trường dùng cây trúc biên chế thành cái bàn cùng hai cái ghế dựa, so với nhan gia đại trạch chung màu trắng, nhan tịch càng thêm thích loại này thuần tự nhiên phong cách. Theo Trịnh Nhiên chỉ thị, nhan tịch đi tới phòng ngủ, phòng ngủ nhìn qua cũng vẫn như cũ thập phần giản lược, một mặt là một cái thuần mục chất tủ quần áo, trung gian là thuần mục chất một trường 1 m năm giường lớn, trên giường bố trí này đây màu trắng gạo là chủ thuần miên bốn kiện bộ. Mặt trên dùng vàng nhạt tuyến thêu nho nhỏ đóa hoa, thập phần lịch sự tao nhã, đầu giường xứng có hai cái tủ đầu giường, tới gần cửa sổ địa phương là một chất bàn trang điểm, phòng bên ngoài có một cái tiểu ban. Công, trên ban công phóng bùn hoa, bùn hoa bên trong hoa khai chính diễm, mở ra môn ở trong phòng như cũ có thể ngửi được hoa thanh hương. Nhìn thập phần bố trí thập phần tinh tế phòng, nhan tịch hốc mắt không tự rác đỏ, vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, chưa từng có người như vậy không hề điều kiện đối chính mình. Trong phòng hết thể đều là dựa theo chính mình yêu thích, nhan tịch cùng trịnh nhiên tuy là thời trò, đến bây giờ cũng gần mới thấy qua hai mặt. Sư phụ nhan tịch chỉ là gọi vào sư phụ, trong thanh âm hơi mang ngẹn nào. Tới, nha đầu, mang ngươi đi xem cái khác phòng trịnh nhiên nhìn nhan tịch nói. Tới, nha đầu, này gian là đại thư phòng trịnh nhiên nói mở ra cửa phòng. Nhan tịch nhìn đến bên trong từng hàng kệ sách cơ hồ đều bãi đầy đủ loại thư tịch, tàng thư thập phần phong phú, thư phòng nội giống nhau chọn dùng tự nhiên lấy ánh sáng Lại một chút sẽ không làm người cảm thấy tối tăm. Này gian là ngươi về sau luyện tập địa phương, về sau tình hình chung là ở trong viện bên trong luyện tập, gặp được trời mưa thời tiết liền ở chỗ này luyện tập trịnh nhiên giải thích nói. Đối với trịnh nhiên như thế cẩn thận ăn bài, nhan tịch cảm động nước mắt ở cũng nhịn không được tràn mi mà ra, nhan tịch mang theo run rẩy thanh âm hỏi sư phụ, vì cái gì đối ta tốt như vậy? Nha đồng đốc ngươi là ta duy nhất đồ đệ nhìn nhan tịch nước mắt, trịnh nhiên đi đến nhan tịch bên người, vô vô nhan tịch bả vai nói. chương hai ấm áp cùng quyết định nghe được trịnh nhiên nói nhan tịch nhịn không được cấp dựa vào trịnh nhiên trong lòng ngực nước mắt bất chi bất giác xoát xoát đi xuống rớt ở trong lòng thể chính mình nhất định hảo đối sư phụ càng tốt mới được trịnh nhiên nhìn dựa vào chính mình trong lòng ngực nhan tịch có chút không biết làm sao dù mới lạ mà ấm áp tay chậm rãi vỗ nhan tịch bối tư thế cứ như vậy vẫn duy trì nhan tịch từ trọng sinh tới nay chưa từng có nghĩ tới chính mình còn sẽ có giờ khắc này chính mình kiếp trước khát vọng lại không có được đến ấm áp Kiếp này chính mình đã không tính toán lại xa cầu, lại được đến một phần vô tư ấm áp. quấy dày nguyên lai like cái kia lạnh bằng tâm, dần dần trở nên có một kia độ ấm. Thầy cho cứ như vậy bảo trì ước mười tới phút, đối với như thế quan tâm sư phụ của mình, nhan tịch rốt cuộc nhịn không được nhiều hiểu biết cái này vì chính mình trả giá sư phụ. Chính nhiên nhìn chính mình trong lòng ngực dần dần dừng lại khóc thút thít nhan tịch, từ lần đầu tiên gặp mặt, vẫn luôn cảm thấy chính mình cái này đồ đệ quá mức quẩn cung ẽ, làm người nhịn không được quan tâm. Chưa từng có nghĩ tới chính mình quẳng cu é mà đạm mạc đồ đệ còn sẽ có như vậy một khác, trong lòng cũng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõn một hơi. Sư phó, còn có thân nhân sao nhan tịch rốt cuộc nhịn không được hỏi, trịnh nhiên tới thượng kinh, hiện tại này căn biệt thự nội chỉ có sư phụ cùng vương thúc, cũng không có những người khác. Đã không có, từ thê tử mất thời điểm thế giới này liền không có thân nhân trịnh nhiên trả lời nói. Nhan tịch nghe trịnh nhiên thanh âm, từ trong thanh âm có thể cảm thụ vô hạn bi thương, nhan tịch biết đây là một cái rất dài chuyện xưa. Nhưng nhan tịch cũng không tính toán đi miệt mài theo đuổi, nhan tịch không hy vọng như thế quan tâm sư phụ của mình lại một lần hồi ước che giấu ở trong lòng bi thương, giờ phút này trong lòng chỉ nghĩ làm sư phụ sau này sinh hoạt có thể vui sướng chút. Sư phụ, ta không phải ngươi thân nhân sao, không phải nói sư phụ sư phụ, một ngày vi sư cả đời vi phụ nhan tịch nói, chính mình cũng từng có miệng vết thương người, chính mình có chút miệng vết thương cả đời đều sẽ lưu tại trong lòng, sẽ không phai nhạt, cũng vô pháp che giấu. Là... Ngươi chính là sư phụ thân nhân trịnh nhiên nhìn cười cười đối nhan tịch trả lời. Nhan tịch nhìn toàn bộ lầu 2 phòng trừ bỏ một gian phòng cho khách, trịnh nhiên cơ bản đều là đem phòng để lại cho chính mình, tiểu thư phòng, phòng ngủ, đại thư phòng, phòng luyện tập, trong lòng tràn ngập cảm khái, cũng suy nghĩ nhiều giải một chút tình huống nơi này hỏi sư phụ phòng đâu. Sư phụ phòng ở lầu 1, thói quen buổi sáng rời giường liền đến trong viện bên trong đi một chút, tiểu vương phòng cũng ở lầu 1, lầu 2 là để lại cho ngươi, còn vừa lòng không trịnh Nhiên nói. Ân. Thập phân thích nhan tịch trả lời Thích liên hảo, từ ngươi tôn thúc nào biết đâu rằng ngươi thích đọc sách, liền nhiều chuẩn bị chút thư tịch, nghĩ đến ngươi sẽ thích trịnh nhân nói Nghe được trịnh nhân nói, nhan tịch trong lòng tràn ngập cảm khái, hỏi thăm chính mình yêu thích, hết thể đều dựa theo dựa theo chính mình yêu thích tới bố trí Như vậy một kinh hỉ trung bao hàm chính là quan tâm cùng nhìn chăm chú, hết thể ấm áp hành động nhan tịch có chút không biết làm sao Cảm ơn sư phụ hiện tại nhan tịch trừ bỏ câu này cảm kích đã không có bất luận cái gì có thể biểu đạt chính mình kích động cùng cảm kích tâm tình. Đi, đi dưới lầu nhìn xem ngươi luyện tập địa phương, ngươi cũng hảo trước hiểu biết một chút Trịnh Nhiên nói. Nhan Tịch đi theo này, Trịnh Nhiên bước chân đi vào dưới lầu, từ mặt bên môn về phía sau viện đi đến. So với tiền viện tinh tế, hậu viện bố trí sẽ lược hiện thô cùng, một viên rất lớn cây hoa quế, phòng trừng thụ linh đã co vài thập niên, từ nổ trồng lại đây sau đã tại nơi đây mọc rễ nảy mầm, trường thập phần rậm rạp, tuy rằng hoa quế hoa kỳ đã qua. Nhưng có thể ngắm lại đến 8 tháng hoa quế tưởng tràn ngập toàn bộ sân cùng phòng. Cây hoa quế mặt sau tới gần tường vây địa phương, sinh trưởng mấy cái bất đồng mùa cây ăn quả. Trên tường vây mặt như cũ mọc đầy dây thường xuân. Từ tường vây bên ngoài tiến bộ tới mà lật qua tường vây, toàn bộ tường vây xanh mượt một mảnh. Ở cây hoa quế bên trái có một cái bàn đá. Nhan Tịch vừa mới tiến vào hậu viện, liền nhìn đến Trình Bá cùng Vương thúc ở uống trà trò chuyện. Cây hoa quế bên phải có một mảnh hoa mai cọc còn hữu dụng tới luyện tập cơ bản thiết bị. một mảnh trên đất chống mặt có mấy cái trọng đại thạch đôn nhan tịch có chút tò mò nhìn chính nhiên, trong lòng nghĩ chẳng lẽ phải dùng hoa mai cọc tới luyện tập sao chính nhiên nhìn nhan tịch đảo tò mò ánh mắt mở miệng đối nhan tịch nói thạch đôn là dùng để đả tọa hoa mai cọc còn lại là ngươi dùng để luyện tập bốn phía thiết bị tạm thời còn không có chuẩn bị sung túc theo ngươi học tập trình độ sẽ dần dần hoàn thiện sư phụ hoa mai cọc là yêu cầu đứng ở mặt trên luyện tập sao nhan tịch vẫn là nhịn không được hỏi ân hoa mai cọc chủ yếu là luyện tập ngươi hạ bản cùng thân thể phản ứng tốc độ chuẩn bị sẵn sàng sao trịnh nhiên nói ân sư phụ ta đã chuẩn bị tốt nhan tính nói vậy từ ngày mai bắt đầu đi mỗi ngày buổi chiều tan học sau bắt đầu học tập cuối tuần thời điểm mùa đông từ 6 giờ bắt đầu mùa hè từ 5 giờ rưỡi bắt đầu tạm thời trước như vậy an bài đương nhiên nếu đi học thời gian ngươi buổi sáng có thể luyện tập liền quá tốt bất quá ngươi muốn chính mình đi lấy phụ thân ngươi đồng ý chủ địa phương ngươi có thể trực tiếp ở nơi này trịnh nhiên nói Đối với trịnh nhiên mọi chuyện vì chính mình suy xét, nhan tịch cũng tưởng nhiều điểm thời gian tới luyện tập, rốt cuộc chính mình nhưng dùng thời gian đem trong tương lai có thể càng ngày càng ít, hy vọng trở về lúc sau có thể được đến nhan chính lâm đồng ý, ở tại sư phó nơi này, ở chỗ này chính mình hành động cũng sẽ càng thêm phương tiện chút. Ân, sư phó, ta sẽ về nhà cùng phụ thân thương lượng, nhưng là ta tưởng phòng trường phụ thân sẽ yêu cầu thấy sư phụ một mặt nhan tịch nói. Hảo, đi, qua đi ngồi ngồi nói xong trịnh nhiên cùng nhan tịch hướng bàn đá đi đến. Ở trong viện hơi chút ngồi trong chốc lát, nhan tịch cùng trình bá cùng nhau hướng sư phụ bọn họ từ biệt sau liền rời đi hồi nhanh ra. Phần 26 Trình bá, nếu ta yêu cầu ở tại sư phụ nơi này một đoạn thời gian, bọn họ sẽ đồng ý sao nhan tịch ở bất chi bất giác chung mở miệng hỏi. Tiểu tịch, ngươi tưởng ở tại trịnh lão tiên sinh nơi nào sao đây là trình bá lần đầu tiên kêu nhan tịch vì tiểu tịch, nhan tịch nội tâm chúng cũng có một tia mừng thầm, trình bá rốt cuộc có thể dần dần thay đổi. Ân Sư phụ cho ta chuẩn bị thập phần đầy đủ hết, gần nhất chủ yếu không nghĩ lãng phí sư phụ một phen tâm ý, thứ hai so với nhanh ra, sư phụ nơi nào đối với chúng ta tương lai tới nói cũng càng thêm tự do chút nhan tịch nói. Tiểu tịch, nếu đều nghĩ kỹ rồi, liền chính mình đi tranh thủ trình bá đối nhan tịch nói. Trình bá nói không sai, chính mình muốn muốn dựa vào chính mình tới tranh thủ mới được, đây mới là chính mình vẫn luôn kiên trì, bị vừa mới ấm áp không khí vây quanh, chính mình tâm khi nào trở nên do dự. Nếu là chính mình muốn liền phải càng thêm quyết đoán tuyệt đối mới được. Cảm ơn ngươi, trình bá nhan tịch cảm kích nói. Xe thực mau liền đến nhan gia đại trạch, nhan tịch đi vào phòng trong, như cũ tráng lệ huy hoàng lại một chút không có vẻ tục khí, Trung Quốc và phương Tây kết hợp hoa lệ mà ưu nhã, so với sư phụ phòng ở, khuyết thiếu tự nhiên hơi thở, như vậy phòng ở ở nhan tịch trong lòng liền tính là lại hoa lệ cũng là lạnh băng. mươi 26 hiệp thương. Nhan tịch đi vào phòng trong, thấy bọn họ một nhà ba người đang xem TV. Có lẽ người ngoài rất khó tưởng tượng được đến, Nhan Chính Lâm ở Nhan Huynh cảm nhận chung chỉ là một cái từ phụ. Đối với Nhan Tịch vào nhà, chỉ có Tống Di quay đầu nhìn thoáng qua, Nhan Huynh dựa vào Nhan Chính Lâm trong lòng ngực nhìn tivi hai người đều không có phát hiện Nhan Tịch về nhà. Nhan Tịch nhìn bọn họ xem hoan, không có đi lên quấy giày, xoay người hướng nhà ăn bên kia đi đến, cho chính mình tới rồi một chén nước ngồi ở ghế trên. Giờ phút này Nhan Tịch cũng không có đi quấy giày Nhan Chính Lâm, mà là ở lẳng lặng chờ đợi. Chờ đợi nhan chính lâm xem xong tivi, chính mình lại đi cùng hắn nói nói chuyện về võ thuật luyện tập vấn đề. Thời gian cứ như vậy một phút một giây trôi đi, nhan tịch như cũng một người ngồi ở nhà ăn, lúc này trương mụ lại đây hỏi tịch tiểu thư, muốn giúp ngươi chuẩn bị một phần ăn khuya sao. Không cần, ta ngồi xuống uống nước, trương mụ ngươi nghỉ ngơi đi nhan tịch nói. kia tịch tiểu thư cũng sớm một chút nghỉ ngơi trương mụ nói xong liền rời đi. Trong nháy mắt thời gian đã mau 10 giờ, tivi tiết mục cũng đã bá xong rồi, tống di đưa nhan hình đi trong phòng. Nhan Tịch đổ một ly nước gấm hướng Nhan Chính Lâm đi đến. "Ba, uống nước." Nhan Tịch nói xong, Nhan Chính Lâm tiếp nhận ly nước. "Tiểu Tịch, khi nào trở về?" Nhan Chính Lâm uống một ngụm nước gấm hỏi. Vừa trở về trong chốc lát, Nhan Tịch nói, đối với Nhan Chính Lâm thở ơ, Nhan Tịch sớm đã không để bụng. "Ba ba, ta có chút việc cùng ngươi thương lượng một chút." Nhan Tịch nói. "Chuyện gì nói đi?" Nhan Chính Lâm hỏi. "Mấy ngày hôm trước ta đã bái một cái học tập phòng thân chi thuật, cũng là ở tại Hoa Dương Sơn Trang." Ta tưởng về sau thứ hai đến thứ sáu ta có thể hay không dọn đi nơi nào trụ, phương tiện mỗi ngày buổi sáng luyện tập nhan tịch nói. Nghe được nhan tịch nói, nhan chính lâm nhìn nhìn nhan tịch, nghĩ chính mình đối cái này nữ nhi chú ý quá ít, không nghĩ đồng ý, rồi lại không biết nên như thế nào mở miệng tự tuyệt. Nhan tịch sắc mặt biểu tình cũng không có biến hóa, nhìn nhan chính lâm phản ứng, nhan tịch kiếp trước cùng nhan chính lâm công tác 5 năm, hiện tại nhan chính lâm tương so với đời sau chung nhan chính lâm cũng không có như vậy thâm trầm, nhìn nhan chính lâm biểu tình. Nhan tịch biết hắn là muốn cự tuyệt chính mình, nhưng nhan tịch có sao lại cấp nhan chính lâm cự tuyệt chính mình cơ hội. Ba, ngày mai buổi sáng ta sẽ đi sư phụ nơi nào luyện tập, ba cũng qua đi nhìn xem đi nhan tịch biết lấy nhan chính lâm tính tình, chính mình không thể đối với tới, chỉ có thể làm hắn đi tin tưởng mới được, nhưng nhan tịch khẳng định nhan chính lâm ở gặp qua sư phụ sau nhất định sẽ đồng ý. Hảo, ngày mai buổi sáng ta đi xem nhan chính lâm trả lời nói. Cảm ơn ba ba, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Ta trước lên lầu nhan chính lâm sau khi nói xong, không khí bảo trì trong chốc lắt chờ mặc, vì thế nhan tịch liền nói đừng rời đi. Ân, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi nhan chính lâm nói. Ở một đêm vô trong ngộng vượt qua, nhan tịch đêm qua ngủ thực ăn ổn, như cũng là 6 giờ rưỡi đúng giờ tỉnh lại, rửa mặt sau nhìn trong chốc lắt đi, liền đi xuống lầu ăn bữa sáng. Ba, Ta kêu trình bá đi lái xe đi nhan tịch ăn xong bữa sáng đối nhan chính lâm nói, hôm nay là nghỉ ngơi ngày, hơn nữa trình bá cũng tương đối quen thuộc địa điểm. Ân, ngươi làm trình quản gia chuẩn bị điểm quà tặng lần đầu tiên bái phỏng Luân là yêu cầu mang điểm quà tặng nhan chính lâm nói. Hảo, ta đã biết nhan tịch nói xong, hơi chút tạm dừng một chút, nhìn xem nhan chính lâm không có mặt khác gan bài liền rời đi đi tìm trình bá. Trình bá, chờ hạ ta cùng ba muốn đi một chút sư phụ nơi nào, ba làm ngươi chuẩn bị điểm lễ vật, đúng rồi, lần trước tôn thúc lại đây thời điểm ta giống như nhớ rõ có quan yến, còn ở sao nhan tịch lần trước tôn thúc mang lại đây lễ vật chung liền có con yến, sư phụ tuổi lớn bổ thân thể dùng quan yến dễ chịu ôn bổ là tốt nhất. còn ở kho hàng trình bá trả lời. mặt khác ngươi chọn lựa tuyển đi, nhớ rõ đem quan yến lấy thượng nhan tịch nói. tôn chấn diệu mang lại đây quan yến là cực phẩm trung cực phẩm. tiếp trước một chút liền phải muốn mấy vạn khối đâu. mang qua đi cấp sư phụ bổ thân thể tốt nhất. bằng không có tiện nghi tống gì. nhan tịch nói xong tưởng phòng trong đi đến. nhan chính lâm cũng đã ăn xong bữa sáng, hơi chút ngồi một chút. nhan chính lâm cùng nhan tịch liền hướng ngoài cửa đi đến. Nói vậy nhan chính lâm ngày hôm qua đã nói cho Tống Di nhan tịch bái sư sự tình, đến bây giờ mới thôi cũng không nói gì thêm. Vừa mới đi ra, trình bá xe cũng đã đỉnh tới rồi cửa, lúc này trình bá cũng cầm quà tặng đã đi tới, nhan tịch nhìn nhìn, trình bá thật là có thể nhìn thấu nhan tịch tâm, cầm quà tặng đều cơ bản là thích hợp bổ thân thể, đương nhiên trong đó kia phân quan yến giá trị tối cao. Trình quản gia, ai làm người đem kia phân quan yến lấy ra tới Tống Di hỏi? Phía trước Tống Di còn đang định có thời gian làm trương ngụ tấn cho chính mình. Là ta làm trình bà lấy, sư phụ tuổi khá lớn, nếu mang lễ vật qua đi, liền mang điểm áp dụng phía trước chính là đối Tống Di nói, mặt sau chính là cùng Nhan Chính Lâm nói. ân, đều lấy thượng đi Nhan Chính Lâm nhìn thoáng qua nói, phỏng trưng Nhan Chính Lâm trong lòng cũng thực chán ghét kia phân quan yến đi, rốt cuộc đưa lại đây người, đánh vỡ chính mình mười mấy năm an bài mặt nạ. Nghe được Nhan Chính Lâm nói, Tống Di chỉ có thể thẳng tắp nhìn bị trình bá lập tức phóng lên xe quan yến. không hảo nói cái gì nữa. Trình Bá mở cửa xe, Nhan Tịch cùng Nhan Chính Lâm lên xe, xe chậm rãi lái khỏi biệt thự, thực mau liền tới đúng chỗ với Trịnh Nhiên biệt thự trước. Tới phía trước Trình Bá cùng Vương Lỗi thông qua điện thoại, xe vừa mới đến biệt thự thời điểm liền phát hiện Vương lôi đã ở biệt thự cửa chờ chứ. Trình Bá vừa mới dừng lại xe, Vương Lôi đã đem Nhan Chính Lâm ngồi nơi nào cửa xe mở ra, Nhan Tịch cũng chính mình mở cửa xe đi xuống xe, trong mắt nhìn cái này chính mình đêm qua gặp qua trong viện, so với buổi tối. Buổi sáng trong không khí phiêu lưu thảm thực vật mùi hương, hết thể nguyên với tự nhiên, Nhan Tịch nhìn về phía Nhan Chính Lâm, phát hiện Nhan Chính Lâm trong mắt cũng xuất hiện một tia kinh ngạc. Hiện tại còn không có kiếp trước lấy tự nhiên phong cảnh là chủ đề làng du lịch, Nhan Tịch lần đầu tiên nhìn thấy đều có một loại thập phần kinh ngạc cảm giác, huống chi là Nhan Chính Lâm. Nhan Tiên Sinh, bên này thỉnh, Trịnh Lão đã ở phòng trong chờ đã lâu vương lối nói. Hảo Nhan Chính Lâm trả lời. Nhan Tịch cũng đi theo đi vào. Trình bá ở đem thùng xe nội quà tặng cầm lấy sau mới hướng phòng trong đi đến hôm nay nhan tịch có vẻ phá lệ an tĩnh đêm qua về nhà thời điểm liền nói cho trịnh nhiên nhan chính lâm khả năng sẽ yêu cầu thấy một mặt trịnh lão nhan tiên sinh đã qua tới vương lỗi đối đang xem thư trịnh nhiên nói nghe được vương lỗi nói trịnh nhiên buông quyển sách trên tay đứng dậy tới đối nhan chính lâm nói nhan tiên sinh lần đầu gặp mặt hạnh ngộ nói xong vươn tay cùng nhan chính lâm nắm tay trịnh lão lần đầu gặp mặt Một chút tiểu lễ vật không thành kính ý lúc này, trình bá cũng đã lấy đi lễ vật đi tới nhan chính lâm bên người, nhan chính lâm nói. Tới, mời ngồi trịnh nhiên nói. Tiểu tịch, ngươi đi trên lầu chính mình tìm thư xem, ta và ngươi phụ thân tán gẫu một chút trịnh nhiên đối nhan tịch nói. Phần 27 Nhan tịch biết, nhan chính lâm cùng trịnh nhiên có chuyện muốn nói, nếu chính mình ở chỗ này nói, phỏng chừng cũng sẽ tương đối câu thúc, trình bá ở phía trước theo vương lối đi phóng quà tặng đã sớm rời đi. ba Sư phụ, các ngươi liêu. Ta trước rời đi nhan tịch thực bên trong nói. Đi thôi đi thôi trịnh nhiên trả lời, mà nhan chính lâm chỉ là hơi hơi gật gật đầu. Nghe được trịnh nhiên nói, nhan tịch xoay người hướng trên lầu đi đến, chính mình ở thư thành mua thư đã sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Hiện tại chính mình xem thư cơ bản đều là trường học ngựa, nhưng kia làm sao có thể thỏa mãn chính mình yêu cầu đâu. Ngày hôm qua liền đối trong phòng thư thập phần thèm nhỏ dãi, ngày hôm qua chính mình nhìn đến tiểu trong thư phòng mặt có bên trái trên kệ sách mặt có mấy quyển không xuất bản nữa kệ sách Bên phải thư tịch là không, nhan tịch biết trịnh như là Muốn cho chính mình đem chính mình thích thư tịch đặt ở mặt trên, nghĩ nhan tịch nện bước lược hiện nhẹ nhàng. Chương 27 kết quả Nhan chính lâm nhìn nhan tịch nhẹ nhàng nện bước, cảm thấy chính mình chưa từng có gặp qua như vậy chính mình nhan tịch, nhan tịch ở chính mình trong lòng vẫn luôn chính là một cái thực ổn trọng, chưa bao giờ có cảm thụ quá nhan tịch tình huống như vậy, vẫn là chính mình chưa bao giờ chú ý quá. Nhan tiên sinh, uống trà, đây là năm nay sớm nhất một đám trà xuân. Nếm thử trịnh nhiên từ từ xa ấm trà trung cấp nhan chính lâm đổ một ly nói, chú, nghệ thuật uống trà. Thấm vào ruột gan trà hương bốn phía, hảo trà nhan chính lâm trước đem trà cầm lấy tới, nghe này hương, xem này xác, phẩm này vị, uống một ngụm nói. Nhan chính lâm uống xong, trịnh nhiên lập tức cấp nhan chính lâm mãn thượng, ở phẩm trà hết sức, hai người đối thoại cũng triển khai. Trịnh lão, đối với tiểu tịch nói muốn ở nơi này ngày hôm qua ta là phản đối, ta biết đối với tiểu tịch ta vẫn luôn có điều thua thiệt. Cho nên ngày hôm qua cũng không có giáp mặt cự tuyệt nhan chính lâm nói. Nha đầu là cái thông minh hài tử, ta đời này vốn tưởng rằng sẽ không lại có chuyên nhân, hiện tại người đối với võ thuật, hoặc là là dùng ở tranh cường háo thang phía trên, hoặc là là dùng ở siếc ảo thuật biểu diễn phía trên. Người biết ta lần đầu tiên nhìn thấy nha đầu thời điểm hỏi nàng vì cái gì muốn tập võ, nàng lại như thế nào trả lời ta sao trịnh nhân nói. Nhan chính lâm nghe được trịnh nhân nói, ngẩn người không có nói tiếp, chỉ là nhìn nhìn trịnh nhân. Nha đầu nói nàng chỉ là tưởng bảo hộ chính mình, người biết ta nghe thấy cái này đáp án cỡ nào ngoài ý muốn sao, ta cả đời gặp qua rất nhiều người, cũng có rất nhiều người tưởng bái ta làm thầy, nhưng ta đều cự tuyệt, chủ yếu tựa như bởi vì tâm tính. Nha đầu tâm tính là ta đã thấy người trung tuyệt vô cận hưu, không có tranh cường hào thắng, cũng không có vui với biểu hiện trịnh nhân nói. Nghe được trịnh nhân nói, tuy rằng cực kỳ đơn giản, nhưng nhan chính lâm lại dao động, chỉ là tưởng bảo hộ chính mình, sinh ở hào môn, bảo hộ chính mình là tất yếu. Nhưng rất ít có người sẽ lựa chọn thông qua chính mình cường tới bảo hộ chính mình, hiện tại tuy rằng quốc nội còn rất ít, ở nước ngoài đã bắt đầu lưu hành tư nhân bảo tiêu, cũng không nhất định yêu cầu đi học võ, rốt cuộc học võ sẽ thực vất vả, thường nhân cơ bản kiên trì không xuống dưới, trải qua quá mưa gió nhan chính lâm nói. Đối với cường đại chính mình tới bảo hộ chính mình quan điểm vẫn là thập phần tán thưởng, nhan chính lâm giao động. Nếu học tập võ thuật nói, tiểu tịch học tập khả năng sẽ đã chịu ảnh hưởng nhan chính lâm nói. Người yên tâm đi. Nha đầu là cái có chủ kiến người, chúng ta chờ hạ không ngại nghe một chút nàng chính mình cái nhìn Trịnh Nhiên nói. Nghe được Trịnh Nhiên nói, Nhan Chính lâm gật gật đầu, bắt đầu cùng Trịnh Nhiên liêu chút chuyện khác. Nhan Tịch ngốc tại trên lầu đọc sách, cũng đã dần dần xâm trầm ở trong sách, bất chi bất giác thời gian trôi qua thật lâu. Nhan Tịch nhìn nhìn thời gian đã 10 giờ qua, vừa mới chính mình xâm trầm ở trong sách quên thời gian, không biết sư phụ bọn họ liêu ra sao. Yên tâm quyển sách trên tay, Nhan Tịch quyết định đi xuống nhìn xem. Nhan Tịch đi xuống lâu, đi vào phòng khách. Thấy trịnh nhiên cùng nhan chính lâm đang ở trò chuyện, vì thế chậm rãi đi tới. Ba, sư phụ nhan tịch nói. Nha đầu, ngươi xuống dưới trịnh nhiên nói, nhan chính lâm cũng gật gật đầu đáp lại. Ân, ở trên lầu nhìn trong chốc lát nói, xem các ngươi liêu như thế nào, liền xuống dưới nhìn xem nhan tịch nói. Giữa trưa liền thỉnh nhan tiên sinh ở chỗ này dùng cơm chưa đi trịnh nhiên nói. Vậy quay dậy trịnh già rồi nhan chính lâm nói. Nha đầu, xuống dưới vừa lúc, mang ngươi ba ba khắp nơi đi một chút trịnh nhiên nói. Còn không quên nhìn một cái đối nhan tịch nháy mắt vài cái Hảo, ba, đi theo ta Ta trước mang ngươi đi trên lầu nhìn xem nhan tịch nói Nhan tịch mang nhan chính lâm đi vào trên lầu Nhan tịch biết tuy rằng nhan chính lâm đối chính mình không thế nào quan tâm Nhưng lại tổng hội có một tia không yên tâm Ba, nơi này là sư phụ cho ta chuẩn bị phòng Bên ngoài là thư phòng Bên trong là phòng ngủ nhan tịch giới thiệu tính nói Nhan chính lâm nhìn về phía phòng trong Phát hiện trên bàn sách còn có một quyển chính mở ra thư vì thế dối tay lấy lại đây nhìn nhìn nhan tịch nghĩ còn hảo tự mình xuống lầu thời điểm đem thư đổi thành tiếng anh văn xuôi thư tiểu tịch ngươi hiện tại đang xem nguyên tắc văn xuôi A nhan chính lâm hỏi ân lý lao sư nói muốn để cao đọc diễn cảm năng lực đối về sau đối thoại cùng thực dụng chúng có trợ giúp nhan tịch trả lời nói lao lý đích xác nói qua bất quá văn chương không phải này thiên mà thôi ân có thời gian chính mình nhiều nhìn xem nhan chính lâm nói nhan chính lâm xem xong rồi phong ngủ Nhan tịch lại mang nhan chính lâm nhìn đại thư phòng, lúc sau lại nhìn luyện tập dùng phòng. Nhan chính lâm nhìn phòng hết thẻ bố trí nghĩ, phòng thập phần tinh tế, đầy đủ mọi thứ, chính mình cái này làm phụ thân đối với nhan tịch chú ý quá ít, tuy rằng vẫn luôn là tống di ở quản, chính mình giống như chưa từng có để ý quá này đó, rất nhiều đều là chính mình bỏ qua. Nhan tịch nhìn nghĩ vấn đề nhan chính lâm nói ba, chúng ta đi dưới lầu nhìn xem đi. Tiểu tịch, ngươi là khi nào tới nơi này nhan chính lâm nghĩ? Chính mình ngày hôm qua tuy rằng hỏi nhan tịch cùng trịnh nhiên nhận thức đã bao lâu, nhưng không nghĩ tới nhan tịch sẽ đối nơi này như vậy quen thuộc. Đêm qua sư phụ kêu ta lại đây ăn cơm, ta lần đầu tiên tới nhan tịch nói. Nghe được nhan tịch nói, nhan chính lâm điểm điểm đều, xem ra là chính mình nghĩ nhiều, vì thế nói đi dưới lầu nhìn xem đi. Nhan tịch mang nhan chính lâm tham quan phòng trong, lại mang nhan chính lâm đi tới hậu viện, cấp nhan chính lâm giới thiệu nói nơi nào là sư phụ cho ta chuẩn bị luyện tập địa phương. Ân nhan chính lâm chỉ là trả lời một cái đơn giản âm điệu, nhìn trong viện hết thảy, liền biết này hết thảy đều là thập phần dụng tâm tới bố trí. Vô cùng đơn giản tham quan, không sai biệt lắm lời nói nửa giờ thời gian, bầu trời thái dương chính nhiệt, cây hoa quế vừa vặn che khuất là bàn đá, trong viện tản ra tự nhiên hơi thở. Ba, Muốn hay không đi nơi nào ngồi ngồi nhan tịch biết nhan chính lâm có chuyện muốn hỏi chính mình, vì thế nói. Nói xong nhan chính lâm tiến lên đi qua, nhan tịch cũng đi theo mặt sau, song song ở thạch đôn mặt trên ngồi xuống Tiểu tịch, ngươi thật sự quyết định muốn học tập võ thuật sao nhan chính lâm hỏi. Ba, Ta là nghiêm túc nhan tịch khẳng định nói. Lấy tính toán về sau đều ở nơi này sao nhan chính lâm hỏi, từ trong giọng nói nghe không ra duy trì cùng phản đối. Ta luyện tập thời điểm ở nơi này, không luyện tập thời điểm liền về nhà trụ nhan tịch nói. Nghe được nhan tịch nói, nhan chính lâm hơi hơi gật gật đầu. Nhan tịch biết, nếu chính mình nói không trở về nhà trụ nói, như vậy lấy nhan chính lâm tính tình phòng chừng sẽ không làm chính mình đi theo sư phụ học tập. Hảo. Chính lão bên kia ta đều cùng hắn nói hảo, chính mình yêu cầu cái gì cùng ta nói nhan chính lâm nói. Cảm ơn ba nhan tịch nói, tuy rằng nhan chính lâm gián tiếp hại chết chính mình thân sinh mẫu thân, nhưng là hiện tại chính mình cần thiết học được cần nút Phần 28 Ở nhan tịch cùng nhan chính lâm liêu không sai biệt lắm thời điểm, từ nơi này có thể nhìn đến bên ngoài sân, liền nhìn đến vương lỗi cũng dẫn theo mới vừa mua đồ vật từ ngoài cửa trở về. Chính nhiên cũng bưng hai ly trà đi vào hậu viện. Nhan tịch nhìn đến trịnh nhiên đứng dậy tiếp nhận một ly trà đặt ở nhan chính lâm trước mặt nói vừa mới thấy vương thúc đã trở lại, ta đi lấy chút trái cây lại đây nói xong liền đứng dậy hướng phòng trong đi đến. Thời gian cứ như vậy chậm rãi quá, giữa trưa thức ăn thực phong phú, đã là vương lỗi chuyên môn, so với ngày hôm qua có điều bất đồng, nhiều lưỡng đạo kinh thành đặc sắc đồ ăn, một đốn cơm chưa đại gia cùng nhau hưởng dụng, bất đồng với ở nhan gia, trình bá cùng vương lỗi đại gia cùng nhau đều ngồi xuống trên bàn cơm, vương lỗi đồ ăn đã rất có lực hấp dẫn. Một bữa cơm xuống dưới, mọi người đều ăn thức no, ăn cơm xong sau hơi chút ngồi một chút, nhan chính lâm cùng trịnh nhiên đứng dậy từ biển. Sau, trình bá cùng nhan chính lâm cùng nhau rời đi, nhan tịch tắc lưu lại chính thức bắt đầu học tập. chương 28 hoa mai cọc thượng luyện tập. Ăn qua cơm chưa sau, nhan tịch cùng trịnh nhiên đi vào hậu viện, tuy rằng hiện tại đã là tháng 10, trên bầu trời Thái Dương như cũ long lánh, trong không khí độ ấm mang theo một tia cực nóng. Nhan tịch cùng trịnh nhiên làm tới bàn đá thạch đôn thượng tương đối đều không có đi thưởng thức trong viện phong cảnh, mà là đối nhan tịch phía trước tâm pháp tiến hành khảo hạch. Nha đầu, lần trước trước khi đi cho ngươi tâm pháp cùng phun nạp phương pháp toàn bộ đều nhớ kỹ sao Trịnh Nhân hỏi. Sư phụ, ta đã toàn bộ nhớ kỹ nhan tịch tự tin trả lời. Kiêu hảo, trước đem tâm pháp ngâm nga ra tới Trịnh Nhân nói. Nhắm mắt minh tâm ngồi, nam cố tĩnh tư thần. Khấu răng 36, hai tay ôm cô luân. Tả hữu minh tiên cổ, 24 lộ nghe. Hơi bãi diêu chủ trời. Xích Long giảo thủy tân nhan tịch nhàn nhã một chữ không lậu nói, khát nước thời điểm ngẫu nhiên sẽ cầm lấy trên bàn ly nước cùng một ngụm thủy, sau đó lại bắt đầu tiếp tục ngâm nga. Hảo, có thể dừng trịnh nhiên nhìn nhan tịch bối thập phần thuần thục, vì thế liền đánh gây nói. Ta nói thượng câu ngươi tới đón hạ câu, mi quang ẩn khi tuệ quang hiện trịnh nhiên kiểm tra nói. quan tâm hợp nhất về hạ điển nhan tịch không cần tự hỏi lập tức trả lời nói. Cứ như vậy vẫn duy trì một cái hỏi một cái trả lời, vô luận trịnh nhiên như thế nào hỏi. nhan tịch trả lời không có xuất hiện chút nào hỗn loạn cũng không có tự hỏi đương nói xong thượng câu nhan tịch lập tức phải trả lời ra hạ câu nhìn nhan tịch biểu hiện chính nhiên vừa lòng gật gật đầu cổ văn tới nói là thập phần khó nhớ lúc trước chính mình rời đi một đoạn thời gian nguyên bản tưởng nhan tịch khả năng chỉ là cơ bản có thể dựa theo trình tự ngâm nga ra tới không nghĩ tới nhan tịch biểu hiện hoàn toàn ra ngoài chính mình đoán trước ở ngoài nha đầu không tồi trịnh nhiên thập phần vừa lòng nói sư phụ ngươi còn vẫn luôn không nói cho ta Chúng ta sư môn thuộc về cái gì đâu nhàn tình hỏi. Sư môn sớm nhất truyền tự Thiên Sơn, Tự Mơ Ảo, từ Tuy Đường bắt đầu liền vẫn luôn tồn tại, tự mình sư phụ kia một thế hệ bắt đầu sư môn một mạch đơn truyền trịnh như nói. "Hảo, hiện tại cho ngươi giảng giải công pháp ý tứ, từ trước hết bắt đầu phân biệt là, Phu Tuyết rơi đúng lúc giả, dù vũ trụ chi linh quang linh khí cũng, tiêu nhẫn giả, tiêu giao điểm tính tri ý thái cũng, này câu ý vì trong người tầm tùng tĩnh vui khỏe trạng thái hạ, điều động vũ trụ chi linh quang, linh khí từ đỉnh đầu xuyên vào trong cơ thể tẩy đi thân thể nội bộ tạp nghiệm bệnh khí huế khí tức công trước chi chuẩn bị hoạt động cũng trịnh nhiên vẫn luôn tự tin cấp nhan tịch giảng giải nhan tịch vẫn luôn phi thường nghiêm túc nghe có xem qua là nhớ bản lĩnh nhưng là nghe qua cũng cơ bản có thể toàn bộ ghi tạc trong đầu sư phụ ta hiểu biết hiện tại bắt đầu luyện tập nhan tịch nói ân lần trước nhập môn khảo hạch thời điểm kia bộ trưởng pháp lại vũ một lần trịnh nhiên nói trịnh nhiên nói xong nhan tịch liền rời đi đứng dậy ở bên cạnh trên đất chống vũ lên so với lần đầu càng thêm thuần thục cùng với nói là ở vũ một bộ trưởng pháp còn không bằng nói là ở nhảy một hồi vũ xa hoa lộng lẫy nhưng lại không mất ánh khí nhan tịch ở trịnh nhiên đi kinh thành hơn 10 ngày chung mỗi ngày đều có luyện tập lúc này vũ ra đã là không thể càng thỏa đáng hơn trịnh nhiên nhìn nhan tịch đôi mắt lấp lánh tỏa sáng chính mình tuyển đồ đệ thật là thiên tài a ở không có chính mình dạy dô dưới tình huống hoàn toàn vũ ra này bộ trưởng pháp tinh túy này bộ trưởng pháp bản thân liền thích hợp nữ tính tới dùng Nhu Mỹ Trung mang theo sát khí, ở chính mình nha đầu trên người phát huy đến lâm lâm tới tận cùng. Nha đầu, không tồi, không có rẻ rô chính mình ngộ ra này, bộ trưởng Pháp tinh tuy khen ngợi nhan tịch nói. Cảm ơn sư phó đối với sư phụ khẳng định, nhan tịch trong thần sắc biểu hiện ra cao hứng. Nha đầu, cùng ta nói nói, như thế nào ngộ ra này, bộ trưởng Pháp đối với này, bộ trưởng Pháp, lúc trước trịnh nhiên cũng là ở chính mình sư phụ dạy rô rơi mới lĩnh ngộ xuất tinh thủy. lúc trước nhớ kỹ ở lần đầu đối nhan tịch khảo hạch thời điểm. Liền cố tình ẩn tăng rồi, nhìn qua chỉ là một bộ thập phần đơn thuần trưởng pháp mà thôi. Xem qua thập phần cho ta lưu lại tâm pháp cùng phun nạp yên tâm, lúc sau mỗi ngày ôn tập một lần, sau đó một phen luyện tập này bộ trưởng pháp, một lần nghi tâm pháp, cứ như vậy nhàn tịch nói thập phần đơn giản, nhưng là không có lĩnh ngộ năng lực người, chính là học xong trưởng pháp cùng tâm pháp cũng không nhất định có thể ngộ ra này bộ trưởng pháp tinh túy, càng không cần phải nói tại như vậy đoạn thời gian. Hảo. không tồi hôm nay nhan tịch mang cái trịnh nhiên quá nhiều kinh hỉ. nhớ trước đây chính mình chính là lời nói gần một tháng thời gian tài học sẽ này bộ trưởng pháp lại còn có có lúc ấy chính mình còn có sư phụ chỉ đạo mỗi ngày luyện tập thời gian cũng rất dài nha đầu tới uống nước nói xong trịnh nhiên đem một chén nước phóng tới nhan tịch trước mặt tuy rằng đã là 10 tháng thời tiết nhưng thái dương chiếu dọi ở dưới bóng cây như cũ sẽ làm người cảm thấy thực nhiệt nhan tịch tiếp nhận thủy ngồi xuống chậm rãi uống xem ra chính mình mỗi ngày nỗ lực không có uổng phí Ít nhất được đến sư phụ khẳng định, như vậy sư phụ mới có thể sớm chút giáo chính mình cái khác. Sư phụ, hiện tại luyện tập cái gì nhan tịch uống xong thủy hỏi. Cùng ta tới trịnh nhiên nói xong liền đứng dậy hướng hoa mai cọp địa phương đi đến. Đi đến hoa mai cọp phía trước, hiện tại lúc này thái dương chính nhiệt, hoa mai cọp chúng quanh không có có thể che âm địa phương. Nhan tịch chính mình biết, ăn khổ trung khổ, mới có thể trở thành nhân thượng nhân, đối với mặt khác đều không quan trọng. Nha đầu, đến hoa mai cọp mặt trên đi trịnh nhiên nhìn hoa mai cọp nói. Hoa mai cọc độ cao ở một năm mễ, đối với nhan tịch hiện tại thân cao tới nói, muốn chính mình bỏ lên trên đi xem như thập phần khó khăn, nhan tịch thấy bên cạnh có cái chân giá, liền đem chân giá dọn lại đây, bỏ lên trên hoa mai cọc. Liền ở ngay lúc này, vương lỗi cầm một cái máy ghi âm đã đi tới, nhan tịch nhìn qua đi, không biết lấy máy ghi âm cơ lại đây làm gì, nhưng là biết chờ hạ sẽ dùng, cũng liền không có hỏi. Nha đầu, chờ hạ máy ghi âm bên trong sẽ báo ra con số, thấy được. Mỗi căn hoa mai cọc đều có liền cái con số, vị trí đều không giống nhau, chờ hạ máy ghi âm sẽ báo ra con số, ngươi đi theo báo ra con số di động, đương nhiên tốc độ là lại chậm biến mau, đương nhiên nếu ngươi không đứng vững là sẽ rơi xuống, ngươi hiện tại muốn luyện tập chính là như thế nào chuẩn xác di động đến báo ra con số kia căn hoa mai cọc mặt trên, còn muốn bảo đảm không cho chính mình rơi xuống, Trịnh Nhiên cười nói. Nhan tịch cho tới nay đều biểu hiện thập phần ưu tú, biểu hiện cơ bản đều là lạnh lùng. Chính nhiên nhưng thật ra thập phần chờ mong nhìn đến nhan tịch trật vật biểu tình là bộ dáng gì, tuy rằng cái này luyện tập vốn dĩ không tính toán làm nhan tịch sớm như vậy liền bắt đầu học tập, nhưng là căn cứ vào nhan tịch biểu hiện, chính mình nguyên lai định ra nhan tịch luyện tập kế hoạch cần có điều thay đổi. Ân, ta đã biết sư phụ nhan tịch nói, sắc mặt như cũ không có sợ hãi hoặc là trốn tránh biểu tình. Ân, kia hiện tại bắt đầu luyện tập còn không quên ý bảo Vương Lôi đem nhan tịch vừa mới lấy lại đây chân giá dọn đi. Nhan tịch nhìn chính mình đứng ở hoa mai cọp mặt trên, trong lòng có điểm khóc không ra nước mắt cảm giác, cảm tình chính mình chờ hạ vạn nhất rơi xuống, không phải đến bỏ lên trên đi, sư phụ cũng làm quá tuyệt đi, ai. Nội tâm chung vì chính mình hơi hơi thở dài một hơi. Nha đầu, phải chú ý thân thể cân bằng, đừng làm cho chính mình rơi xuống trịnh nhiên giờ phút này hảo tâm nhắc nhở nói. Trịnh nhiên nói xong ấn một chút máy ghi âm chốt mở, chính mình tắt tưởng đại thụ hạ bàn đá đi đến, ở dưới bóng cây mặt ngồi xuống. Giờ phút này nhan tịch một bên nghe máy ghi âm báo ra tới con số, một bên tìm kiếm hoa mai cọc mặt trên con số, mỗi căn hoa mai cọc con số vị trí đều không giống nhau, tìm kiếm con số thời điểm có đôi khi thường thường liền quên xem chính mình dưới chân, có rất nhiều lần nhan tịch đều thiếu chút nữa rất đi xuống. Ở nhan tịch trải qua vài lần thiếu chút nữa ngã xuống lúc sau, liền nhớ kỹ mỗi căn hoa mai cọc con số, cũng dần dần cảm thấy tương đối nhẹ nhàng, đang lúc nhan tịch cảm thấy tương đối nhẹ nhàng thời điểm. Máy ghi âm bên trong điểm số tự tốc độ lại dần dần nhanh hơn, nhan tịch như cũ thập phần chật vợ. Giờ phút này trịnh nhiên cùng vương lỗi ở bàn đá bên kia nhàn nhã ngồi, trên bàn bãi trái cây cùng trà bánh, bãi cờ vây, thưởng thụ tốt đẹp ngọ trà thời gian, đã là quên mất nhan tịch đang ở luyện tập. chương 29 luyện tập cùng ăn bài. Cả buổi chiều thời gian, nhan tịch liền ở hoa mai cọc mặt trên vượt qua, từ vừa mới bắt đầu đứng ở hoa mai cọc thượng ngã trái ngã phải, rất khó đứng vững. Hiện tại cơ bản có thể cho chính mình hơi chút đứng thẳng một chút. Phần 29. Tuy rằng mồ hôi đầy đầu quần áo cũng đều đã mướt mồ hôi, nhưng là Nhan Tịch lại không có từ bỏ, cũng không có yêu cầu dừng lại hơi làm nghỉ ngơi, Nhan Tịch biết, chính mình không đột phá cực hạn liền không khả năng tiến bộ. Thái Dương dần dần hướng phương Tây trốn đi, chính nhiên cũng rốt cuộc hướng Nhan Tịch đi qua, nhìn đến Nhan Tịch trên người quần áo tuy rằng đều mướt mồ hôi, nhưng không có cỏ xanh cùng bùn đất dấu vết, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc sau đó vừa lòng cười cười. Nghĩ xem ra nhan tịch nhưng thật ra thập phần không tồi lần đầu tiên đứng ở hoa mai cọc thượng khoảng cách vừa mới đi lên đến bây giờ đã qua đi hơn 3 giờ thời gian không có rơi xuống tuy rằng mỗi cách nửa giờ ghi hình mang sẽ tạm dừng 10 phút tạm dừng thời gian cũng có thể ở hoa mai cọc mặt trên hơi làm nghỉ ngơi nhưng đối với một cái mới 12 tuổi nữ hải tới nói đã rất lợi hại hơn nữa kêu mệt chính mình căng xuống dưới thật là càng xem càng vừa lòng chính nhiên nhìn một chút nhan tịch máy ghi âm hiện tại tốc độ là vài giây một số tự đi qua đi đem máy ghi âm tắt đi đối nhan tịch nói nha đầu xuống dưới đi hào nhan tịch trở lại nói nghe được máy ghi âm không hề phát ra âm thanh nhan tịch thở dài nhẹ nhõm một hơi tuy rằng chính mình dụng ý chí làm chính mình muốn kiên trì buổi chiều nhưng đỉnh thái dương luyện tập hơn 3 giờ cơ bản đã là chính mình thực hạn nghe được trịnh nhân nói nhan tịch rời đi đỉnh tới cũng mặc kệ hiện tại hoa mai cọc có bao nhiêu cao dùng tay cầm hoa mai cọc đỉnh chóc thuận thế nhảy xuống tới rơi xuống mặt đất nhan tịch thở dài nhẹ nhõm một hơi hai chân rốt cuộc tiếp xúc đến mặt đất, không cần giống vừa mới giống nhau, lực chú ý độ cao tập trung, sợ hãi lực chú ý hơi chút một phân tán liền từ hoa mai cọc mặt trên rớt xuống dưới. nha đầu, đi theo sân chậm rãi đi hai vòng, thư hoán một chút luyện tập mấy cái giờ sẽ cơ bắp cứng đờ, vì phòng ngừa chờ lát nữa khả năng sẽ rút gần. Trịnh Nhiên nói. tốt, sư phụ nhìn Trịnh Nhiên quan tâm, nhan tịch sau khi trả lời liền chậm rãi ở trong sân mặt đi tới. tuy rằng chính mình cũng biết muốn thư hoán một chút cơ bắp. Nhưng là đối với trịnh nhiên cẩn thận, nhan tịch vẫn là cảm thấy thực chi kỷ, trong lòng ấm áp. Nhan tịch ở trong sân mặt đi xong rồi hai vòng, cảm thấy chính mình khá hơn nhiều, liền hướng phòng trong đi đến, thấy vương lỗi ở chuẩn bị cơm chiều, trịnh nhiên thì tại ghế trên mặt nhìn thư, thấy nhan tịch đi vào tới, đối nhan tịch nói nha đầu, đi rửa rửa xuống dưới ăn cơm. Nghe được trịnh nhiên nói, nhan tịch nhìn nhìn quần áo của mình, cơ bản đều bị mướt mồ hôi, mặt trên có thể ngửi được hán vị, chính mình vẫn luôn ái sạch sẽ. Trước kia chưa từng nghĩ tới còn có này một thời khác, chính là chính mình không mang quần áo lại đây. Sư phụ, ta không mang quần áo lại đây, nếu không hôm nay vẫn là về trước ra đi, nhan tịch nói. Từ trịnh nhiên biệt thự đến nhan ra biệt thự đi đường nói phòng chừng cũng liền nửa giờ tả hữu đi, nhan tịch nghĩ. Nha đầu, trên lầu phòng tủ quần áo bên trong co quần áo, chính mình phòng đều không nhìn kỹ một chút trịnh nhiên cười nói đến. Nghe được trịnh nhiên nói, nhan tịch có một tia thư tịch đều cơ bản biết rõ ràng có nào một ít. nhưng là phòng nội chính mình cơ bản không có đi nhìn kỹ quá ta đây trước đi lên rửa mặt một chút sư phụ nhan tịch nói xong liền xoay người hướng trên lầu đi đến nhan tịch chưa từng có nghĩ tới chính mình còn muốn như vậy tiểu hài tử một mặt đi vào trong phòng mở ra tủ quần áo một ngụm bên trong treo đầy quần áo tiểu dáng thập phần đơn giản tài chất phi thường hảo đơn giản hào phóng là nhan tịch vẫn luôn thực thích phong cách chọn một bộ màu trắng gạo quần áo liền hướng phòng tắm đi đến đối với trịnh nhiên cẩn thận ăn bài ấm áp nhan tịch tâm nhan tịch trong lòng âm thầm hạ quyết định chính mình nhất định phải hảo hảo chiếu cố sư phụ rửa mặt qua đi nhan tịch đi xuống lâu đồ ăn đã đều mang lên bàn ăn ba đồ ăn một canh nhìn qua thập phần mỹ vị nhan tịch nghe được chính mình trong bụng lộc cộc tiếng kêu buổi chiều luyện tập đã làm nhan tịch hiện tại cảm thấy thập phần đói bụng nha đầu đi đến ăn cơm trịnh nhiên nói nghe được trịnh nhiên nói nhan tịch ngượng ngùng gật gật đầu vừa mới chính mình lộc cộc tiếng kêu bị trịnh nhiên nghe được ba người hưởng dụng trầu này đơn giản mà mỹ vị cơm chiều. Ăn cơm xong sau Trịnh Nhiên bồi nhan tịch ở sân luyện công địa phương hơi chút đả tọa trong chốc lát, vẫn luôn cấp nhan tịch giảng giải đả tọa chủ yếu là ổn định chính mình tâm tính cùng điều giải hô hấp, mới có thể làm về sau học võ đánh hạ cơ sở. Thời gian lâu như vậy chậm rãi trôi đi, đả tọa 1 giờ lúc sau, Trịnh Nhiên nói nha đầu, hôm nay liền đến nơi này, về sau mỗi ngày buổi sáng ở hoa mai Cọc thượng luyện tập 1 giờ, buổi tối cũng muốn luyện tập 1 giờ, tốc độ cũng sẽ càng ngày cũng mau, ngươi phải làm hảo chuẩn bị. Hảo nhan tịch trả lời Từ mỗi ngày bắt đầu ta sẽ giáo ngươi cái khác trưởng pháp cùng chiêu thức, ngươi còn muốn thời gian học tập một chút cầm kỳ thư họa trịnh nhân nói. Hội họa ta nhưng thật ra học quá một ít, nhưng là cái khác tam dạng ta sẽ không, sư phụ là ngài tới dạy ta sao nhan tịch hỏi. ân ngươi phải làm hảo luyện tập chuẩn bị công tác, cầm phổ cơ hòa phổ đều ở thư phòng, chính ngươi trước nhiều nhìn xem trịnh nhân nói. Hảo, kia sư phụ, ta trước lên rồi nhan tịch nói. Nhan tịch nói xong, trịnh nhiên gật gật đầu, nhan tịch liền hướng trên lầu đi đến Tìm được cầm phổ cờ hòa phổ cơ sở tri thức chậm rãi nhìn lên, tuy rằng kiếp trước chính mình học tập thượng thành tích vẫn luôn đều thực ưu tú, nhưng không có gì cá nhân yêu thích, nhiều học tập một chút những mặt khác cũng là rất cần thiết. Thời gian chậm rãi qua đi, cảm thấy cổ có điểm cứng đờ thời điểm, đã tới rồi 9 giờ nhiều, nhan tịch nghĩ, chính mình hôm nay vẫn là phải đi về một chút nhan ra mới được, vì thế liền hướng tới dưới lầu đi đến, chính nhiên cùng vương lỗi đang ở chơi cờ, cờ vây nhan tịch không phải thực hiểu biết, vừa mới cũng chỉ là nhìn cầm phổ phương diện thư tịch. Nghĩ hiện tại chính mình xa xa còn chưa đủ Sư phụ, hôm nay ta phải đi về một chút Ngày mai buổi sáng sớm một chút lại đây Nhan tịch nói Hảo, tiểu vương đưa một chút nha đầu trịnh nhiên Đối vương lối nói Nói xong liền buông xuống trong tay khởi quân cờ Nhan tịch có điểm ngượng ngùng Đánh gãy bọn họ đánh cờ Nhưng là hiện tại sắc trời đã trởm Một người trở về cũng không thế nào khả năng Nói ngượng ngùng, đánh gãy các ngươi chơi cờ Không có việc gì Trên đường cẩn thận một chút trịnh nhiên nói Vương Thúc đưa ta không có việc gì nhan tịch nói. Nhan tịch cùng trịnh nhiên từ biệt sau liền lên xe, vương lỗi lái xe một đường hướng nhan ra đại Trạch chạy, chạy tới, giống như ngửa quen đường cũ giống nhau. Nhan tịch nhịn không được hỏi vương thúc, người đối nơi này lộ tuyến rất quen thuộc A. Ân, còn hảo vương lỗi nói. Vương thúc, người đi theo sư phụ đã bao nhiêu năm nhan tịch hỏi, suy nghĩ nhiều giải một chút sư phụ, cũng đối vương lỗi rất tò mò. Mười mấy năm vương lỗi trả lời. Nhan tịch về tới một tiếng nga. Lúc sau liền không có lại nhiều nói chuyện với nhau, nhan tịch phát hiện vương lỗi tựa hồ không thế nào ái nói chuyện, trừ bỏ sư phụ, rất ít cùng người khác lại nhiều ít cái gì, cũng cơ bản cũng chỉ là đánh chào hỏi như vậy mà thôi, chính mình hiện tại hỏi quá nhiều cũng thập phần đường đột, vẫn là về sau lại chậm giải hiểu biết đi. Thực xe tốc hành liền đến nhan ra ngoài cửa lớn, nhan tịch thấy đã chậm không có thỉnh vương thúc vào nhà, sư phụ cũng một người ở nhà, vì thế liền xuống xe hướng vương thúc từ biệt vương thúc, ngày mai thấy, trên đường tiểu Tông. Ngày mai buổi sáng muốn hay không lại đây tiếp ngươi vương lỗi hỏi Không cần, buổi sáng ta chính mình qua đi thì tốt rồi nhan tịch nói Nhan tịch nói xong vương lỗi liền phát động xe Nhan tịch phất tay từ biệt Về nhà sau nhan chính lâm hơi chút hỏi một chút nhan tịch Nhan tịch trả lời qua đi liền trở về phòng Ở phòng hơi chút thu thập một chút Không cần mang quần áo cơ bản chính là mang điểm trường học phải dùng thư tịch liền hảo Nhan tịch đều thu ở cặp sách bên trong Đem chính mình buổi tối đổi quần áo từ bao nội lấy ra tới Đặt ở tắm rửa trong rổ mặt Xem ra tử sư phụ nơi nào muốn chính mình giặt quần áo, nhan ra này. Hết thảy đều là từ người hầu ở làm, nhưng lại sư phụ nơi nào lại không được, bất quá như vậy cũng hảo. chương 30 đấu thầu trước tự. Thu thập xong hết thảy, đem đồng hồ báo thức điều tới rồi 6 giờ, nhan tịch liền lên giường nghỉ ngơi. Ban ngày luyện tập đối với nhan tịch tới nói đã vượt qua phụ tải, nhan tịch nằm ở trên giường thực mau liền tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau nhan tịch liền rời giường, phát hiện cả người đau nhức. Nhan tịch biết chính mình như vậy còn có một cái rất dài quá trình, rửa mặt sau liền chính mình có bao, chạy bộ hướng trịnh nhiên biệt thự chung đi trước, cứ như vậy nhan tịch luyện tập cũng đúng là bắt đầu, hiện tại cơ hồ đều ở tại trịnh nhiên nơi này, mỗi ngày buổi sáng trình bá đều sẽ lái xe đến trịnh nhiên nơi này tiếp nhan tịch đi trường học, cho nên thảo luận sự tình cũng cơ hồ đều là ở trên xe tiến hành rồi. Nhan tịch cứ như vậy kiên trì qua một đoạn thời gian, thân thể mặt trên cũng đã không có ngày xưa đau nhức, đối với nhan tịch tới nói, Luyện tập tuy rằng thời gian không dài, nhưng là vẫn là mới gặp hiệu quả, ít nhất hiện tại phản ứng năng lực chính mình lại rất nhiều để cao. Tịch tiểu thư, sáng thế kỷ ngày mai muốn tham gia thượng kinh tổ chức đấu thầu sẽ, trong đó có vài khối địa trên bản đồ mặt đánh dấu, Lam tiểu thư làm ta hỏi người hay không muốn đích thân đi tham gia trình bá một bên lái xe một bên hỏi. Phần 30. Ngày mai khi nào nhan tịch hỏi? Buổi tối 7 giờ bắt đầu trình bá nói. Hảo, ngày mai làm lam lam lái xe tới đón ta. Nhan thị ngày mai cũng sẽ phái người qua đi đi nhan tịch hỏi. Trải qua một đoạn thời gian, sáng thế kỷ ở Thượng Kinh cơ bản đã đứng vững góc chân, tuy rằng trước mắt còn không có có thể cùng Thượng Kinh đầu sỏ so, so sánh với, nhưng là tiên tiến kinh doanh hình thức cùng nhan tịch càng thêm kiếp trước làm cụ thể kế hoạch cùng phương án, làm sáng thế kỷ tương lai phát triển thập phần khả quan. Ân, ta phải đến tin tức, lao gia ngày mai sẽ tự mình qua đi trình bà nói, bởi vì vẫn luôn kêu nhan chính lâm lao gia, nhưng cũng không có gì đặc thù ý tứ. Nhan tịch cũng không cảm thấy có rất chậm không ổn địa phương. Hảo, ta biết, có thể là sáng thế kỷ phía trước mua mấy khối địa làm cho bọn họ có phòng ngự chi tâm, bất quá A khu miếng đất kia chúng ta nhất định phải bắt được nhan tịch phía trước gan bài Lam Lam bắt lấy B khu miếng đất kia, nhưng là trao đổi hiện tại còn không có tiếp nhận, phòng chừng ngày mai đấu thầu gặp có miếng đất kia. Tịch tiểu thư, ngày mai yêu cầu ta giúp ngươi chuẩn bị lễ phục sao trình bá hỏi. Không cần, ta chính mình an bài nhan tịch nói. đối với ngày mai đấu thầu sẽ nhan tịch vẫn là tin tưởng mười phần a khu miếng đất kia ở lại quá mấy năm đem kiến thành thượng kinh nhất phồn hoa phố buôn bán nói cũng là các đại tập đoàn tổng bộ đối với nhan tịch tới nói là nhất định phải được miếng đất kia cũng quan hệ đến sáng thế kỷ tương lai ở thượng kinh địa vị đảo mắt ngày hôm sau thời gian lâu tới rồi lam lam hôm nay tự mình lái xe tới đón nhan tịch là nhan tịch không nghĩ tới sáng thế kỷ vừa mới khai bước trình bá lại không thể trực tiếp ra mặt lam lam công tác thập phần bận rộn Thấy Lam Lam một thân tu bổ thập phần bên người trang phục công sở, tóc hơi hơi vắng khởi, xứng với một bộ màu tím nhạt mắt kính, nhìn qua chính xác chính là một cái ngự tỉ hình nữ công nhân, nàng đã hoàn toàn lột xác. Lam Lam, gần nhất có khỏe không nhan tịch phất phất tay, cùng Lam Lam chào hỏi hỏi. Khá tốt, tuy rằng có điểm vội nhưng thực phong phú Lam Lam nói xong, lái xe rời đi trường học. Đi trước xanh nước biển thành, hôm nay xuất hiện yêu cầu lễ phục đi nhan tịch nói. Lễ phục ta đã chuẩn bị tốt, ở phía sau thùng xe. Chờ đợi hóa trang là được Lam Lam có chút khó hiểu, nghiêng đầu nhìn về phía nhan tịch. Cho ta chuẩn bị chính là váy dài đi nhan tịch nói. ân chúng ta giống nhau, ta chính là màu lam, cho ngươi chuẩn bị chính là màu trắng, như thế nào không thích sao Lam Lam tưởng chính mình cấp nhan tịch chuẩn bị lễ phục không thích, nhưng trong trí nhớ, nhan tịch vẫn luôn đều thích tương đối đạm một chút nhan sắc, tiểu dáng đơn giản hào phóng liền hảo, cũng không như thế nào bắt bẻ. Không phải, ta không thể xuyên, ngươi hẳn là biết ta thân phận nhan tịch nói xong. Lam Lam mới bừng tỉnh đại ngộ, nhan tịch là nhan gia đại tiểu thư, nếu lấy sáng thế kỷ thân phận xuất hiện, phía trước sở làm đều bồng phí. Ở ngã tư đường, Lam Lam rẽ phải hướng xanh nước biển thành khai đi, xanh nước biển thành hiện tại Thượng Kinh gần nhất hảo thương trường, rất nhiều hưởng dự quốc tế thời Thượng Nhãn Hiệu tại đây đặt chân, là Thượng Kinh mua sắm thánh địa cũng là người tiêu thụ thiên đường. Lam Lam đem xe đỉnh tới rồi bãi đỗ xe, nhan tịch từ bao nội cầm lấy đỉnh đầu mũ lươi chai mang theo trên đầu. Ở xanh nước biển thành khó bảo toàn sẽ không gặp được người quen, yêu cầu hơi chút che đậy một chút, xử lý một chút chính mình, liền cùng Lam Lam cùng nhau đi vào xanh nước biển thành. Tiểu tịch, ngươi muốn mua nam trang sao Lam Lam thấy nhan tịch vừa mới tiến vào xanh nước biển thành cơ trực tiếp đi vào đã nam trang cửa hàng lại hỏi. Nhan tịch chỉ là quay đầu đối Lam Lam hơi hơi cười một chút, cũng không có trả lời, liền chọn lửa khởi quần áo tới, Lam Lam chọn lựa nguyên bộ nam trang, nhìn một chút ước chừng kích cỡ. Chính mình hiện tại thân cao không sai biệt lắm 1 mét 5 nhiều một chút, nhan tịch chọn lựa thiếu niên khoản không có xứng với cả vạn, mà là trực tiếp chọn lựa một cái màu lam nơ. Xanh nước biển thành người phục vụ phục vụ chất lượng không tồi, nhan tịch ở chọn lựa thời điểm vẫn luôn đề cử, nhưng không có hỏi thăm, đối với điểm này nhan tịch vẫn là thực vừa lòng. Tuyển xong sau nhan tịch làm lam lam mua đơn lúc sau, cùng nhau đi ra kia ra cửa hàng sau đối lam lam nói đi, đi mua một bộ mắt kính, sau đó lại đi mua đỉnh đầu tóc giả. Nhìn đến nhan tịch lựa chọn Nam Trang thời điểm, Lam Lam liền nghĩ tới, nhan tịch có thể là muốn biến trang, nhưng nhan tịch biến trang như thế hoàn toàn lại ở Lam Lam ngoài ý liệu. Tiểu tịch, ngươi muốn biến trang Lam Lam nói, Lam Lam tuy rằng hiện tại vì nhan tịch công tác, nhưng vẫn luôn kêu nhan tịch vì tiểu tịch lại không có thay đổi. Ấn nhan tịch đắp xong sau cùng đi mua dưới thân vật phẩm sau cùng nhau lên xe lái xe rời đi. Lam Lam, đi ngươi trung cư đi nhan tịch yêu cầu đổi trang, ở hóa trang cửa hàng nói. Thực dễ dàng người khác nhìn ra cái gì, đi lam lam trung cư là gần nhất lựa chọn. a Hảo Nhan Tịch nói xong lam lam tuy rằng giật mình, nhưng cũng nghĩ tới. Hai người cùng nhau có đem sau thùng xe quần áo cầm lấy cùng nhau đi vào trung cư. Đây là Nhan Tịch lần thứ tư đến lam lam trung cư, bất đồng với lần đầu tiên chống trải, lần thứ hai thẳng thiết, lần thứ ba ngắn gọn, trung cư nổi nhiều kệ sách, bên trong bãi các phương diện tư liệu, trên sofa hơi chút hỗn đột, trên bàn phóng các loại bánh quy, Nhan Tịch biết. Lam Lam hiện tại đem chính mình hết thể đều đặt ở công tác mặt trên, nhưng cũng phải chú ý chính mình thân thể mới được. Công tác lại vội, cũng muốn chú ý thân thể mới được, không cần lao ăn bánh quy, đối thân thể không hảo nhan tịch nhìn phòng trong hết thể, đối Lam Lam nói. Ân, cảm ơn Lam Lam trả lời có điểm thẹn thùng, nàng không nghĩ tới nhan tịch hôm nay sẽ đến trung cư, chính mình gần nhất bận quá nhạc đấu không kịp thu thập một chút. Lam Lam buông xuống trong tay túi, liền tính toán quét tức phòng, nhan tịch nhìn có chút luống cuống tay chân Lam Lam nói không cần thu. trước thay quần áo bằng không thời gian sẽ đến không kịp. Buổi tối đấu thầu sẽ, hơi chút sớm một chút có thể nhiều hiểu biết một chút hiện trường tình huống cùng mặt khác xí nghiệp nhân viên ý tưởng, kiếp trước chính mình tham gia quá rất nhiều như vậy hoạt động, biết sớm một chút đi vẫn là thập phần cần thiết. Hảo, chúng ta đi thay quần áo đi lam lam vừa nói vừa nhắc tới quần áo hướng trong phòng đi đến. Nhan tịch cũng cùng nhau đi đến, đều là nữ tính liền không có cái gì băn khoăn. Nhan tịch thay một thân nam trang, tuy rằng còn không có mang lên tóc giả, nhưng đi không có vẻ nữ khí. Lam Lam cũng thay một thân màu Lam váy dài. Nữ sĩ, đêm nay nguyện ý làm ta bạn nhảy sao nhan tịch duỗi tay mang theo tươi cười đối Lam Lam nói. Thật phần vui, đây là vinh hạnh của ta Lam Lam đem tay phóng tới nhan tịch trên tay trả lời. Hai bên nhìn một chút đối phương, sau đó nở nụ cười, sau đó từng người xử lý chính mình, nhan tịch thật vất vả đem tóc giả đưa tới trên đầu, lại không có mang hảo, vừa thấy đi lên liền biết là tóc giả, kiếp trước nhan tịch cũng không có mang quá tóc giả, Lam Lam nhìn nhìn nhan tịch. buông xuống trong tay lược, giúp Nhan Tịch xử lý lên. Trước mang lên cái này, màu đen lưới đem bốn có đầu tóc cố định, sau đó đem bộ tóc giả đi lên, lại dùng màu đen tiểu cái kẹp từ nội bộ cố định liền hảo. Như vậy chính là hơi chút chạm vào một chút cũng sẽ không bóc ra lam lam một bên vội Nhan Tịch mang tóc giả một bên nói. Đường Lam Lam đem Nhan Tịch đầu tóc đều xử lý tốt thời điểm, Nhan Tịch đem mắt kính mang theo, một cái màu nâu tóc, mang theo một bộ màu tím nhạt đôi mắt sọ tạ câu xuất hiện ở trong gương, trắng nõn làn da, tinh xảo ngũ quan. nhưng toàn bộ sắc mặt nhất hấp dẫn người đích sắc thật một đôi thâm thúy đôi mắt phảng phất có thể cất chứa thế gian hết thảy rồi lại sâu không lường được chương 31 tiến vào hội trường lam lam nhìn đến như thế trang điểm nhan tịch nhất thời không tự giác liền xem ngây người tuy rằng cùng nhan tịch nhận thức có một đoạn thời gian nhan tịch can mặc vẫn luôn là đơn giản hào phóng chưa bao giờ có gặp qua như vậy nhan tịch tuy là nữ giả nam trang có một phần anh khí làm người nhịn không được bị hấp dẫn màu nâu đầu tóc bồi đơn giản hào phóng tắm rửa Liếc mắt một cái coi trọng ta như là từ họa đi ra dường như, một phần phiêu giật có một tia không chân thật nếu không phải rớt. Sớm nhan tịch nhận thức, chút nào sẽ không nghĩ đến nguyên lai trang phục hạ che giấu chính là nữ nhi thân. Lại đây, ta giúp ngươi hóa trang nhan tịch nhìn một chút lam lam nói. Nga, hảo nhan tịch nói, lam lam lam phục hồi tinh thần lại. Lam lam nơi này đồ trang điểm thập phần đầy đủ hết, nhan tịch chỉ cấp lam lam đánh một chút phấn nền cùng má hồng, ở xứng với đạm màu nâu chung thêm một chút màu bạc. hai mắt nhìn qua sáng ngợi có thần tóc đem thượng một bộ phận hơi hơi trải lên dùng mang theo kim cương vụn phát kẹp cố định dư lại đầu tóc đặt ở sau lưng coi trọng lại ưu nhã lại có không mất ngự tỷ phong phạm tiểu tịch người tay nghề thật tốt lam lam nhìn trong gương chính mình nhịn không được nói ân thật xinh đẹp nhìn trong gương lam lam nhan tịch vừa lòng trở lại kiếp trước chính mình thường xuyên sẽ đi tham gia các loại tụ hội chính mình lại không thích người khác đụng chạm giả dạng cơ bản đều là từ chính mình tới hoàn thành tay nghề dần già liền dưỡng thành Phần 31. Chúng ta đi thôi nhan tịch nói, đem cánh tay hơi hơi mở ra, nhìn nhan tịch động tác, Lam Lam lập tức trên cổ tay nhan tịch cánh tay, trên mặt mang theo thập phần sán lạn tươi cười, hai người cùng nhau rời đi, hướng hội trường xuất phát. Lam Lam, đi xem lại không có thích hợp phòng ở, mua một bộ đi nhan tịch đối với lái xe Lam Lam nói, Lam Lam hiện tại đã là sáng thế kỷ tổng tài, không thể vẫn luôn ở tại chung cư bên trong, hơn nữa chung cư bên trong địa phương không phải không lớn, cũng có rất nhiều không tiện. ta còn là tương đối thích căn chung cư này căn chung cư này đối với Lam Lam tới nói là kết thúc địa phương cùng bắt đầu địa phương cũng là nhan tịch cho chính mình thuê đối này Lam Lam thập phần lưu luyến thích nói chung cư tiếp tục thuê lại mua căn hộ người ở tương đối phương tiện nhan tịch minh bạch Lam Lam ý tưởng vì thế nói Lam Lam hơi hơi gật gật đầu cũng biết nhan tịch nói có lý cuối cùng nhìn về phía trước đối nhan tịch nói hảo chung cư cuối tháng phái tô ta lại đi mua căn hộ Lam Lam biết chính mình phải hướng trước xem mới được Nhìn Lam Lam biểu hiện, nhan tịch minh bạch, Lam Lam là muốn bung ra chính mình về phía trước nhìn, trong lòng đã sẽ không lại có một tia bóng ma. Quá khứ đã qua đi, tương lai còn không có phát sinh, đừng nghĩ quá nhiều nhan tịch nhìn Lam Lam nói, hy vọng nàng đừng nghĩ quá nhiều. Tiểu tịch, ngươi biết không, từ lần đầu tiên gặp mặt ta liền cảm thấy ngươi không nghĩ cái mới mười mấy tuổi nữ hải, vô luận là suy nghĩ của ngươi, vẫn là ngươi cơ trí, ta không biết nên đi hình dung như thế nào. Giống như là mười mấy tuổi bề ngoài hạ che giấu thành thục mà lạnh nhạt linh hồn, giống như đối sự tình gì đều là nói chuyện, như vậy ngươi mệt sao? Từ lần đầu tiên tương ngộ, nhan tịch biểu hiện khiến cho người cảm giác quá thành thục, không nghĩ đoán mười mấy tuổi người. Nghe được Lam Lam nói, nhan tịch từ ngoài cửa sổ xe ngựa xe như nước, nói có lẽ ta liền tưởng phượng hoàng giống nhau dục hỏa trùng sinh đi, mang theo kiếp trước ký ức truyền sinh. Tiểu tịch, ngươi thật đúng là sẽ nói cười, tuy rằng ta trưởng kỳ sinh hoạt em ở quốc, nhưng ta cũng biết dục hỏa trùng sinh. Đó là thần thoại Lam Lam vẫn luôn đều cảm giác được đến nhan tịch trải qua rất nhiều, cũng có rất nhiều bí mật. Tuy rằng nhan tịch hiện tại sẽ không nói cho chính mình, nhưng là tin tưởng thời gian dài nhan tịch khẳng định sẽ tin tưởng chính mình, không nổi. Nhan tịch không có lại tiếp Lam Lam nói, quay đầu lại nhìn thoáng qua, lộ ra một cái mỉm cười, nghĩ, đúng vậy, như vậy trải qua ai sẽ tin tưởng. Xe chạy đến khách sạn Đại Môn, Lam Lam đem chìa khóa giao cái phục vụ sinh đi dừng xe, chính mình tắt xuống xe kéo nhan tịch tay cùng nhau hướng hội trường đi đến. Lam Lam, chờ hạ đừng gọi ta tiểu tịch, ta là ngươi từ em mở quốc tới bằng hữu, têu ta y ân, mà ta tắc kêu ngươi tiếng Anh tên ạ đà ở hiến hội thính cửa, nhan tịch đối với bên cạnh người Lam Lam nói. Tốt, y ân Lam Lam có nghịch ngợm ngữ khí trả lời nói. Nhan tịch cùng Lam Lam đi vào hiến hội thính, là một cái rất lớn hình hiến hội thính, mỗi cái bàn mặt trên đều phóng mời xí nghiệp nhãn, dùng cơm trọn dùng tự giúp mình phương thức Trung Quốc và phương Tây xác nhập, phía trước là một cái chủ trì đài xứng với mặt sau lét đại bình. Tuy rằng hiện tại lét đại bình còn không có đời sau hảo, nhưng là tương đối với hiện tại chế tạo năng lực tới nói, đã là thập phần khó được, có thể thấy được ban tổ chức thức tương đương coi trọng lần này đấu thầu. Lần này đấu thầu chủ yếu phương thức là Minh Tiêu vẫn là ám tiêu nhan tịch tiến vào đại sảnh hỏi. Minh Tiêu, lúc sau chọn dùng cảnh giới lam lam nói. Thượng kinh các sĩ nghiệp đồng sự đều dần dần tiến vào hiến hội thính, sáng ngời mà hoa lệ, nhan tịch nhìn chung quanh hoàn cảnh, cũng giống như về tới chính mình trọng sinh trước nhan hình đính hôn hiến hội. vừa mới tiến vào thời điểm chính mình tâm còn có điểm hơi hơi run rẩy nhưng là hiện tại chính mình lại cũng dần dần thích ứng ngươi đi trước cùng người trong nghề chào hỏi ta chính mình ở chỗ này liền hảo lần này tới đều là các xí nghiệp đồng sự rốt cuộc lúc này đây đấu giá quan hệ xí nghiệp về sau phát triển là một cái thành công xí nghiệp ra lại có ai có thể bỏ lỡ như thế thịnh hội kiên hảo chính ngươi cẩn thận sáng thế kỷ chỗ ngồi ở bên kia chờ hạ đấu giá thời điểm ta sẽ đi qua lam lam nói nghe được lam lam nói Nhan Tịch thuận theo gật gật đầu, không ở nói thêm cái gì. Nguyên Thị, Lý Thị, Dương Gia người đều dần dần tới rồi, này Tam Gia người đều tới rồi, càng thêm phía trước hiểu biết tình huống, lần này đấu thầu sẽ tuyệt đối thập phần kịch liệt, Điền sản trước mắt sợ là sở hữu nghiệp giới nhân sự đều tưởng cắm một chân, xem ra lần này đấu thầu có nhìn. Nhan Tịch khoe miệng giơ lên một lần chào Phúng tươi cười, nhưng lại dùng vừa mới đặt ở bên miệng ly nước chặn, ai cũng không có thấy. Nhan Tịch cầm ly nước, chậm rãi du tẩu các xí nghiệp đồng sự phụ cận. Không dám khoảng cách thân cận quá, chính mình tới tham gia lần này đấu giá chủ yếu mục đích đó là suy nghĩ nhiều giải một chút trước mắt Thượng Kinh các xí nghiệp lớn cơ bản tình huống, đã có tốt như vậy cơ hội, có như thế nào có thể bỏ lỡ. Nghe nói gần nhất Thượng Kinh Tân quật khởi sáng thế kỷ cũng tới tham gia lần này thịnh hội. Ân sáng thế kỷ ở Thượng Kinh mua sắm rất nhiều điển sản, lần này khẳng định sẽ không sai quá. Không tồi, lần trước xê khu miếng đất kia ta liền so sáng thế kỷ hơi chút chậm một bước, đã bị đoạt đi rồi. Xem ra lần này bọn họ cũng chuẩn bị đại làm một hồi. Ta nghe nói sáng thế kỷ lão bản là mỹ tịch người Hoa, lại còn có thực tuổi trẻ. Giống như chính là bên kia cái kia xuyên màu lam váy dài nữ sĩ. Nhan tịch du tẩu với trong đám người, trừ bỏ đàm luận lần này đấu thầu sẽ ở ngoài. Đàm luận nhiều nhất phải kể tới lam lam cùng sáng thế kỷ. Nhan tịch đối như vậy kết quả vẫn là thực vừa lòng, nhưng là cũng tượng trưng cho lần này sáng thế kỷ nếu muốn ở đấu giá hội thượng cạnh tranh A khu này khối địa thấp càng thêm gian nan. Nhan tịch đối với A đi miếng đất kia lần này bán đấu giá hồi sự là nhất định phải được, miếng đất kia sẽ trở thành sáng thế kỷ tương lai phát triển cột mốc lịch sử, theo sáng thế kỷ phát triển, đem sáng thế kỷ đại lâu thành lập ở nơi nào là tốt nhất bất quá, kiếp trước thượng kinh tam đại long đầu nhan thị, lý thị, nguyên thị tổng bộ vào chô với nơi nào, nhan tịch này cử là đem miếng đất kia toàn bộ quy về sáng thế kỷ. mươi 32 tái ngộ cha nam, đấu giá bắt đầu. Nhan tịch chú ý hội trường nội hết thảy. Ở đấu thầu sẽ mau bắt đầu thời điểm, hướng sáng thế kỷ chuyên trúc chỗ ngồi đi đến, bốn phía tìm kiếm lam lam thân ảnh. Nhan tịch hai mắt đảo qua toàn bộ hội trường, không thấy được một kia lam lam thân ảnh, chẳng lẽ đi toilet, nhan tịch hướng toilet đi đến, đến toilet ngoại, nhan tịch vẫn cứ không có nhìn thấy lam lam, vì thế không màng chính mình hôm nay chẳng phận hướng toilet nội đi đến, phát hiện giờ phút này lam lam đang ở đối với gương phát ốc. À đã, đấu thầu sẽ bắt đầu rồi nhan tịch đối với lam lam nói. còn hảo rửa tay địa phương khoảng cách thượng vê nút cờ địa phương có điểm khoảng cách người chung quanh đều lấy kỳ lạ ánh mắt ở đánh giá nhan tịch nhan tịch chỉ có thể tận lực bảo trì bình tĩnh ạ đã nhan tịch liên tục kêu vài tiếng lam lam mới phản ứng lại đây nghe được nhan tịch nói nhìn người chung quanh đều đang nhìn nhan tịch lam lam biết chính mình hôm nay có thất thố liền đi theo nhan tịch đi ra ngoài nhan tịch mang lam lam đi vào sáng thế kỷ đơn độc phòng nghỉ hiến hội thính bên ngoài có cung cấp cấp lần này tới tham gia xí nghiệp nhân viên chuyên dụng phòng nghỉ nhìn đến hắn, còn không bỏ xuống được sao nhìn như vậy làm lam nhan tịch biết có thể làm lam lam thất thố cũng chỉ có vứt bỏ hắn nam nhân kia ân hắn cũng tới, ta nói cho chính mình nói, ta đã buông xuống chính là khi ta lại lần nữa nhìn đến hắn thời điểm, ta nhậm nhiên có loại nghĩ tới đi bóp chết hắn xúc động ta chỉ có thể đến toilet, làm chính mình bình tĩnh một chút, y nói cho ta, ta nên làm cái gì bây giờ làm làm đối nhan tịch nói nếu ngươi như vậy đem báo thù hôm nay ta thành toàn ngươi giống như gì đừng quên hôm nay là đấu thầu sẽ, ạ đã, ngươi muốn khống chế tốt chính mình cảm xúc nhan tịch nói. hắn hôm nay cùng ai cùng nhau tới nhan tịch hỏi. Lý thị tập đoàn, hắn vị hôn thê là Lý thị tập đoàn đại tiểu thư Lý Mỹ Linh Lam Lam nói. Hảo, ta biết, chờ hạ ngươi dựa theo ta nói hành sự, khống chế tốt chính mình cảm xúc, mặc kệ ngươi trong lòng là ở rơi lệ vẫn là lửa giận tận trời, nhưng nhớ rõ cho ta bảo trì tươi cười nhan tịch đối Lam Lam nói. Lam Lam năng lực rất mạnh, nhưng lớn nhất khuyết tật chính là cảm xúc khống chế. Hảo. Ta đã biết Lam Lam nói, đúng vậy, chính mình lại có thể hay không lại thất thố. Nhan tịch đi qua đi giúp Lam Lam hơi chút sửa sang lại một chút, hai người liền đi ra phòng nghỉ, đi tới yến hội thính. Mới từ phòng nghỉ trở về Lam Lam cùng nhan tịch tới tương đối chế, vừa xuất hiện liền trở thành mọi người tiêu điểm. Lam Lam ăn mặc màu lam váy dài, ở ánh đèn chiếu rọi xuống biểu hiện có một tia mộng ảo. Nhan tịch tắt một thân nam trang trang điểm, nhìn qua chính là một cái mười phần tiểu sọ so tạ, nhưng một đôi thâm thúy đôi mắt, lại cũng không có người xem thường hắn. Lam Lam, ngươi như thế nào ở chỗ này lúc này một người nam nhân đi tới nói. Nhan tịch phát hiện Lam Lam kéo chính mình tay, đột nhiên bị vãn càng khẩn. Nhan tịch biết, người nam nhân này chính là thương thấu Lam Lam tâm nam nhân kia, nhìn qua ôn tồn lễ độ. Ngọc Thụ Lâm Phong cũng khó trách Lam Lam sẽ vì hắn mê muội Nhan tịch biết, người nam nhân này tựa như hồ ly giống nhau rảo hoặc mà nguy hiểm, không thể thâm dao. Nhan tịch dùng tay vô vô Lam Lam kéo chính mình tay, tăng lên nàng muốn đối mặt. Phần 32 Mạc Thiên Hoa tiên sinh, đã lâu không thấy Lam Lam nói, trong giọng nói liền tưởng đối mặt một cái người xa lạ giống nhau, không có một tia cảm tình, nghe được Lam Lam nói, nhan tịch lặng lẽ đầu một cái tán thưởng ánh mắt. Lam tiểu thư, ngươi như thế nào lại ở chỗ này Mạc Thiên Hoa thấy vừa mới Lam Lam không trả lời hắn vấn đề có tiếp tục hỏi, người nam nhân này thật đúng là thập phần chấp nhất. Đương nhiên là tới tham gia lần này đấu thầu sẽ, bằng không vì sao Lam Lam nói. Theo hiến hội thính em hưởng như tới, đấu thầu sẽ muốn bắt đầu rồi. Lam Lam cùng nhan tịch đi ở sáng thế kỷ vị trí mặt trên ngồi xuống, lần này sĩ nghiệp tới nói, chỉ có sáng thế kỷ nhân viên ít nhất, trừ bỏ Lam Lam cùng nhan tịch ở ngoài chính là Lam Lam mang lại đây trợ lý lâm đạt. Nhan tịch âm thầm nhìn giống nhau Mạc Thiên Hoa, phát hiện Mạc Thiên Hoa ở nhìn thấy Lam Lam ngồi ở sáng thế kỷ vị trí sau thập phần kinh ngạc, nhưng có thực mau bình phục xuống dưới, nhan tịch biết người nam nhân này không đơn giản, về nước sau trong thời gian ngắn có thể đi vào lý thị cũng có một vị trí nhỏ. Không có khả năng là bằng vào bề ngoài, lần này đấu giá hội muốn càng thêm tiểu tâm mới được. À đã, lần này có thể vận dụng tài chính nhiều nhất là nhiều ít nhan tịch hỏi. Nhiều nhất 8.000 vạn lam, lam Lam trả lời. Nếu hơn nữa công ty trước mắt sở hữu cố hữu tài sản bao gồm gần nhất mua sắm kia mấy khối địa nhan tịch hỏi. Sở hữu thêm lên nhiều nhất 100 triệu, nhưng là không thể toàn bộ vận dụng Lam Lam nói. Hảo, chờ hạ đấu giá thời điểm ở A khu miếng đất kia phía trước cho nên chúng ta đều tham dự đấu giá. Hơn nữa mỗi lần tăng giá không cần thấp hơn 500 vạn nhìn cũng chỉ có phương pháp này chúng ta mới có thể được đến A khu miếng đất kia nhan tịch nói. Nghe được nhan tịch nói, Lam Lam không hiểu nhìn nhìn nhan tịch hỏi vì cái gì. Chờ hạ ngươi sẽ biết, ta cho ngươi ánh mắt thời điểm ngươi liền từ bỏ nhan tịch nói. Đối với nhan tịch năng lực, Lam Lam là thập phần khẳng định, sáng thế kỷ trước mắt có thể ở Thượng Kinh đứng vững cũng là dựa theo nhan tịch kế hoạch thư mặt trên phương án phát triển. Hơn nữa mỗi lần công ty quan trọng quyết sách đều là từ nhan tịch tới định Chưa bao giờ từng có sai lầm. Hoan Ninh Đại gia tới đến lần này đấu thầu sẽ, ta là người chủ trì vương minh, làm Đại gia đợi lâu, hiện tại cho mời Dương Phó Thị trưởng đọc diễn văn người chủ trì nói. Người chủ trì nói xong, ở một mảnh vỗ tay Trung Dương Phó Thị trưởng đi hướng diễn thuyết này, phát biểu một phần diễn thuyết sau tuyên bố đấu thầu sẽ chính thức bắt đầu. Phía dưới chúng ta tới đấu giá lần này đệ nhất khối khai phá dùng mà, ở vào B khu trường Lâm Lộ, giá thấp là 800 vạn, phía dưới bắt đầu đấu giá người chủ trì nói Bê khu này khối địa vị trí không tồi, nhưng lại không thích hợp sáng thế kỷ. Bê khu là tương lai công nghiệp chi thành, thích hợp dùng cho chế tạo xí nghiệp, phát triển tính công cường. 900 vạn Lam Lam cử bài nói. 8 hào 900 vạn, còn có cảng cao giá cả sao người chủ trì nói. 1.000 vạn. 15 hào 1.000 vạn, phía dưới còn có vị kia muốn tăng giá sao người chủ trì nói. 1.500 vạn cái này giá cả là nhan tịch ý bảo Lam Lam báo ra, nhan tịch biết này khối địa phát triển không tồi, nhưng chu kỳ quá dài. Không thích hợp sáng thế kỷ, nhưng sáng thế kỷ trước mắt ở Thượng Kinh đã mua sắm nhiều khối địa, tin tưởng sáng thế kỷ giá cao lúc sau hẳn là sẽ có so sáng thế kỷ báo giá càng cao, cho nên nhan tịch ở đánh cuộc, đánh cuộc người tâm lý. 1.600 vạn lúc này có người báo ra cái này giá cả, lúc sau sáng thế kỷ cũng không có lại tăng giá, cuối cùng giá cả lấy 1.600 vạn thành giao. Mười hào tiên sinh 1.600 vạn, còn có so cái này càng tốt giá cả sao người chủ trì nói. Nhìn không có người lại đến cạnh giới. Ước chừng qua 10 giây sau người chủ trì nói hiện tại tuyên bố trường lâm lộ này khối địa có chúng ta đêm nay 10 hào tiên sinh đấu ra đến, đại gia chúc mừng hắn. Mặt sau tình huống như cũ thập phần cùng loại, sáng thế kỷ tổng có thể báo ra đấu giá thành công phía trước giá cả, lúc sau biến không trở về lại tăng giá. Rất nhiều người đối sáng thế kỷ cái nhìn chính là quái rối, cố ý để cao giá cả, đối sáng thế kỷ trong lòng có một tia khinh bị ý tưởng, nhưng nhan tịch lại không thèm quan tâm, tương đối thương trường tới nói. Vô luận ngươi dùng cái gì thủ đoạn, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, kết quả thành công, lại có ai sẽ đi để ý quá trình đâu Chương 33 đấu giá cùng trả thù. Trải qua phía trước vài lần đấu giá, rốt cuộc tới rồi lần này sáng thế kỷ cuối cùng mục tiêu, này sẽ là sáng thế kỷ lịch sử tính nhất cử. Phía dưới là ở vào A khu xây dựng lộ miếng đất này, giá thấp là 2.000 vạn, bắt đầu đấu giá người chủ trì nói. 2.500 vạn. Một hào tiên sinh 2.500 vạn. Còn có vị kia tiên sinh tăng giá người chủ chỉ nói. 3.000 vạn. bốn hào tiên sinh 3.000 vạn. Phía dưới còn có vị kia tiên sinh tăng giá người chủ chỉ nói. Hiện trường cạnh tranh thập phần kịch liệt, lập tức có vừa mới 2.000 vạn đã tới rồi 4.000 vạn. Nếu lúc trước sáng thế kỷ bắt lấy này khối điệu nói, nhiều nhất cũng liền ở 3.500 vạn tả hưu. 5.000 vạn nhìn đến nhan tịch lý bảo, Lam Lam nói. Đối với lần này Lam Lam báo giá, rất nhiều người có do dự. Phía trước vài lần Lam Lam đều là một cái để cao giá cả nhân vật, nhưng chưa bao giờ đấu ra đến, chỉ là đơn thuần đem giá cả đề cao mà thôi. Lam Lam mang theo mỉm cười biểu tình, cùng vừa mới giống nhau, tiến vào hiến hội thính sau, Lam Lam sắc mặt biểu tình trước sau bảo trì mỉm cười. Rất nhiều người nhìn về phía Lam Lam, tưởng từ Lam Lam biểu tình trung tìm ra điểm cái gì, nhưng cuối cùng đều không có phát hiện. Phía dưới còn có người lại cạnh giới sao, không có người cạnh giới nói. Như vậy xây dựng lộ này khối điệu đem từ chúng ta tám hào nữ sĩ đạt được người chủ trì nói. Nghe được người chủ trì nói, phía dưới người cũng không có lại tăng giá. Lam Lam vừa mới đem giá cả thẳng hàng tăng lên 1.000 vạn. Đối với hiện tại xí nghiệp tới nói, đã là một bút rất lớn số lượng. Rất nhiều người nhìn về phía Lam Lam trong mắt chung mang theo một tia vui sướng khi người gặp họa. Nhưng nhan tịch cùng Lam Lam lại không cho rằng thường. Không có người đấu giá, phía dưới tuyên bố ở vào xây dựng lộ này khối điệu từ chúng ta tám hào nữ sĩ đạt được. Đại gia lấy nhiệt liệt vỗ tay chúc mừng người chủ chỉ nói. Lúc này rất nhiều nhân tài phản ứng lại đây, hôm nay tới chủ yếu mục đích là miếng đất này, nhưng là đi trước lại từ sáng thế kỷ đấu giá được đến, mới nhớ tới vừa mới lam lam cách làm biết bị lừa, mặt sau đấu giá sẽ càng thêm kịch liệt đi, tương đối mặt sau mấy chỗ cũng không tồi. Ý ân, hiện tại ta rốt cuộc minh bạch lam lam nhìn nhan tịch trong ánh mắt tràn ngập sùng bái nói. Nhan tịch không có trả lời lam lam nói, nhìn lam lam cười cười, nhan tịch lúc này trong lòng thập phần cao hứng. vốn dĩ tưởng này khối địa có lẽ muốn sáng thế kỷ táng ra bại sản nhưng là không nghĩ tới sẽ lấy 5.000 vạn giá cả đạt được thập phần ngoài ý muốn nhan tịch không nghĩ tới kế hoạch của chính mình sẽ như thế thuận lợi đã đem điểm mấu chốt giá cả định giá ở 100 triệu áp thượng sáng thế kỷ tương lai giờ phút này nhan tịch trong lòng thập phần cao hứng nghĩ còn hảo tự mình kế hoạch thành công lấy trước mắt sáng thế kỷ tài lực căn bản vô pháp cùng rất nhiều tập đoàn đánh giá phía dưới tới đấu thầu đồng dạng là a khu một miếng đất vị tá đối lộ Cũng là đêm nay chúng ta đấu thầu tròn lên cánh đồng chung lớn nhất, giá thấp vì 5.000 vạn, phía dưới bắt đầu đấu giá người chủ trì nói. Ở vào tá đôn nói miếng đất này, địa lý chính là đều thập phần không tồi, kiếp trước thời điểm, nơi này thành lập ở vào thượng kinh xa hoa nhất xa xỉ hội sở, có thể nói mỗi ngày hốt bạc, cũng là người giàu có tụ tập bảo địa, nếu chính mình sáng thế kỷ còn có cũng đủ tài chính, nhan tịch khẳng định là sẽ không bỏ qua, hơn nữa chính mình trước mắt liền tính là làm hội sở, cũng không có thích hợp kinh doanh nhân tài. Đây cũng là nhan tịch đáng tiếc địa phương. 6.000 vạn. Hai hảo 6.000 vạn, phía dưới còn có vị kia tăng giá sao. 6.500 vạn. Năm hào khách nhân 6.500 vạn, phía dưới còn có muốn tăng giá sao. Phần 33. Cuối cùng một hồi, cũng là kịch liệt nhất, thực nhanh có vượt qua 100 triệu. Nhan tịch cùng Lam Lam nhìn đến cuối cùng cử bài chính là Mạc Thiên Hoa. Lam Lam biểu tình không có quá nhiều biến hóa, cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì hận ý. Đối với Lam Lam hiện tại biểu hiện. Nhan tịch vẫn là thập phần vừa lòng. 100 triệu 2 ngàn vạn nhan tịch lấy quá trên bàn thẻ bài dơ lên nói. Nhìn đến nhan tịch cử bài, hơn nữa dùng một lần ra tăng rồi hai ngàn vạn, Mạc Thiên Hoa kích động, ở vừa mới giao dịch sắp thành công thời điểm, cư nhiên đột nhiên tăng giá, Mạc Thiên Hoa phẫn hận nhìn nhìn lam lam, mà giờ phút này lam lam sắc mặt như cũ không có biểu hiện ra làm người phát hiện biểu tình. Theo ta được biết, sáng thế kỷ sợ là ăn không vô này khối địa đi Mạc Thiên Hoa nói. Này hình như là sáng thế kỷ sự tình đi Cùng Mạc Tiên Sinh có quan hệ gì sao Nhan Tịch nói? Sáng thế kỷ người cầm lái hình như là vị này làm làm tiểu thư đi, không biết cùng vị tiên sinh này là cái gì quan hệ Mạc thiên Hoa nói? Nghe Mạc thiên Hoa nói, Nhan Tịch vừa mới gặp mặt thời điểm còn cảm thấy hắn thực có thể chống đỡ khí, không nghĩ tới sẽ trước mặt mọi người nói ra nói như vậy, lại còn có hỏi ra hiện tại mọi người tò mò nhất vấn đề. Ta tới cấp các vị giới thiệu một chút, vị này chính là Y Lê Ân, hắn theo như lời cùng làm đều có thể đại biểu chúng ta sáng thế kỷ ý kiến. Hắn sở hữu tuyệt đối chúng ta đều đem vâng theo Lam Lam đứng lên nói. Như thế nào, mặc tiên sinh sẽ không nhỏ mọn như vậy đi, ta mới bỏ thêm 2.000 vạn mà thôi. Nếu lý thị vô pháp đấu giá xuống dưới, có thể như vậy từ bỏ ai nhan tịch nói trên mặt mang theo một tia làm người khó có thể nắm lấy tươi cười. Ai nói lý thị vô pháp đấu giá được đến, 100 triệu 3.000 vạn lý mỹ linh nói. 100 triệu 4.000 vạn nhan tịch mang theo một tia châm chọc tươi cười nhìn về phía lý mỹ linh nói, từ lý mỹ linh vừa mới biểu hiện. Liền có thể nhìn ra là một cái đầu đại ngốc nghếc người, kiếp trước thời điểm không nhiều chú ý quá Lý hạo cùng cha khác mẹ tỷ tỷ kiếp này không nghĩ tới sẽ có tiếp xúc. Lý Mỹ Linh là Lý Vinh vợ trước nữ nhi, tuy rằng nghe qua đủ loại đồn đãi, nhưng là chính mình chưa bao giờ chú ý quá. Như thế nào Lý Tiểu Thư không tăng giá sao, xem ra Lý Thị cũng bất quá như thế mà thôi. Như vậy sáng thế kỷ 100 triệu 5 ngàn vạn nhìn đến Lý Mỹ Linh không có tăng giá, nhan tịch cô ý ở chính mình giá cả cơ sở mặt trên trực tiếp tăng giá. Ai nói, 100 triệu 7 nghìn vạn nghe được nhan tịch nói, Lý Mỹ Linh lập tức cạnh giới nói, Mạc Thiên Hoa tưởng ngăn cản, nhưng là bởi vì vừa mới đứng lên tính toán tưởng nhan tịch bên này đi tới, có điểm khoảng cách, lại cũng chưa kịp ngăn cản. Nhan tịch cũng là nhìn Mạc Thiên Hoa muốn chạy lại đây, cho nên mới rời đi nói một câu nói vậy, vì chính là cố ý làm thấp đi Lý Thị, làm Lý Mỹ Linh sinh khí, không nghĩ tới Lý Chủ tịch cư nhiên không có tới, mà là chụp Lý Mỹ Linh cùng Mạc Thiên Hoa, thật đúng là ngoài ý liệu. Nếu Lý Tiểu Thư nhất định phải được, như vậy ta cũng chỉ có thể làm thân sĩ. Tại đây chúc mừng Lý Tiểu Thư vì Lý Thị đấu giá đến này khối bảo địa Nhan Tịch nói. 100 triệu 7 nghìn vạn giá cả, đời sau tới nói, cái này giá cả cũng không nhiều, nhưng hiện tại cái này giá cả đã xa xa vượt qua, Sáng thế kỷ liền tính là bán của cải lấy tiền mặt sở hữu, hiện tại cũng vô pháp lấy ra 100 triệu 5 ngàn vạn. Nhan Tịch chỉ là tưởng trợ giúp Lam Lam Nho nhỏ trả thù một chút mạc thiên hoa mà thôi, trải qua lúc này đây lấy Lý Vinh tính tình. Đối mạc thiên hoa tín nhiệm sẽ giảm rất nhiều, tương đối cái này giá cả đã vượt qua dự định phạm vi đi. 100 triệu 7.000 vạn, phía dưới còn có người muốn tăng giá sao? Không có người tăng giá, như vậy đại gia chúc mừng chúng ta hôm nay năm hảo lý tiểu thư đấu giá đến tá đôn nói miếng đất này, đại gia vô tay chúc mừng người chủ trì nói. Vừa mới không có người lại tăng giá, người chủ trì nhìn đến hiện trường tình huống lúc sau, giải quyết dứt khoát. Nay khối địa liền tính là 100 triệu 7.000 vạn cũng còn có rất lớn trưởng thành không gian. Kiếp trước thời điểm phỏng trừng sẽ là vài tỷ đi, từ tình huống hiện tại xem ra, kiếp trước đỉnh cấp hội sở cũng chính là lý thị tập đoàn kỳ hạ đi. Phía dưới thỉnh các vị khách hưởng thụ hôm nay buổi tối yến hội, hy vọng đại gia chơi vui sướng người chủ chỉ nói. Một lần đấu giá sau yến hội cũng tại đây bắt đầu. Chương 34 trà nam sáng hối. Theo âm nhạc nhớ tới, yến hội cũng đúng là bắt đầu, nhan tịch đứng lên đối lam lam vườn tay nói xinh đẹp hạ đã tiểu thư, không biết không có vinh hạnh thỉnh ngươi nhảy điệu nhả Xã giao vũ đối với nhan tịch tới nói, kiếp trước thời điểm cũng coi như là chuyện thường ngày, chính mình còn đã từng chuyên môn đi tìm quốc nội đỉnh cấp vũ đạo đại sư học tập quá, rốt cuộc tham gia như vậy tụ hội cơ hội rất nhiều, chỉ là chưa từng có điều quá nam bạn vũ bộ thôi. Vinh hạnh chi đến Lam Lam đem tay đặt ở nhan tịch trên tay nói. Lam Lam cùng nhan tịch song song đi vào sân nhảy, tuy rằng nhan tịch cùng Lam Lam thân cao có khác biệt, nhưng hai bên đều nhảy rất khá chút nào sẽ không làm người cảm thấy biệt níu, một chi vũ khúc xuống dưới. Lam Lam cùng nhan tịch hai bên đi ra sân nhảy. Hôm nay cảm giác như thế nào nhan tịch hỏi. Không tội, cảm ơn ngươi vì ta làm. Y ân Lam Lam nghĩ vừa mới cuối cùng cạnh giới, biết nhan tịch là ở giúp chính mình báo thù nói. Không cần đối ta nói cảm ơn, chúng ta là người một nhà nhan tịch nói, đối với nhan tịch tới nói, so với nhan ra người. Lam Lam, trình bá, sư phụ càng giống chính mình người nhà. Lam Tiểu thư, ngươi hảo. hôm nay thật là chúc mừng ngươi nguyên thị tập đoàn tổng giám đốc nguyên trí sa lại đây hướng lam lam chào hỏi nói đối với lam lam hôm nay chụp được miếng đất kia nguyên thị cũng có tham dự cảnh giới cảm ơn nguyên tổng giám đốc lam lam nói ở nhìn đến nguyên trí sa kia trong nháy mắt nhan tịch liền nhận ra tới nguyên trí sa nguyên thị tập đoàn tổng giám đốc cũng là nguyên thị nhị tử nguyên hạo nhị thúc kiếp trước chính mình qua đời thời điểm đảm nhiệm nguyên thị tập đoàn lâu dài quản lý cũng là nguyên thị lớn nhất cổ đông chí nhất lam tiểu thư không biết vị này chính là nguyên trí sa hỏi vị này chính là từ em ở quốc lại đây y ân y ân đây là nguyên thị tập đoàn nguyên trí sa tổng giám đốc lam lam giới thiệu nói ngươi hảo nguyên tổng giám đốc nhan tịch biên nói chuyện biên vươn tay ngươi hảo y ân tiên sinh nguyên trí sa nói không biết y ân tiên sinh hay không tính toán trưởng kỳ lưu tại hoa hạ không biết tại hạ hay không có vinh hạnh mời y ân tiên sinh ngày mai buổi tối cộng tiến bữa tối nguyên trí sa nói ngượng ngùng nguyên tổng giám đốc ta ngày mai buổi sáng liền hồi em mở quốc nhan tịch nói cũng ý bảo làm lam lam nói tiếp nguyên trí sa thực không khéo chính mình hiện tại còn không nên tiếp xúc quá nhiều kiếp trước nguyên thị có thể sử dụng như vậy thành tích nguyên trí sa là công không thể không nguyên tổng giám đốc ngượng ngùng y ân phải về em mở quốc nguyên tổng giám đốc có thời gian nói không bằng ta làm ông chủ tới thay thế y ân hướng ngài bồi tội lam lam nói chư bỏ vừa mới trả lời quá nguyên trí sa nói ở ngoài Nhan tịch liền lặng lẽ thối lui đến yến hội một góc hạ thấp chính mình tồn tại cảm, Lam Lam đã cùng người hàn huyên. Ý ân, ngươi cũng thật sẽ tìm địa phương, ngươi cũng không biết, cùng bọn họ nói chuyện mệnh chết ta ước chừng qua nửa giờ, Lam Lam đi đến nhan tịch bên người nói. Nghe được Lam Lam nói, nhan tịch cầm lấy một chén nước đưa cho Lam Lam sau nói đi, đi ra ngoài hóng gió. Lam Lam cùng nhan tịch từ yến hội thính ra tới, đi tới bên ngoài ban công, thưởng thụ này gió nhẹ quất vào mặt cảm giác, so với yến hội thính. Nơi này muốn cho người cảm thấy tốt đẹp nhiều, đang định hảo hảo hưởng thụ một chút, nhưng lại bị người đánh vỡ. Lam Lam, ngươi còn ở giận ta sao? Ta làm như vậy cũng là bất đắc dĩ Mạc Thiên Hoa đi theo giả nhan tịch cùng Lam Lam cũng lặng lẽ đã đi tới. Mạc Thiên Hoa, ta không cho rằng ta và ngươi có quan hệ gì Lam Lam nói. Phần 34 Lam Lam ngươi nghe ta giải thích, về nước sau ta thật là có gây dựng sự nghiệp, nhưng là ta vừa mới có khởi bức thời điểm đã bị lý thị thu mua. Ta tiếp cận Lý Mỹ Linh cũng là bất đắc dĩ, ta căn bản là không thích nàng Mạc Thiên Hoa nói, còn không quên thâm tình nhìn Lam Lam. Nhan tịch đối Lam Lam hơi chút làm một cái nhan sắc, chính mình tắc lặng lẽ rời đi, đối với Nhan tịch rời đi, Mạc Thiên Hoa cũng không có phát hiện, hiện tại hắn chủ yếu lực chú ý đều ở Lam Lam trên người. Thật vậy chăng có thể là vừa mới bị Nhan tịch ở đấu thầu sẽ thượng ác thú ước số ảnh hưởng tới rồi, Lam Lam nói. Đương nhiên là thật sự, ta ái người vẫn luôn đều chỉ có ngươi Mạc Thiên Hoa nói. Lam Lam nhìn Mạc Thiên Hoa kia trương dối trá mặt, đột nhiên phát hiện chính mình chưa từng có hiểu biết quá người này, chính mình đã từng ánh mắt như thế nào như vậy kém, cư nhiên coi trọng một cái như thế dối trá tiểu nhân. Nhìn Mạc Thiên Hoa biểu hiện, Lam Lam liền biết, chính mình hiện tại là sáng thế kỷ tổng tài, hôm nay đấu thầu sẽ làm sáng thế kỷ ở thượng kinh bộc lộ tài năng, Mạc Thiên Hoa có như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội này, chính mình chưa bao giờ nghĩ tới, Mạc Thiên Hoa chính là tên cặn bã. Lam Lam nhìn Mạc Thiên Hoa thâm tình biểu hiện, hoặc là đã từng chính mình sẽ bị này tràn ngập thâm tình lời nói đả động hiện tại mạc thiên hoa lời như vậy sẽ chỉ làm chính mình cảm thấy ghê tởm chính mình đã từng còn vì như vậy một người nam nhân mà tự sát tin tưởng đều cảm thấy không đáng nhưng ngẫm lại mới vừa nhan tịch rời đi khi cho chính mình làm ánh mắt này ra diễn còn muốn chậm rãi diễn đi xuống mới được bằng không liền cô phụ nhan tịch tâm ý cùng như thế tuyệt hảo cơ hội lúc này nhan tịch cũng đi vào hiến hội thính khắp nơi tìm kiếm lý mỹ linh thân ảnh nhan tịch ở khắp nơi đi lại Rốt cuộc ở trong đám người phát hiện Lý Mỹ Linh thân ảnh, đang định chính mình đi qua đi kêu Lý Mỹ Linh thời điểm, đột nhiên cảm thấy làm như vậy thập phần không ổn. Nhan tịch nhớ rõ sáng thế kỷ phòng nghỉ chung hữu dụng lam sắc yêu cơ làm trang trí, vì thế câu tưởng phòng nghỉ đi qua đi. Nhan tịch đi vào phòng nghỉ, từ ngăn tủ chung lấy ra một tấm cạt viết đến đêm nay Mỹ lệ nhất nữ thần, người hai tròng mắt như đầy trời đầy sao, hy vọng có vinh hạnh mời người đến ban công cùng chung giờ khắc này Mỹ diệu như vậy cảnh sát. Nhan tịch nhìn chính mình viết xong nội dung, đột nhiên cảm thấy nổi da gà đều ra tới, chính mình cũng nhịn không được run lên một chút, hợp nhau tấm cạn, cầm lấy một đóa hoa hồng, mở ra cửa phòng, lúc này vừa lúc có người phục vụ trải qua. Người phục vụ, lại đây một chút, giúp ta đem cái này tấm cạn giao cái lý mỹ linh tiểu thư nhan tịch nói. Người phục vụ tiếp nhận tấm cạn, nhan tịch từ trong lòng lấy ra một ngàn khối nhân dân tệ đối người phục vụ nói ngươi biết nên làm sao bây giờ. Ta biết như thế nào làm. Thỉnh Tiên Sinh yên tâm người phục vụ nói, vậy ngươi nên nói như thế nào Nhan Tịch hỏi. Tấm cạt là một vị Tiên Sinh cấp, ta quên diện mạo người phục vụ nói. Nhan Tịch cùng vừa lòng gật gật đầu, có móc ra 500 nguyên cấp cái kia người phục vụ, người phục vụ tràn đầy cảm tạ rời đi. Tương đối ở một kiểu kiểu mấy năm, chút tiền ấy đủ người phục vụ mấy tháng tiền lương, lại có ai không không muốn đâu. Lấy Lý Mỹ Linh tự đại, nhìn đến vừa mới Tấm cạt khẳng định sẽ phó ước, hấp dẫn như nhìn. Làm xong này hết thảy, Nhan Tịch tưởng bàn công đi qua đi. Chính mình vẫn là mang theo Lam Lam bên người tương đối hảo, chờ hạ cũng phương tiện hảo chiếu cố nàng, rốt cuộc Lam Lam hiện tại chỉ là một người, chờ hạ diễn muốn cho Lam Lam làm được lộ quá không dính thân mới đối Lam Lam về sau không có ảnh hưởng. Lúc này trên ban công Lam Lam cũng không có trả lời Mạc Thiên Hoa nói, theo nhan tịch vừa mới rời đi, Lam Lam chỉ là hai mắt nhìn Mạc Thiên Hoa, cũng không có nói cái gì nữa, không khí một lần trầm mặc. giờ phút này Lam Lam trong lòng nghĩ, chính mình muốn nhiều kéo dài một chút thời gian mới được. Cùng nhan tịch tiếp xúc như vậy lớn lên thời gian, đã có tương đương ăn ý. chương 35 ác chỉnh cha nam. Thời gian dần dần qua đi, nhan tịch có lặng lẽ trả lời tới rồi trên ban công, cũng đem bức màn lặng lẽ kéo ra một chút. Mặc thiên hoa chỉ là nhìn chăm chú Lam Lam biểu tình, cũng không có nhiều chú ý nhan tịch. Đối với nhan tịch rời đi cùng lại đến cũng không có phát hiện. Lam Lam nhìn nhan tịch đã đến, sắc mặt vui vẻ. Mặc thiên hoa nhìn Lam Lam vừa mới biểu tình, cho rằng Lam Lam trong lòng vẫn là có chính mình. Trong lòng cũng thập phần cao hứng, rốt cuộc so với chính mình tới lý thị không có gì lên tiếng quyền, hiện tại cùng lam lam ở bên nhau nói liền hoàn toàn không giống nhau, rốt cuộc đã từng lam lam lại như vậy lại chính mình. Mạc Thiên Hoa nghĩ này hết thảy, cũng nhanh hơn biểu diễn. Ngắm lại chúng ta ở bên nhau hạnh phúc thời gian, đó là ta cả đời hạnh phúc nhất thời khắc. hiện tại sinh hoạt đối với ta tới nói tựa như địa ngục giống nhau, lòng ta chưa từng có thích quá lý mỹ linh, vẫn luôn đều chỉ có người Mạc Thiên Hoa nói. Nói như vậy không chỉ có Lam Lam nghe ghê tởm, Nhan Tịch cũng ghê tởm, một người nam nhân như thế nào có thể làm được như vậy vô sỉ nông nỗi. Nhan Tịch quay đầu, thấy bức màn mở ra địa phương có một bóng người đang ở đi tới, Nhan Tịch rời đi đối Lam Lam ý bảo, nhìn Nhan Tịch ý bảo, Lam Lam nói, Thật vậy chăng, ngươi có thể cùng ta nói nói ngươi về nước sau sinh hoạt sao Lam Lam nói, cũng lộ ra một bức đau lòng mạc thiên hoa biểu tình. Hảo, về nước sau ta sáng lập đã tiểu công ty, hết thảy phát triển đều thập phần thuận lợi. Nhưng lại tài chính không đủ, công ty hơi chút có điểm danh khí thời điểm, lâm vào khó khăn, ở cái này Lý Thị đưa ra muốn thu mua ta công ty, cũng làm ta đi Lý Thị công tác, ta liền đồng ý, liền ở lúc ấy ta tiến vào Lý Thị, nhận thức Lý Mỹ Linh. Lý Chủ tịch xem ta năng lực không tồi liền cố ý làm ta cùng Lý Mỹ Linh kết hôn, nhưng là ta căn bản là không thích nàng, ngươi biết không, nàng thập phần tùy hứng, đối ta luôn là quát mắng, nhưng là ta chính mình công ty đã không Lý Thị thu mua, không có biện pháp phản kích. nghe mạc thiên hoa nói nhan tịch cùng lam lam trong lòng thập phần khinh bỉ mạc thiên hoa quả thực là cực phẩm trung cực phẩm sau lại đâu lam lam nhỏ giọng hỏi lúc này lý mỹ linh đã đã đến ngươi không biết ta có bao nhiêu chán ghét lý mỹ linh nàng chính mình sinh hoạt cá nhân không bị kiềm chế còn muốn hạn chế ta ở nàng trong lòng ta liền tưởng nô lệ giống nhau có thể tùy ý dẫm đạp còn hảo ta trước nay khẩu không có thích quá nàng còn có thể nhẫn loại, ở ta khổ sở nhất thời điểm Lòng ta tưởng chỉ có ngươi cùng chúng ta đã từng vui sướng thời gian, ngươi còn nguyện ý tha thứ ta sao? Lam Lam đưa lưng về phía cửa sổ, sắc mặt căn cứ nhan tịch nhắc nhở, làm ra hay không dối dám biểu tình. Lam Lam, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm lý mỹ linh thương tổn ngươi, từ nay về sau ta sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, liền cùng ta trước kia nói giống nhau, ta phụ trách kiếm lấy dưỡng ra, ngươi phụ trách xinh đẹp như hoa liền hảo, về sau ta kinh doanh công ty, để cho ta tới hảo hảo chiếu cấu ngươi. Nghe đến đó. nhan tịch cùng lam lam hận không thể đem người nam nhân này từ trên ban công ném đi ra ngoài thật là người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch Liên ở không biết nói như thế nào thời điểm lý mỹ linh cũng rốt cuộc nhịn không được kéo ra bức màn đi ra mạc thiên hoa ta cưỡng bách ngươi là chính ngươi đã từng nói ta chính là ngươi thiên sứ trời cao phái ta tới cứu vớt người tâm ta đúng vậy duy nhất ngươi nói a lý mỹ linh nói xong đi qua đi cho mạc thiên hoa một cái tác nhan tịch nhìn lý mỹ linh biểu hiện lôi kéo lam lam hơi chút sau này đẩy một chút vì không cho chính mình lan đến gần. Mỹ Linh, ngươi nghe ta giải thích, sự tình không phải ngươi nghe được như vậy, lòng ta chỉ có ngươi, thật sự Mạc Thiên Hoa cái này là mới phát hiện chính mình có thể là bị nhân thiết kế nói. Mạc Thiên Hoa, ngươi vừa mới nói ta đều nghe được Lý Mỹ Linh nói. Mỹ Linh, ta yêu ngươi, thật sự, từ mới vừa gặp được ngươi lần đầu tiên bắt đầu ta liền yêu ngươi Mạc Thiên Hoa nói, làm làm không có phản ứng, Mạc Thiên Hoa hiện tại chỉ có thể bắt lấy Lý Mỹ Linh. Rốt cuộc ở hắn trong trí nhớ Lý Mỹ thuộc tư duy đơn giản, có thể nói là đầu đại ngốc niết. Nhưng là giờ phút này Lý Mỹ Linh nghe được vừa mới Mạc Thiên Hoa nói, đã khí đến không được, nàng biết chính mình tuy rằng đầu góc đơn giản, nhưng cũng không đến mức đến bây giờ còn không hiểu biết sự tình chân tướng. Ngươi lúc trước chính mình đi tìm ta ba, yêu cầu xác nhập, ngươi lời nói ta đều nghe được, nói cho ngươi, Mạc Thiên Hoa, chúng ta xong rồi, đính hôn hủy bỏ, ngươi liền chờ cùng chính mình cùng chúng ta giải thích đi Lý Mỹ Linh nói xong liền đi nhanh rời đi. Lý Mỹ Linh từ đến đến đôi đều không có để ý tới Lam Lam cùng nhan tịch, nhan tịch cùng Lam Lam vừa mới Lý Mỹ Linh tới sau cũng tận lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Lý Mỹ Linh đi rồi, Mặc Thiên Hoa chừng mắt Lam Lam nói Lam Lam, ngươi thiết kế ta, ngươi cố ý kêu Lý Mỹ Linh tới đi. Vừa mới ta vẫn luôn đều ở trên ban công, ngươi xem qua ta rời đi sao Lam Lam nói, ngữ khí như cũ bình đạm đến không có một kia gợn sóng. Phần 35 Lam Lam ngươi có thể tha thứ ta sao, thực xin lỗi. Ta vừa mới qua kích động Mạc Thiên Hoa nói, vừa mới Lam Lam không có sinh khí, có phải hay không chứng minh chính mình còn có hy vọng. Ngươi cho rằng khả năng đi, ngươi đã sớm từ ta trong trí nhớ biến mất Lam Lam nói. Ngươi chính là vì cái này tiểu bạch kiểm lúc này Mạc Thiên Hoa cũng rốt cuộc nhớ tới đứng ở bên cạnh nhan tịch nói. Ta không ngươi như vậy dơ bẩn Lam Lam thập phần tức giận nói, nói nàng có thể, nói nhan tịch chính là không được. Nhìn Lam Lam biểu hiện, nhan tịch vô vô Lam Lam bả vai, làm nàng bình tĩnh một chút. Nàng chưa lập gia đình, ta chưa cưới, như thế nào Mạc Tiên Sinh có ý kiến sao nhan tịch nói, nếu Mạc Thiên Hoa hiểu lầm, vậy làm hắn hiểu lầm đi xuống thì tính sao? Ngươi có phải hay không coi trọng cái này tiểu bạch kiểm trong nhà tiền, Lam Lam ta không nghĩ tới ngươi cũng là cái dạng này người nhớ tới vừa mới nhan tịch ở đấu thầu sẽ mặt trên cạnh tranh, cho rằng nhan tịch trong nhà thập phần có tiền, vì thế nói. Nhìn Lam Lam không được lời, Mạc Thiên Hoa lại đối nhan tịch nói ta nói cho ngươi, nữ nhân này chỉ là coi trọng ngươi tiền. Đừng tưởng rằng hắn là thật không hảo nữ nhân. Nghe được Mạc Thiên Hoa nói, Lam Lam đang muốn lao ra đi tấu hắn một đốn, lại bị nhan tịch ngắn trở. Nhìn như vậy Mạc Thiên Hoa, nhan tịch lắc lắc đầu. Con hảo ta có tiền, à đạ, ta sẽ nỗ lực kiếm tiền, làm ngươi không rời đi ta nhan tịch thật sự tưởng tức chết người nam nhân này. Vì thế nói, ý kìa ân, tiên tâm liền tính là không có tiền ta cũng sẽ không rời đi ngươi Lam Lam phối hợp nhan tịch biểu diễn. Đi ta mang ngươi đi du xe hà nhan tịch nói. nói xong còn khinh bỉ nhìn nhìn mạc thiên hoa lôi kéo lam lam rời đi lam lam cùng nhan tịch đi tới ngầm gaza lam lam cũng rốt cuộc nhịn không được vừa mới nghi vấn hỏi y ân vì cái gì ngươi vừa mới không cho ta thu thập hắn một đốn lam lam đối với làm nam trang nhan tịch vẫn là kêu y ân đối với vừa mới nhan tịch ngăn cản lam lam thập phần khó hiểu hỏi yên tâm sẽ có người thu thập hắn hà tất ấu huế chính mình tay nhan tịch nói ngươi nói chính là lý do lam lam nói Lý Mỹ Linh nói như thế nào cũng là Lý Gia đại tiểu thư, Mặc Thiên Hoa làm ra chuyện như vậy, Lý Gia sẽ bỏ qua hắn sao, chúng ta cùng hà tất nhiều làm đâu, chờ xem kết quả liền hảo, đến lúc đó nếu kết quả không lý tưởng, ở giấm một chân liền hảo nhan tịch nói. Y kìa Ân, ta như thế nào phát hiện ngươi càng ngày càng giống hồ ly Lam Lam nói. À đã, ngươi còn nhiều hiểu biết một chút hoa hạ nhân văn phong tình nhan tịch nói, nhớ tới vừa mới Lam Lam biểu hiện, đối với trường kỳ sinh hoạt em mở quá Lam Lam tới nói đã thập phần không tồi. nhưng là lam lam vẫn là xem nhẹ đại gia tộc thể diện cùng ích lợi là cỡ nào coi trọng vì thế nhắc nhở nói ta đã biết ta sẽ nhiều hiểu biết một chút lam lam thành khẩn trả lời đưa ngươi một câu mượn đao giết người mới có thể cùng vô hình nhan tịch nói nghe được nhan tịch nói lam lam thật mạnh gật gật đầu biểu thị chính mình nghe lọt được về sau sẽ nhiều chú ý hai người liền lái xe rời đi khách sạn hướng trung cư phương hướng chạy tới nhan tịch ở lam lam trung cư đổi về giả dạng vốn dĩ lam lam muốn đưa nhan tịch nhan tịch vì bảo mật làm lam lam kêu xe taxi trở lại Trịnh Nhiên biệt thự. Nhan Tịch trở lại biệt thự đã 10 giờ rưỡi. Nhan Tịch từ Đại môn đi vào đi, thấy trong phòng còn sáng lên. Trịnh Nhiên cùng Vương Lỗi còn ở Đại sảnh rơi xuống cờ, biết bọn họ là đang đợi chính mình trở về trong lòng lấm áp. Sư phụ, Vương thúc ta đã trở về. Nhan Tịch nói. Nha đầu, đã trở lại. Vương thúc ngươi cấp để lại canh uống xong rồi sớm một chút nghỉ ngơi. Sư phụ đi trước nghỉ ngơi. Trịnh Nhiên nói. Trịnh Nhiên nói xong, Vương thúc liền đi đem canh bưng cho Nhan Tịch. Nhan tịch tiếp nhận canh, trầm dại uống, trong lòng giống nhau, nước mắt không tự giác chảy hạ, sư phụ chỉ là đang chờ chính mình, lại không có hỏi chính mình đi làm cái gì, nguyên lai like chính mình cũng có thể hưởng thụ này một phần ấm áp cùng tín nhiệm. Chương 36 Đại Tái Trước Tự Thời gian từng ngày trôi đi, thời gian một đi không quay lại, nhan tịch luyện tập cũng càng ngày càng nhiều, thời gian bài thập phần mãn, mà nhan tịch chính mình cũng hận không thể tận lực giảm bớt chính mình nghỉ ngơi thời gian, bởi vì trịnh nhiên kiên trì. Đối nhan tịch nghỉ ngơi thời gian có cứng nhắc quy định, tuy nói là cứng nhắc quy định, nhan tịch lại thập phần hưởng thụ này phân quan tâm cùng ấm áp. Sáng sớm, không trung hơi hơi sáng ngời, nhan tịch mở to mắt, thay vận động trang, tượng trưng cho một ngày thời gian có bắt đầu rồi, đối với nhan tịch tới nói, đã trở thành một loại thói quen. Nhan tịch ăn qua bữa sáng, con cặp sách, mới vừa đi tới cửa, trình bá xe đã ở nơi nào chờ, nhan tịch đi lên xe, trình bá hội báo gần nhất sáng thế kỷ phát triển tình huống. Lần trước đấu thầu xây dựng lộ miếng đất kia dùng cho xây dựng sáng thế kỷ tổng bộ làm tiểu thư muốn tìm thời gian thương lượng một chút, nhìn cái gì thời gian có thể khởi công trình bá biên lái xe biên hội báo thảo luận công ty tình huống. Năm trước đem nền không ra tới, năm sau lại khởi công, năm trước khởi công nói công trình quá đuổi, công trình xây dựng nhất định phải chú ý công trình chất lượng, thành lập trước trước đem kiến trúc thể phương án dùng 3G đồ làm ra tới, đến lúc đó chúng ta ở thương thảo một chút nghe qua trình bà nói, nhan tịch nghiêm túc suy xét sau trả lời nói. Trình Lâm nhìn Nhan Tịch, đối với cái này mới mãn 12 tuổi, Nữ Hải cũng không thể không phục. Vừa mới trả lời, phương án cùng công trình chất lượng, này đó chuyên nghiệp ánh mắt chính là ra tới công tác rất nhiều năm người đều không nhất định sẽ suy xét như thế kiện toàn. Chính Lâm đối với Nhan Tịch càng ngày càng bội phục chính là chính hắn cũng sợ không thể nói tới. ở bất chi bất giác chung tròn nên sự tình đều đã lấy Nhan Tịch vì trung tâm. Trình Bá, ở ta cùng Lam Lam trung gian, vất vả ngày, sáng thế kỷ chính thức đưa ra thị trường sau, ngươi cùng Lam Lam. ta sẽ cắt phân cho các ngươi phần trăm hai cổ phần sáng thế kỷ thành lập không rời đi trình bá cùng lam lam vất vả cùng nỗ lực tuy rằng lúc ban đầu phương án là chính mình cung cấp nhưng hậu kỳ sở hữu công tác đều cơ bản là lam lam cùng trình bá ở thao tác so với thường nhân nhiều trả giá một phần vất vả đối với nhan tịch tới nói chính mình người một phần vất vả chính mình phải cho bọn họ một phần thu hoạch tịch tiểu thư còn có thể có cơ hội như vậy ta đã thập phần thỏa mãn đến nôi sáng thế kỷ cổ phần Ta kia phân liền không cần trình bá thành khẩn nói, đối với sáng thế kỷ cổ phần, hắn hoàn toàn không để bụng, còn có thể tại tìm về kia phân tình cảm mãnh liệt, so cái gì đều quan trọng. Trình bá, đây là ta quyết định, trong lòng ta, các ngươi chính là người nhà của ta, đối với người nhà, ta nhan tịch cũng không bạc đãi, ta làm ra hứa hẹn, liền nhất định phải làm được. Sáng thế kỷ quy phạm cấp trình bá, cấp chính là kia một phần người nhà quan tâm, mà không phải kia bút tiền tài, trình bá Hiện tại ngươi còn cự tuyệt sao nhan tịch đối với trình bá, nói ra chính mình trong lòng lời nói, trình lâm cùng Lam Lam đều sẽ không để ý sáng thế kỷ cổ phần, nhưng đối với nhan tịch tới. Nói, từ trước kia sang thế kỷ thành lập kia một khắc bắt đầu, bọn họ chính là người một nhà, là người nhà liền phải cùng nhau chia sẻ. Trình lâm nghe nhan tịch nói, trong lòng ấm áp, trình lâm là cô nhi, sau lại bị nhan gia nhận nuôi, làm nhan gia tương lai chức nghiệp quản gia bắt đầu huấn luyện, ở nhan gia người trong lòng. Chính mình cũng chỉ là một quản gia mà thôi, một cái hạ nhân, nghe được nhan tịch một phen lời nói, hốc mắt một tia đỏ bừng. Nhan tịch rất ít đối người biểu hiện ra này một phần quan tâm, ở trình lâm trong lòng, nhan tịch vẫn luôn là lạnh lẽo, rất ít có một tia độ ấm, một phần thân tình, lại đả động chính. Mình này viên đã không có cảm tưởng tâm. Tiểu tịch, làm người nhà, ta tiếp thu, nhưng ngươi có yêu cầu tùy thời có thể thu hồi đi trình lâm nói, đối với nhan tịch tới nói sáng thế kỷ cổ phần thập phần quan trọng. Bằng không sẽ không lấy như thế tiểu nhân tuổi tới sáng lập sáng thế kỷ, cũng sẽ không đối sáng thế kỷ đầu nhập nhiều như vậy tâm tư. Trình bá, về sau vô luận có chuyện gì, chúng ta cùng nhau vượt qua, sáng thế kỷ tương lai cũng sẽ trải qua rất nhiều mưa gió, chúng ta muốn nắm tay mà đi nghe được trình bá nói, nhan tịch biết trình bá tiếp nhận rồi chính mình hảo ý, trong lòng thập phần cao hứng nói. Tương lai mưa gió, có người làm bạn, nắm tay mà đi, cuộc đời này chính mình có lẽ đem sẽ không lại nói cô đơn một người, có sư phụ. Lam Lam, trình bá, nghĩ hết thảy, nhan tịch cười, hạnh phúc miệng cười không có trộn lẫn một chút tạp chất. Thực xe tốc hành là được xử tới rồi phong hoa trường học, Vân Thiên Thiên hôm nay tới tương đối sớm, đứng ở cổng trường chờ nhan tịch, nhìn nhan tịch đã đến, lập tức đem tay dơ lên đối nhan tịch phất tay, nhan tịch đi xuống xe, cũng phất tay ý bảo một chút, sau đó cùng trình bá từ biệt sau hướng Vân Thiên Thiên đi đến. Tiểu tịch, ngươi gần nhất như thế nào đều tới tương đối chế. Thời gian luôn là vừa vặn Tốt Vân Thiên Thiên nghĩ Nhan Tịch gần nhất đều tới tương đối chế, nhịn không được oán giận nói. Lần trước cùng ngươi nói, ta bái sư sự tình, gần nhất buổi sáng muốn liên hệ, giống nhau thời gian đều là vừa rồi. Hảo Nhan Tịch nói đối Vân Thiên Thiên cười cười, đối với chính mình duy nhất bằng hữu, Nhan Tịch tươi cười không chút nào buồn xịn. Vân Thiên Thiên nhìn Nhan Tịch lấy lòng tươi cười, nghĩ tiểu tịch hiện tại càng ngày càng xinh đẹp, làn ra trong suốt thấu triệt, nhìn Nhan Tịch miệng cười, Vân Thiên Thiên nhịn không được dùng tay méo một chút. Ân, tha thứ ngươi Vân Thiên Thiên nhìn chính mình bất chi bất giác đã nheo nhan tịch gương mặt, chính mình đã lâu không có sở sở nhan tịch gương mặt, thập phần phả mãn, vì thế nói. Chúng ta đi mau, lập tức muốn đi học vừa mới nhan tịch cùng Vân Thiên Thiên còn đang nói chuyện thiên, hiện tại khoảng cách đi học thời gian đã không đến 5 phút, đệ nhất tiết khóa vẫn là lao lý khóa, đến muộn sẽ thực thảm, nhan tịch nói. Chúng ta chạy mau Vân Thiên Thiên nói liền lôi kéo nhan tịch tay hướng phòng học chạy tới. Vân Thiên Thiên cũng thập phần sợ hãi lao lý. cũng không phải ứng vì hắn có bao nhiêu khủng bố, mà là phát hiện hắn càng ngày càng rông dài, hơn nữa đến muộn muốn phạt trạng, nếu là lão lý nói, thả lại sau lão lý còn sẽ tiến hành tư tưởng giáo dục, phía trước Vân Thiên Thiên đến muộn một lần, đối Nhan Tịch suốt toán giận một tuần. Phần 36. Nhan Tịch cùng Vân Thiên Thiên vừa mới chạy đến phòng học, ở trên chỗ ngồi ngồi xuống, liền nghe thấy tiếng chuông vang lên, còn hảo thời gian vừa vặn tốt. Lão lý cũng cầm sách vở từ ngoài cửa đi đến, như cũng là giáo viên chuẩn bị chức nghiệp trang phục, mắt kính Cùng ngày xưa không có quá lớn biến hóa, đi lên bục giảng, lớp trưởng kêu đứng dậy, đại gia cùng nhau hướng lao lý vân an, sơ trung đi học chính là như thế, tư lập trường học cũng khó tránh khỏi. Phía dưới ta tuyên bố một cái tin tức tốt, cả nước tiếng Anh đại tái tháng sau khai mạc, học kỳ này tiến hành tỉnh nội tái, học kỳ sau khai giảng sau tiến hành cả nước đại tái, cả nước đại tái tiền tam danh đem đạt được trở thành cùng em mở Quốc Thường thanh đằng học viện trao đổi sinh tư cách lao lý tuyên bố song chính xác phòng học sôi trào. Thường Thanh đằng trao đổi sinh, ở chín mấy năm Hoa Hạ tới nói là cỡ nào hấp dẫn người à, cái này thời kỳ xuất ngoại lưu học không giống đời sau dễ dàng như vậy, càng đừng nói là trao đổi sinh, như vậy cơ hội liền càng thêm khó được. Tiếng anh đại tái tiền tam danh đạt được Thường Thanh đằng trao đổi sinh tư cách, Nhan Tịch nghe được lời này, liền biết ba cái danh ngạch chung một cái danh ngạch chính mình là nhất định phải được. Nhan Tịch vẫn luôn đang tìm kiếm một cái cơ hội xuất ngoại, sáng thế kỷ trưởng thành càng lúc càng nhanh, hiện tại đã có người ở điều tra sáng thế kỷ bối cảnh. Chính mình vẫn luôn lưu tại quốc nội, khó bảo toàn sẽ không bị người khai ra sơ hở. Phía dưới những cái đó đồng học muốn tham gia, trường học sẽ trước tiến hành dự tuyển tái, hiện tại thỉnh đại gia báo danh lão Lý nói. Vừa mới nói xong, phía dưới đồng học liền đem tay cử đến cao cao, kêu gọi, ta muốn báo danh, ta muốn báo danh. Mọi người đều không cần cấp, từ đệ nhất tổ bắt đầu báo danh lão Lý nói xong, các bạn học bắt đầu theo thứ tự tự báo danh. Tiểu tịch, ngươi sẽ báo danh đi lão Lý đang ở đăng ký giả báo danh đồng học ngày mai. vân thiên thiên lặng lẽ quay đầu hướng nhan tịch hỏi ân ta sẽ báo danh Tung tùm, tùm ta yêu cầu cơ hội này nhan tịch nói đối với vân thiên thiên nhan tịch không keo kiệt nói ra lời nói thật ta đây cũng báo danh bội ngươi nghe được nhan tịch nói vân thiên thiên trở lại nói ân chúng ta cùng nhau nhan tịch nói bất quá ta tưởng tiểu tịch nhất định có thể đi vào tiền tam danh vân thiên thiên biết nhan tịch tiếng anh rất lợi hại cho chính mình phía trước học bổ túc so láo lý cũng khỏe cảm ơn ngươi ưng tùm, tùm. đến lúc đó ta cho ngươi điểm tiếng anh tư liệu ngươi cũng muốn cố lên nghĩ đến vân thiên thiên nhan tịch căn cứ đời sau thi đấu phương diện tư liệu quyết định sửa sang lại điểm cấp vân thiên thiên nhìn vân thiên thiên tới bồi chính mình nhan tịch cũng nhịn không được cho nàng cố lên nay tiết khóa hơn phân nửa thời gian đều ở Lao lý đăng ký báo danh chung vượt qua có lẽ đây là chính mình thượng lao lý tiếng anh khóa từ trước tới nay nhất sinh động một tiết khóa tuy rằng trong phòng học mặt có điểm xảo nhưng nhìn đại gia dũng dược báo danh lao lý sắc mặt cũng lộ ra khó được tươi cười Trường 37 Tâm Cảnh Cùng với mùa đông tiến đến, sang thế kỷ sự tỉnh cũng rốt cuộc hạ màn, tiếng Anh thi đấu cũng tiến hành tới rồi thị cấp tái, nhan tịch cùng Vân Thiên Thiên cũng ở trong lúc thi đấu trổ hết tài năng, nhưng trung gian cũng hỗn loạn không hài hòa nhân tố. Từ giáo tế tái bắt đầu lúc sau, Lý Tư Tư cũng bằng vào thuần thục tiếng Anh cùng phía trước ở nước ngoài sinh hoạt quá kinh nghiệm tiến vào tới rồi thị cấp tái, từ gặp được nhan tịch xông ra biểu hiện, Lý Tư Tư ở trong lúc thi đấu vẫn luôn không thiếu cấp nhan tịch hạ ngang chân. Nhan Tịch cũng chưa từng có so đo quá, rốt cuộc chính mình đã là 30 tuổi linh hồn, không cần phải cùng một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài so đo, theo càng ngày càng nhiều không hài hòa sự vụ xuất hiện ở Nhan Tịch trong. Lúc thi đấu, chính là hơn 30 tuổi linh hồn cũng đã không thể nhịn được nữa. Hôm nay tiến hành thị cấp cuối cùng một hồi trận chung kết, Nhan Tịch ở hậu đài chuẩn bị, bởi vì lần này tham gia thị cấp tái tuyển thủ so nhiều, Nhan Tịch cùng Vân Thiên Thiên thi đấu thời gian tách ra, Nhan Tịch ở buổi sáng, mà Vân Thiên Thiên thì tại buổi chiều. Nhan tịch một người ở hậu đài phong nghỉ ngồi ở, tiếng Anh thi đấu có lẽ đối với kiếp trước mười mấy tuổi chính mình lại khó khăn, đối với hiện tại chính mình có thể nói là tay đến tính tới, hoàn toàn không có áp lực. Nhan tịch cầm lấy trên bàn bình nước, đang định uống nước thời điểm một cổ sặc mùi hương vị từ cái chai trung truyền đến, một đoạn này thời gian xuống dưới, không biết xuất hiện quá bao nhiêu lần như vậy ngoài ý mớn, nhan tịch vẫn luôn đều thực chú ý, cũng không có miệt mài theo đuổi quá, nhưng là không nghĩ tới lần này cư nhiên động thủ tới rồi chính mình trong nước. Nhan tịch hai mắt nhìn chính mình trong tay bình nước, hôm nay nhan tịch, ăn mặc màu tím tiểu lễ vật, trải qua một đoạn thời gian rèn luyện, nhan tịch thân cao đã tới rồi 1m57 tả hưu, làn da trắng nõn, làm người nhìn qua liền sẽ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Nhan tịch mỹ không phải thuộc về quyến rũ, kiếp trước nhan tịch thuộc về ưu nhã đẹp như lan, kiếp này nhan tịch nhiều một phần làm người đoán không ra linh hoạt kỳ ảo, linh hoạt kỳ ảo khí chất xứng với nhan tịch giờ phút này biểu. Tình, nhìn qua sẽ làm người nhịn không được mà say mê đi xuống. Nhưng hậu thiên mọi người đều ở chuẩn bị thi đấu, cũng không có người nhiều đi chú ý nhan tịch. Nếu ngươi đưa tới hảo ý, ta không hồi báo một chút chẳng phải cô phụ nhan tịch đứng dậy trong lòng nghĩ. Nhan tịch chậm rãi đi tới Lý Tư Tư trước bàn, bởi vì thi đấu dùng thủy đều là thống nhất phát, nhan tịch chỉ có đem bình nước cùng Lý Tư Tư trực tiếp hoán lại đây là được. Nhan tịch đổi quá bình nước có về tới chính mình trên chỗ ngồi, Lý Tư Tư cũng từ ngoài cửa đi vào tới, nhan tịch nhìn đến Lý Tư Tư tiến vào liền mở ra bình nước uống lên lên. Nhan tịch từ gương phản xạ nhìn thấy, lý tư tư thấy nhan tịch uống nước xong, biểu tình nháy mắt xuất hiện một tia dữ tợn. Kiếp trước chính mình chưa từng có chú ý quá người chung quanh, trọng sinh về sau cũng chỉ là một mặt che giấu chính mình, nhìn đến lý tư tư dữ tợn biểu tình, nhan tịch nháy mắt cảm thấy rất nhiều không chú ý sự tình cũng nháy mắt nghĩ thông suốt. Chính mình hà tất một mặt che giấu đâu, chính mình còn sống chính là một loại tư bản, không cần phải cố tình đi áp lực chính mình, từ hôm nay trở đi chính mình muốn một thân chi đạo còn trị một thân chi thân. có lẽ về sau nhan tịch sẽ cảm ơn lý tư tư hiện tại tàn nhẫn bằng không cũng sẽ không làm nhan tịch tâm thái thay đổi do đó đứng ở đỉnh trọng sinh lúc sau nhan tịch lần đầu tiên đối chính mình một lần nữa quy hoạch nếu giờ phút này có người chú ý nhan tịch liền hảo phát hiện giờ phút này nhan tịch linh hoạt kỳ ảo khí chất trung sẽ làm người có một loại nhịn không được thần phục khí phách thi đấu như cũ tiến hành nhan tịch thi đấu tự nhiên là thuận lợi thông qua xếp hạng nhan tịch lúc sau lý tư tư lên đài lúc sau đột nhiên phát không ra bất luận cái gì thanh âm Ngay sau đó Lý Tư Tư người nhà cũng ở hội trường náo loạn lên, Lý Tư Tư bị đưa hướng bệnh viện, Lý Tư Tư phụ thân là Lý Gia Chi Thứ, nhưng lần này ban tổ chức lại đại biểu toàn bộ thượng kinh giáo dục cục quyền quý, sự tình cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Đương nhiên Chi nhất thiết đã không phải Nhan Tịch chú ý vấn đề, Nhan Tịch cũng đi lên thuộc về nàng cường giả chi lộ. mươi 38 cứu người, Thượng, so song tái, Nhan Tịch đi cùng mang đội Lý Lao Sư nói tốt, chính mình một người liền rời đi thi đấu địa phương. Nhan tịch một người đi ở đường cái thượng, không biết có bao nhiêu lâu không có giống hiện tại nhẹ nhàng như vậy. Đường cái hai bên lá cây sôi nổi từ trên cây rơi xuống, nhan tịch bước chậm dưới tàng cây, nhan tịch ngầm đầu, từ lơ lỏng lá cây hạ nhìn không trung, thái dương rất lớn nhưng không trung như cũ xanh thẳm, bao lâu không có xem qua trời xanh mây trắng, kiếp trước bởi vì ô nhiễm đã nhìn không tới trời xanh mây trắng, kiếp này chính mình nhưng vẫn áp lực chính mình, làm chính mình không chú ý chung quanh, cũng tránh cho làm người chung quanh hoặc sự chú ý tới chính mình đi. Chính mình nhân sinh đã làm lại từ đầu, sao không tùy tâm mà đi đâu. Nhan tịch bước chậm đi tới, bởi vì là giữa chưa Thái Dương trọng đại, bốn phía cơ bản đều không có người nào, nhan tịch đi rồi thật lâu, có điểm khác, vì thế muốn tìm cái địa phương nghỉ ngơi một chút. Nhan tịch nhìn về phía bốn phía, phát hiện bốn phía cũng không có có thể cung cấp nghỉ ngơi địa phương, nhan tịch thấy một cái ngõ nhỏ, vì thế cảm thấy từ ngõ nhỏ bên trong xuyên qua đi xem. Nhan tịch chậm rãi đi vào ngõ nhỏ, ngõ nhỏ bên trong trông trải mà an tĩnh, nhan tịch có thể nghe được ngõ nhỏ bên trong chính mình bước chân hồi âm nhìn từ ngõ nhỏ mặt khác một bên chuyển tới dương quang nhan tịch xem qua đi chưa từng có nghĩ tới đứng ở hẹp hòi ngõ nhỏ bên trong sẽ phát hiện nguyên lai bên ngoài thế giới là cỡ nào rộng lớn chính mình phía trước không lâu là đem chính mình nhốt ở một cái hẹp hòi không gian trong vòng sao nhìn không thấy bên ngoài phong cảnh ở nhan tịch mau rời khỏi ngõ nhỏ thời điểm trước mắt một màn đem nhan tịch hoảng sợ một cái ước chừng ba tới tuổi trung niên nam nhân ăn mặc tây trang Nhưng lại trước ngực có một khối to vết máu, vừa mới một khối tấm ván gỗ ngăn trở, nếu không phải đến gần là vô pháp phát hiện, nhan tịch đi qua đi, dùng tay ở trung niên nam nhân cái mũi phía dưới xem xét, phát hiện còn có hô hấp nhan tịch thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tỉnh tỉnh nhan tịch nhẹ nhàng vô vô trung niên nam nhân, nếu đổi làm là trước đây nhan tịch, có lẽ sẽ không đi quảng, hiện tại nhan tịch quyết định chính mình muốn cứu cái này trung niên nam nhân. Tỉnh tỉnh, còn có ý thức sao, ngươi chờ. Ta lập tức kêu xe đưa ngươi đi bệnh viện nhan tịch nỗ lực tưởng đánh thức nằm trên mặt đất trung niên nam nhân ý thức, lại không có chút nào động tĩnh. Nhìn kỹ, nhan tịch ở phát hiện, cái kia trung niên nam nhân dùng tay để lại chính mình ngực, ngực máu đã dần dần động lại. Bảo trì ý thức, ta lập tức kêu xe cứu thương lại đây, có thể nghe được sao? Nhan tịch nói xong, liền lập tức đứng dậy, tính toán đi tìm điện thoại kêu xe cứu thương, xem ra không có di động thập phần không có phương tiện, trước kia vì không cho nhan ra phát hiện chính mình dị thường. Cũng không có trang bị di động, tuy rằng hiện tại di động vẫn là có điểm giống gạch, lúc sau vẫn là làm lam lam giúp chính mình mua cái di động mới được. Nhan tịch vừa mới tưởng xoay người mà đi, đột nhiên phát hiện trung niên nam nhân tay bắt được nhan tịch cẳng chân. Nhan tịch phát hiện người nam nhân này ý thức thật đúng là cường, vừa mới rõ ràng đã ngất xỉu, hiện tại lại tỉnh lại. Đừng, không thể đi bệnh viện, tiểu muội muội có hiểu biết sẽ y, y thuật người sao trung niên nam nhân thực cố hết sức đứt quãng nói. Phần 37 Ngươi như vậy cần thiết muốn đi bệnh viện nhan tịch nói. Súng thương cố hết sức nói xong liền có ngất đi. Nghe được trung niên nam nhân nói, Súng thương đích sắc không thích hợp đưa bệnh viện, hoa hạ pháp luật thử nghiêm, phòng chừng mới vừa đưa bệnh viện cảnh sát liền tới rồi, chính mình nhất thời mềm lòng, chọc cái khó lường phiền thoái. Ngươi có thể kiên trì sao? Trả lời ta, không trả lời ta liền đem ngươi đưa bệnh viện nhan tịch muốn dùng những lời này đánh thức cái này trung niên nam nhân ý thức. Có thể mơ mơ màng màng trả lời nói. Nói xong buông ra bắt lấy nhan tịch cẳng chân tay, nhan tịch chạy ra nghĩ, ngăn cản một chiếc xe taxi, làm tài xế hỗ trợ đi đỡ trung niên nam nhân lên xe, còn hảo xuyên chính là màu đen tây trang, bên ngoài huyết tương đối thiếu, có màu đen tây trang ché lớp Tiểu thư, vị tiên sinh này không có việc gì đi tài xế nhìn hỏi, trong lòng nghĩ, hôm nay xui xẻo, như thế nào hội ngộ thượng loại chuyện này đâu. Không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, đi hoa dương sơn trang nhan tịch nói xong, sửa sang lại một chút trung niên nam nhân tây trang. từ bề ngoài nhìn qua không có nhìn ra đổ máu dấu vết hiện tại chỉ có thể đi sư phụ nơi nào sư phụ phía trước cho ta chính mình viết y thư làm chính mình xem có lẽ sư phụ sẽ một ít y y thuật chính mình lại cấp sư phụ chọc phiền thoái. ngươi muốn kiên trì nhan tịch nhỏ rộng ở trung niên người nọ bên thay nói khai nhanh lên nhan tịch đối tài xế taxi nói nhan tịch đem trung niên nam nhân mặt thiên hướng một bên vì không cho tài xế nhìn đến nhưng lại phát hiện trung niên nam nhân sắc mặt càng ngày càng tái nhợt nghe được nhan tịch nói Tài xế cũng sợ xảy ra chuyện gì liền nhanh hơn tốc độ xe, thực xe tốc hành liền chạy đến trịnh nhiên biệt thự phía trước, nhan tịch đi xuống xe đi ấn chuông cửa, chỉ có thể làm vương lỗi tới hỗ trợ. Ngươi không cần xuống xe, ta sẽ làm người tới dịu hắn đi vào nhan tịch đối tài xế nói. Nghe được nhan tịch nói, tài xế tặng một hơi, nghĩ còn hảo cái này tiểu nữ hải không có làm ta xuống xe hỗ trợ, ai. Hôm nay thật là xui xẻo. Vương Thúc, ra tới giúp một chút chuông cửa vang sau nghe được Vương Thúc thanh âm, nhan tịch nói Thực mau vương lỗi liền đi ra, nhìn đến ngoài cửa nhan tịch, lại nhìn nhìn xe taxi. Vương thúc, giúp ta đem hắn đỡ vào đi thôi nhan tịch nói. Vương lỗi nghe được nhan tịch nói, gật gật đầu, đi vào bên cạnh xe, có thể ngửi được một cổ thực trọng mùi máu tươi, quay đầu nhìn nhìn nhan tịch. Nhan tịch kiên trì gật gật đầu, vương lỗi thấy nhan tịch gật đầu, vì thế liền nhẹ nhàng đem trung niên nam nhân đỡ xuống xe tưởng phòng trong đi đến. Nhan tịch nhìn về phía bên trong xe, còn hảo không có xuất hiện vết máu, tung một hơi. Từ trong bao mặt móc ra 500 khối, đối tài xế nói nếu không nghĩ chọc phiền thoái, liền quên chỗ đã thấy hết thể nói xong liền đem tiền đưa cho tài xế taxi.